có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 220 thật giống như có thằng nhãi con ở tính kế ta hạ hiểu thiên trục choáng váng lang ma. Lén lén lút lút nhìn một cái. Như cũ nằm trên đất hộp máu lôi dương sau. Hắn ngẩng đầu lên. Giữa không trung từ bên trong không gian móc ra một tấm tỷ thủy phù đeo trong người. Một đầu đâm vào rồi trong nước hồ. Bởi vì đạo phù lực lượng ở tại tiếp xúc mặt nước trong nháy mắt lặng yên không một tiếng động lẻn vào đi xuống này năm cách bên trong thân thể chảy xuôi yêu ma huyết mạch u thế nhân có thể tiến vào hiện thế dựa vào không thể nghi ngờ là kẻ nứt chính mình sở dĩ không có vặn hỏi là bởi vì không cần thiết hắn dự định lẻn vào đáy hồ tìm tới kẻ nứt sau đó sử dụng hệ thống thôn phệ lần trước ở huyện lò sát sinh chuyển hóa một cách lớn chừng ngón cái u thế kẻ nứt Kết quả mang cho hắn 3050 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Có thể để cho đại quang đầu vị kia lưng hùm vai gấu chủ. Thông qua lối đi nên sẽ thêm đại nên ta hạ hiểu thiên phát tài nha trong suốt hình tròn cách lồng bao hắn vào bên trong. Chống đỡ ngoài giới nước chảy. Khiến cho hắn thông suốt đi tới đáy hồ. Một đảo cao đến hai thước ưu thế ghé nước đập vào mi mắt. Hạ hiểu thiên nhanh chóng bơi tới phổ cận. Ý tưởng bên trong gợi ý của hệ thống Lại chưa từng xuất hiện trong tầm mắt bên trái thượng giác Chút lát sau đáy hồ vang lên một đạo u oán thanh âm Hấp thu chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp phi thường lục túng, không người ớt tiếng Hạ hiểu thiên có chút rơi vào tình huống khó xử Vào bảo sơn mà tay không trở về Há chẳng phải là quá thật mất mặt chẳng lẽ u thế kẽ nước quá lớn Hệ thống không cách nào chuyển hóa nói đến đây cũng là hắn lần đầu tiên. Muốn chuyển hóa to lớn như vậy ú thế kẽ nứt. Đột nhiên, Hạ Hiểu Thiên nhớ tới. Lúc trước xà sơn thần hư quan thế kẽ nứt xuất hiện. Điểm kinh nghiệm ếp hệ thống cũng là không có nhắc nhở hắn. Có hay không chuyển hóa. Nói như vậy, là cấp bậc không đủ nguyên nhân sao giống như chức năng bên trong web xem. Một khi web xem đạo thuật chi loại thư tịch. Cũng sẽ bị nhắc nhở cấp bậc không đủ. Không cách nào ghi vào. Cách này thì rất lưu túng. Đoạn trước thời gian Hạ Hiểu Thiên không có chủ động hấp thu chuyển hóa lão đạo kẽ nứt. Tự nhận là cảm giác rất tốt đẹp. Kết quả nguyên lai không phải như vậy một dạng mà là hệ thống không được. Thua thiệt kinh nghiệm giá trị hệ thống là một cứng nhắc đờ đẫn, chút nào không có trí khôn ngoạn ý nhi. Nếu không khiến một người nói không được. Cho dù không có thân thể cũng phải xù lông. Điên cuồng đổi mới nhắc nhở tin tức sơ mít hắn. Mặt sau này có phải hay không có ngạo mạn người người liên minh tồn tại ta muốn là quá khứ. Lần lượt đập chết chắc hẳn như thế có thể thu được không rẻ điểm kinh nghiệm ếp chứ trợt. Hạ hiểu thiên có một cách cực kỳ nguy hiểm ý tưởng. Không được. Ý nghĩ lói lên một cách rồi biến mất. Hắn liền lắc đầu một cách hủy bỏ kế hoạch. Bởi vì không biết kẽ nước ngạch phía sau có hay không có năng lực một cái tát hô chết người khác tồn tại. Vạn vừa tiến vào u thế trực diện một người siêu cấp lớn bút vậy thì có ý tứ. Húng hồ thường xuyên bị đánh môn tiên sinh, sớm liền nói nghiêm túc, nói cho hạ hiểu thiên ngàn vạn lần chớ tới u thế. Một khi gặp phải tất nhiên sẽ giết chết hắn. Cho nên tạm thời, hay là ở hiện thế đàng hoàng chỗ mãt. Nghĩ đến chính mình mãn cấp hơn nữa lục thần sắp xếp thời điểm xuất hiện ở môn tiên sinh trước mặt. Hắc hắc hạ hiểu thiên cuối cùng liếc mắt nhìn chằm chằm kẽ nứt, phi thường không cam lòng. Đáng tiếc hạ lớn như vậy, nếu là ta tốt biết bao nhiêu. Nghĩ đến đây, hắn trong giây lát có một cái lớn mật ý tưởng. Đang chạy về kỳ sông thôn phu quét đường phó bộ trưởng vô hư cả người dùng mình một cái. Chẳng biết tại sao, luôn cảm giác có một thằng nhóc con ở trong bóng tối tính toán hắn. Hạ hiểu thiên nổi lên mặt hồ. Hắn sau khi lên bờ tháo xuống tỷ thủy phù bỏ vào không gian. Hai ba bước liền đi tới lang ma khảm nằm mặt đất. Ở áp dụng lớn mật ý tưởng trước, hắn nhất định phải chắc chắn một ít chuyện trọng yếu. Cho nên lang ma ở phu quét đường nhân đến trước khi tới, thì phải cẳng kẽ nói cho hắn biết. Hạ đại mãng phu thô lỗ nắm lang ma cổ. Sau đó sách phảng phất nhu nhược không có xương. Cùng một cây mì sợi tự đắc hắn đi tới bên bờ. Trong lúc đi đi lang thang đưa đến toàn thân đau đớn kịch liệt. Lang ma ghệ hoài mở mắt. Đã biết là thăng thiên kết quả còn không có phát ra âm thanh. Đầu hắn liền bị hạ hiểu thiên ấm vào rồi trong nước hồ. Cô lỗ lỗ. Cô lỗ lỗ. Nay đặc biệt sao vừa mới tỉnh lại. Sao liền đại hình phục vụ đây các ngươi hiện thế nhân loại Liền không có chút nào lộng tiền hí sao vua tình hạ hiểu thiên cánh tay phải kéo về Nhìn chầm chầm lang ma mặt đầy bị chơi đùa hư rồi bộ dáng hỏi Kẽ nước phía sau tình huống cắn kẽ theo ta giảng một chút Một chữ không rơi nói ra Nếu không lão tử có là biện pháp bào chế ngươi Lúc trước dự định là trực tiếp mang kẽ nước chuyển hóa thành điểm kinh nghiệm ếp Những vấn đề này tự nhiên không cần thiết hỏi Nhưng khi hạ hiểu thiên phát hiện chuyển hóa không được Cùng với trong lòng dâng lên lớn mật ý tưởng lúc liền tất yếu rồi biết một phen Kẽ nước sau khi là một mảnh liên miên bất tuyệt rừng sâu núi thẳm Khoảng cách gần đây thôn trang đều có hơn 10 dặm xa Về phần thành trì vậy thì càng xa Cách này kẽ nước chẳng qua là ngạo mạn người bên trong một tiểu nhân vật phát hiện cũng báo lên. Liên minh cao tầng hao tốn giá thật lớn mới đưa kẽ nước phát triển mở. Hơn nữa vì trong đó vững chắc càng là hao phí đại khí lực. Nếu không phải không có cần phải, chúng ta tuyệt đối sẽ không trở lại. Vì phòng ngừa một ít gì thú từ kẽ nước bên trong lén qua hiện thế, đưa tới hiện thế quan phương lực lượng phát hiện. Liên minh ở chỗ này chú đóng một tiểu đội. Người cầm đầu thực lực ngũ phẩm đỉnh phong còn lại đều là tứ phẩm võ giả Trừ những thứ này ra ta cũng không biết Những thứ này chẳng qua là ta trước khi tới hiểu biết Sau khi liên minh có hay không tăng cường vũ trang Này thì không rõ lắm lang ma xứng vô cùng hợp bán đứng liên minh Trung thành ở mạng nhỏ trước mặt đều là chó má Ta có một chút tương đối hiếu kỳ. Tại sao phái mấy người các ngươi giảng không đứng đắn tới hiện thế mà không phải một ít thực lực cường hãn nhân vật liên quan tới một điểm này. Hạ Hiểu Thiên có suy đoán. Có thể liền hỏi lên. Hắn yêu cầu xác nhận. lang ma. Bình tĩnh mà xem xét. Hắn yếu sao không chẳng qua là ngươi cái này đại cơ bá. Thực lực không khỏi quá biến thái. Căn cứ liên minh suy đoán. Hiện thế nhân loại thiên phú coi như cực kỳ kiệt xuất Cũng không khả năng cầm giữ có mấy cường giả. Kết quả lang ma bọn họ không tìm đường chết thì không phải chết. Gia sân liền bắt gặp chính đang ngồi xảo len hạ hiểu thiên. Sau đó. Sau đó liền bi kịch. Thật ra thì cũng không coi là quá thảm. Nếu là chính vượt qua hạ hiểu thiên thi triển vẫn thạch nhất kích thời điểm xuất hiện. Đó mới gọi là thiên cổ kỳ oan. Ngay cả nhân cũng không thấy. Gia sân liền bị đoàn diệt. Thực lực càng mạnh nhân đối với ngoại giới quấy nhiễu lại càng lớn. Kẻ nứt lối đi mặc dù vững chắc, nhưng căn bản không chịu nổi cường giả kia một thân bàng bạc năng lượng. Cưỡng ép tiến vào chỉ có thể nổ sụp đổ, tự tìm đường chết. Hơn nữa hiện thế linh khí thật là ít ỏi. Cường giả chân chính ở hiện thế, căn bản không cách nào hoàn toàn phát huy ra toàn bộ thực lực. Khả năng ở thế. Một quyền vỡ nát núi sông. Đi tới thực tế sau Một quyền chỉ có thể đánh nát một cái nhà quê Húng hồ bọn họ mỗi thời mỗi khắc Hút vào linh khí tương đối kinh khủng Khác nói động thủ rồi Phỏng chừng coi như là duy trì thực lực đều là cái vấn đề lớn Ngược lại thì chúng ta những thứ này bên trong võ giả cấp thấp Đối với linh khí nhu cầu không lớn Mỗi ngày chỉ cần đủ duy trì hiện tại giai đoạn tiêu hao là đủ rồi Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái Ngay cả môn tiên sinh như vậy ra hỏa ở hiện thế đều có không cách nào tránh thoát hạn chế. Hắn suy đoán là đúng có lẽ mặt khác mà nói. Khi phát hiện đời tràn đầy linh khí sâu, hoặc là linh khí mức độ đậm đặc đạt tới cường giả hạ xuống tiêu chuẩn. Hiện thế, không phải nguy hiểm liền như vậy, những chuyện này không là chúng ta tiểu dân quản được. Hay là trước bàn coi một cái, đợi lát nữa làm như thế nào cùng dô gơ cải vãt. Khiến hắn đáp ứng chính mình điều kiện. Đã đến gần kỳ sông thôn gần chỉ còn lại mấy phút đường trình phó bộ trưởng đại nhân liên đả rồi nhiều cách nhảy mũi. Làm sao càng tiếp cận mục tiêu. Trong lòng mình sao liền bối rối như vậy đây cùng cùng lần đầu tiên làm giao dịch thời điểm. Loại tâm tình này là như thế như thế. Đúng rồi dường như vị kia đại cơ bá cũng ở đây kỳ sông thôn tới. Lại trước khi tới, lại dẫn phát một lần báo động Sẽ không trung gian lại xảy ra chuyện gì Ta không biết sự tình đi Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 09 chương 221 Luôn là bị giao đồng rover mấy chục chiếc đặc chế sơ Ở đến kỳ sông thôn cách đó không xa sau Trực tiếp tắt máy dừng tại chỗ Chuyện gì xảy ra người điều khiển môn một bên lẩm bẩm Một bên chuẩn bị một chút xe kiểm tu Một màn này đều bị rover nhìn ở trong mắt, hắn lập tức ngăn lại. Toàn thể đều có, bỏ xe nhanh chóng chạy tới kỳ sông thôn. Lôi dương bọn họ, không chừng đang ở rục huyết phấn chiến. Các ngươi còn phải sửa xe tu cách mỗ mố kèm theo phó bộ trưởng đại nhân gầm lên. Toàn bộ một phần của phu web đường nhân viên. Lập tức bỏ xe đi mục đích. Mỗi người trên tay cũng phụng bồi tiểu hình kiểm chắc khí trung thực ghi chép bọn họ hết thảy hành động. Chẳng qua là khoảng cách kỳ sông thôn càng gần, bọn họ trên cánh tay hiểm chắc khí tín hiệu, liền càng ngày càng không ổn định. Thậm chí có chừng mấy nhân, xuất hiện mất đi liên tiếp nhắc nhở. Đương nhiên loại này ở dĩ vãng nhìn như rất bất cần bên ngoài, ở cấp độ sơ báo động trước mặt căn bản không quan trọng. Việc khẩn cấp trước mắt. Bảo vệ quốc gia hạ một đám trong lòng nóng này. Trên trăm vị kỳ nhân dị sĩ thân thể tố chất. Tự nhiên không nói. Lấy vượt qua thế giới trăm mét chạy nhanh ghi chép tốc độ kéo dài chạy băng băng. Thậm chí còn. Mọi người sau lưng dương lên vô số bụi mù. Cuồn cuộn bụi mù hóa thành hàng dài. Hơi có chút hung thần áp sát mùi vị. Đợi đến mọi người tới tới kỳ sông lúc có một cái tính một cái đều là lộ ra nghi ngờ biểu tình. Bọn họ nếu là không có nhớ lầm. Ban đầu nơi này là một con sông tới khi nào. Cho đổi thành hơn ngàn thước vung hồ rồi hơn nữa khoảng cách bờ hồ cách đó không xa. Kia hai than thịt vụn mạc là cái gì vượt sen lẫn ở thịt nát bên trong. Còn giống như có bể xương xe lu ép tới. Sợ rằng cũng không có như vậy tỉ mỉ. Trên mặt đất còn nằm ba người trong đó hai vị. Một cái ớt xuyên qua chết không nhắm mắt. Hồng bạch vật bắn đầy đất. Có thể thấy là bị đánh chết người trong nháy mắt điểm sát một vị khác nơ. Gơm, e, to, suy nghĩ, bộ mặt hiện ra không thể tin. Tựa hồ đang kinh ngạc chính mình liền dễ dàng chết như vậy rồi. Toàn thân lộ ra da thịt cũng không chỗ hư hại. Xem ra hẳn là bị nhân lấy cử lực bóp đoạn cổ cốt sở trí. Đây đều là không để cho nhân kinh nghi hai cổ hoàn hảo thi thể. Tứ chi lại dáng dấp cùng giờ trộp tới đường lang giống nhau như đúc. Bày trên mặt đất giơ lên hai cánh tay, ở thái dương chiếu xuống, hẳn mang lói lên. Nhìn một cách liền biết, không phải là cái gì hảo tương giữ quái vật. Còn sót lại người kia ồ nhìn làm sao giống như vậy là lôi đội trưởng đây mặc quần áo. Cũng theo chúng ta phu quét đường như thế. Chờ chút, đó chính là lôi dương hạ người này đang ở ho ra đầy máu, mặt đất đã bị nhiễm đỏ một mảng lớn. Thua thiệt là một vị kỳ nhân đổi lại người bình thường sớm đặc biệt sao ngỏm củ tỏi rồi. Một đám phu quét đường nhân viên thấy vậy, lập tức xông tới. Trong đó mấy vị trên cánh tay còn mang theo chữ thập đỏ chiếc. Xem ra là nội bộ nhân viên y tế, hoặc là thức tỉnh y tế phương diện kỹ năng kỳ nhân dị sĩ. vô Zover thấy cái này tương đối thảm thiết chiến trường thở phào nhẹ nhõm Không nên hiểu lầm. Hắn vui mừng là mình không có nhìn thấy là một trận nghiêng về đúng một bên chu diệt. Dù sao cấp độ sơ báo động, không phải chuyện đùa. Phu quét đường nhân có thể sống được một người là một cái hùm hùm hùm hùm hùm. Hùm hùm hùm hùm nhìn bên bờ, một cách không cách nào để cho nhân xem nhẹ đại cơ bá, lộ ra một cách bất đắc dĩ biểu tình. Người này chính kết một cách nhân cổ, đang không ngừng đem theo như vào mặt hồ, tới tới lui lui, chưa bao giờ chấm dứt. Mang mắt kính phó bộ trưởng đại nhân bây giờ nhìn không nổi nữa Thực lực mạnh liền có thể muốn làm gì thì làm à dám ngay trước mặt ta ngược đãi tù binh Ta vô gơ không sĩ diện cử động lần này ứng bị khiển trách hai ba bước đi tới gần Mặt đầy chính nghĩa lắm nhiên phó bộ trưởng mở miệng Đồng thời 90 độ cuối người đa tạ em Thật là thơm thực lực mạnh thật có thể muốn làm gì thì làm Hạ Hiểu Thiên đứng ở bên bờ thêm chi nguyên bản kỳ sông biến thành kỳ hồ. Vô vơ nếu là không đoán được sự tình đại khái quá trình. Hắn được bao lớn thông thiên bối cảnh. Mới có thể lấy trí chứng thân phận lăn lộn đến Ma Đô Phu Quét đường phó bộ trưởng châu ngồi nhất định là cấp độ sơ báo động. Toàn bộ khiến Hạ Hiểu Thiên giải quyết. Không thấy thịt vụn cùng thi thể. Chết sức khoát như vậy sao nhất là trong đó một cụ thịt vụn. Phi cương phù hợp bị một cái cơ bá búa tạ đánh thảm trạng. U đây không phải là ta bạn cũ La Bộ trưởng sao hạ hiểu thiên thân thiết lời nói, khiến vô cơ hoa quốc căng thẳng. Mỗi khi lộ ra nhiệt tình sự tình, dường như cũng phát sinh rất nhiều không ổn sự tình. Lần trước, hắn trực tiếp đem yêu quý con mắt cho một cái tát đánh tan nát. Đối với lần này, hắn đau lòng thật nhiều ngày. Đây chính là say cô, lời khí tán gái hả. Miễn Ngươi nói thẳng đi Joker nhìn đứng dậy trực tiếp bao phủ hắn hạ hiểu thiên Mặt đầy trứng đau nói Ta có thể không có thời gian cùng ngươi cải vã Lần này phỏng trừng lại phải đổ máu Ai còn thiếu 800 mai linh khí kết tinh đây chờ bộ trưởng trở lại Lão tử phải đi ghi danh tham gia bộ đội cơ động Đến lúc đó ma đô cái này cuộc diện dối sắm Người nào đặc biệt sao yêu quản người nào quản ra không hầu hạ nhất tới cũng là vô phát hiện mình chính là một trên bàn trà bi kịch. vốn tưởng rằng bộ trưởng đại nhân rời đi hắn chính là ma đô người đứng đầu. kết quả không tìm đường chết thì không phải chết. nô ra siêu cấp người mạnh hung hăng đè ép hắn một đầu. làm cho bây giờ phần lớn người đều tại nói bộ trưởng rời đi ma đô. Hắn họ la hay lại là nhị bả thủ về phần người đứng đầu là ai ngoại trừ liên tiếp giải quyết kinh thiên đại phiền toái Còn có ai lão la? Ta đây có một đại mua bán. Ngươi có làm hay không hạ hiểu thiên nhất lên lang mà. Nghiêm trang nói. Vô vơ nhìn một chút mặt đầy sinh không thể yêu, một bầu ngươi trực tiếp xếp chết ta đi đầu sói, mí mắt quất thẳng tới. Ta dám nói không sao chờ chút. Tại sao là cách đầu sói phó bộ trưởng đại nhân ngước mắt lên kính? Rùi rùi con mắt. Không sai thật là cách lang đầu. Đừng xem đây là thuộc về ta chiến lợi phẩm. Sống, hắn là từ ưu thế đến biết rõ bên trong rất nhiều nội bộ tin tức. Làm một vụ giao dịch. Hắn chính là người rồi. Như thế nào ngoài ra? Nhìn thấy nằm ở đó bên hai cổ thi thể sao ta cố ý lưu lại? Biết bao hoàn chỉnh vật thí nghiệm hạ nhân loại thân thể Đường lang tứ chi Còn có cánh Trước có một đàn bà thân thể có thể hóa thành dây leo Đáng tiếc ta không cẩn thận đem cánh tay nàng cho tránh đoạn rồi Không thế nào hoàn mỹ Ta là người có cứng bách chứng Suy nghĩ một chút một cái tát đem nàng chụp hiếm bể Hạ hiểu thiên tự mình vừa nói Không để ý chút nào cùng mình nói Rốt cuộc có bao nhiêu sao biến thái nghe đứng ở bên cạnh Sother, lông Mao dựng đứng. hắn cố ném nhấp chân chạy rục vọng ổn định tâm thần một chút. Còn sống U thế khách tới lần trước hỏi thăm không ít đường ăn vấn đề kết quả người này là một dế nhui. Đừng nói đi qua gần đây thành trì coi như ra thôn thời điểm chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cho nên bọn họ đến bây giờ đối với U thế còn rất mê muội. Hiện nay có một đầu sói đặt ở trước mặt. Đơn giản là hạn hán đã lâu gặp Cam Lộ Hà Lang ma nhìn lên trước mặt cặp mắt sáng lên. Mặt đầy thô bị cùng tham lam tên bốn mắt. Đột nhiên thật giống như cảm nhận được, sau này mình cần phải nghênh đón vận mệnh. Kia vận mệnh tên là Thảm Thảm Thảm. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 222 ta thật giống như lại bị ngươi gài bẫy đây ra giá đi. Chẳng qua là chớ quá mức. Lần trước thiếu ngươi 800 mai linh khí kết tinh Dự chủ xế chiều hôm nay có thể đến Ma Đô. Joker nâng đỡ mắt kính, nghiêm trang nói. Hạ Hiểu Thiên khẽ mỉm cười, người này còn biết cách khóc nghèo. Những lời này ẩn bên trong ý tứ. Không phải là đang nói Ma Đô phu quét đường ngành. Đã không có dư thừa linh khí kết tinh rồi không la bộ trưởng. Không nên hiểu lầm. Chúng ta đều là bạn cũ. Ngươi mặc dù lại nghèo lại yếu. Nhưng là ta Có khó khăn qua ngươi sao ngươi nói cá nhân ta tỏ ra là đã hiểu Cho nên lần này chúng ta đổi một loại phương thức giao dịch Hạ hiểu thiên một tay nhấp đến nửa chết nửa sống lang ma Một tay vỗ vô vơ bả vai nói Là phó bộ trưởng nghe được lại nghèo lại yếu bốn chữ Khói miệng giật một cái Được rồi, ai kêu hỏa đấm ngươi lớn đây ta nhẫn, Chẳng qua là ngươi có thể hay không không muốn loạn thoáng qua Không nhìn thấy lang đầu cũng le đầu lưới rồi không giao dịch gì phương thức ưu thế kẽ nứt. Chia cho ta phân nửa thuộc quyền quyền. Tiếng nói rơi xuống, vô vơ phản phất là bị hạ hiểu thiên đại khẩu vì cho sợ ngây người. Hắn móc móc lỗ tay, một bầu người lặp lại lần nữa bộ dáng Tựa hồ không dám tin chắc, vừa mới nghe được lời nói. Ta nói ưu thế kẽ nứt thuộc quyền quyền chia cho ta phân nửa. Vô luận ngày sau từ kỳ sông thôn đáy hồ phát hiện kẽ nước bên trong. Đạt được cái quái gì? Đều phải phân cho ta một nửa. Giá trị quá lớn, với nước với dân có lợi, ta có thể tiếp nhận linh khí kết tinh chiết hiện. Hạ hiểu thiên bất đắc dĩ, chỉ đành phải lại đem lời nói nói một lần, hơn nữa cản kẽ đưa ra yêu cầu. Thứ cho ta không thể đáp ứng, hơn nữa cho dù ta nghĩ, cũng không có cái quyền lời này. Vô vơ hít một hơi thật sâu cử tuyệt đề nghị này. Thật sự là người này. So với đòi hỏi nhiều còn hung ác hơn. Giống như bá vương long cái miệng. Người đây là muốn ăn một con kế tiếp khủng long hả? Thế kẽ nước trọng yếu bao nhiêu khác tạm thời không nói. Chỉ là họ liên tục không ngừng sản xuất linh khí. liền đủ để khiến vô số kỳ nhân dị sĩ điên cuồng. Chu vi trăm mét tuyệt cao tu luyện thánh địa. Ngồi ở bên cạnh tu hành tiến triển cực nhanh không phải là đùa. Trăm mét ra ngoài, linh khí mức độ đậm đặc như thế cao hơn những địa phương khác. Làm ít công to, hay lại là đam đương nổi. Cho nên nói một cách to lớn thế kẽ nứt. Có thể đào tạo được bao nhiêu nhân tài ngươi nói một chút cách này làm cho dô vơ như thế nào chiếc toán hắn đáp ứng. Bộ trưởng đại nhân có thể đáp ứng không đừng xem phó bộ trưởng cùng bộ trưởng. Chẳng qua là kém một cái chữ. Đáng tiếc chỉ cần một phó chữ. Khiến cho Joker trong tay huyền lợi. Cùng bộ trưởng so sánh đơn giản là trời cùng đất trinh lịch. Ô đàm phán thất bại Joker nghe vậy. Theo bản năng lui về phía sau hết mấy bước. Cùng hạ hiểu thiên giữ vững một cách khoảng cách an toàn. Tuy trong lòng của hắn rõ ràng cho dù là khoảng cách này muốn giết chết dễ như trở bàn tay. Đừng lo lắng, chúng ta đều là bạn cũ Ta còn có thể bởi vì đàm phán thất bại Đối với ngươi thống hạ sát thủ sao Và lại nói, ta thật muốn giết ngươi Điểm này khoảng cách, ha ha Dư thừa lời nói hạ hiểu thiên không nói Bất quá một câu ha ha Toàn bộ đều không nói cái gì bên trong Vô cơ không có phản bác Căn cứ dĩ vãng tình báo đến xem vì gia này muốn giết hắn Một búa một dạng chuyện Chùy thứ hai đừng có mơ như vậy người này liền không hữu dụng mà ta một loại đối đãi phế vật đều là hủy diệt tiếng nói rơi xuống hạ hiểu thiên tay phải dùng sức lang ma lần này thật phun ra đầu lưỡi lật ra xem thường một bộ tùy thời cũng có thể hít thở không thông mà chết bộ dáng đừng đừng khác hạ thổ lưu tình hắn đối với tài chút ta hiểu u thế mà nói vô cùng trọng yếu ngươi tha cho ta gọi điện thoại ta hỏi một, "Chúc Bộ trưởng đại nhân, hắn nói đi." Thế kẻ nứt lập tức phân ngươi một nửa vẫn không được sao Joker nhất thời hãy cùng sủ lông lên mèo hoang như thế. Trong nháy mắt sầm chân. Hạ Hiểu Thiên tay phải dùng sức thời điểm, thật giống như bóp không phải là lang ma cổ. Ngược lại là hắn la xó bộ trưởng như thế. Người này cũng không tin số Hiểu Cơ chứ Joker nắm ra điện thoại di động của mình. Lại phát hiện một cái tín hiệu cũng không có. Muốn bấm số không thể nghi ngờ là ý nghĩ ngu ngốc. Được rồi, lão la. Ta trực tiếp giết bán cho các ngươi đổi điểm linh khí kết tinh đi. Quả thực không cách đó thời gian, với các ngươi cải vã. Hạ hiểu thiên thấy vậy, không nhịn được khoát tay một cái. Vì vậy, tay phải tiếp tục dùng lực. Lang ma cặp mắt vượt trội, vằn vện tia máu. Ba vô vơ trong lòng quính lên trực tiếp đem điện thoại di động cho rớt bể. Ta đặc biệt nương đáp ứng ngươi vẫn không được mà phân ngươi một nửa, phân ngươi một nửa. Tổ tung điểm nhẹ. Hắn sẽ bị ngươi bóp chết rồi đồng ý. Hạ hiểu thiên đem lang ma ném một cái, luống cuốn tay chân vô vơ ôm lấy mềm mại cùng một cây mì sợi dì dưới khách tới. Trên đất hai cổ thi thể, ta bỏ túi bán cho ngươi, hai trăm mai linh khí kết tinh. Tiếp cận thành một ngàn đưa tới cho ta. Tiếng nói rơi xuống, xoay người rời đi. Dô vơ lang ma trợn mắt hốc mồm. Hắn thật giống như lại gài bấy đây loại này quả quyết. Chẳng lẽ người này mới vừa rồi hành động. Đều là ở cho ta xem ta bây giờ đem hắn gọi lại. Nói với hắn ta đang nói đùa. Còn kịp sao hắn sẽ không nắm búa đánh ta chứ dầu gì lão tử. Cũng là một quan nha suy đi nghĩ lại. Vô cơ hay lại là nhận túng Không đúng cách này gọi là tự tâm Về phần hạ hiểu thiên có lo lắng hay không Vô cơ ngày sau sẽ giựt nợ Vẫn là câu cách ngôn kia Không người có thể đùa bỡn hắn Muốn giựt nợ Hỏi trước trong tay hắn huyết sắc cử trùy Có đáp ứng hay không Hạ hiểu thiên trước khi đi Cố ý đi nhìn một cách bị thương lôi dương Người này trải qua chữa trị Sắc mặt tốt hơn nhiều Mặc dù coi như tương đối thảm nhưng chỉ cần trải qua mấy ngày nữa tính dưỡng là có thể hữu bính hữu khiêu. Chỗ đi qua đều là kính ngưỡng ánh mắt. Hắn danh hiệu ở Ma Đô Phu Quét Đường có thể nói là như sấm bên tai. Mới gia nhập tổ chức tuổi trẻ toàn bộ nắm hạ hiểu thiên làm thần tượng. Có thể nói cái danh hiệu này chính là Ma Đô Kỳ nhân dị sĩ giới ngẫu tượng phái, thực lực phái. Hơn nữa Ginh Đô cũng là hơi có danh tiếng. Dù sao lấy lực một người. Cứng rắn đập cao đến 10 mét thâm huyên tiềm hàng giả. Cũng không phải là người nào cũng có thể làm được. Hạ Hiểu Thiên rời đi vì sông thôn lúc hung hăng qua một cách ngôi sao nghiện. Nếu không phải phu quét đường nội bộ kỷ luật tương đối nghiêm nhị. Trung quanh đám kia tiểu cô nương đã sớm nhào lên đòi gí tên chụp trung. Thậm chí lau hai tay dầu hết thảy các thứ này bị nam thành viên nhìn ở trong mắt, toàn bộ đều là hâm mộ và gen z phức tạp tâm tình. duy chỉ có không có không phục nhìn một chút trên đất nằm thi thể cùng tây liệt chung một chỗ thịt vụn. nhìn đây chính là cùng là địch kết quả. ở rô vơ mặt đầy táo bón, lôi dương mặt đầy thận hư, những người khác mặt đầy sùng bái bên trong. hạ hiểu thiên vung tay một cái, sách chính mình búa đi nha. Vì sao không cùng phu huếp đường đám người cùng rời đi. Dựng một đi nhờ xe nhờ cậy. Đám người này lúc tới sau khi. Căn bản không có nghe thấy động cơ nổ ầm Cho nên nhất định là xe xảy ra vấn đề nửa đường thả neo. Có sửa xe thời gian đủ hắn chạy về thị khu. Kinh công trong người chính là như vậy tự tin. Chẳng qua là khi hắn ra kỳ sông thôn nhìn trên xa lộ thả neo đủ loại xe cổ sau. Mới phát hiện sự tình không hề giống hắn tưởng tượng đơn giản như vậy. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chính chương 223 ma tính video. Phượng Vũ Cẩu Thiên tự Kỳ Sông Thôn đi ra mấy giảm điện. Chính là một cái xa lộ. Vào giờ phút này. Đủ loại xe cổ. Đều là thả neo ở trên đường. Nhìn dáng dấp không riêng gì phu quét đường sơ xuất hiện vấn đề. Một đám người cầm điện thoại di động. Không ngừng qua lại đổ bước, tựa hồ đang tìm tín hiệu. Hy vọng có thể mau sớm gọi thông, gọi tới thợ máy. Có chính là dứt khoát, chính mình vén lên động cơ nắp tra tìm tắt máy nguyên nhân. Có thể hay không sửa xong em. Dầu gì là một tâm lý an ủi, cũng không cần đánh thức giả bầu ngủ người. Đương nhiên càng nhiều là tổ năm tổ ba tổ chung một chỗ, ăn quà vặt uống thức uống, khoác lác huyên thuyên chủ. Phỏng trừng đám người này hẳn không có chuyện gì gấp, nếu không sẽ không như vậy nhàn nhã còn có tâm tình nói đùa. Ngay từ lúc ra kỳ sông thôn lúc, hắn liền lợi dụng thuộc tính xương cốt khống chế mời, hóa thành người thường thân cao. ngoại trừ một thân to lớn bắp thịt bên ngoài, ngược lại cũng không coi là làm người khác chú ý. Dọc theo đường đi, hạ hiểu thiên kỳ quái. Thường cách một đoạn khoảng cách luôn là có thể nhìn thấy ba năm chiếc thả neo xe hơi. Đoạn đường này toàn bộ xe cổ, hơi có chút toàn quân bị diệt ý tứ. Cho đến bước vào ma đô lúc, hắn Tài nghe động cơ tiếng nổ. Tiện tay kêu một chiếc xe taxi. Cùng bác Tài nói một câu y khoa đại học. liền ngậm miệng không nói. Trong đầu không ngừng nhớ lại lang ma nói chuyện. Thời cơ chín mùi đại cử binh xâm lấn hiện thế nhất định là phương diện nào đó xảy ra đại vấn đề. Bằng không sẽ không có nhiều như vậy xe hơi tắt máy. Hơn nữa Internet, tín hiệu phương diện cũng là cắt ra liên tiếp. Thế giới sẽ không thật muốn lần nữa. Phát sinh long trời lở đất biến hóa chứ như vậy thứ nhất. Muốn chuẩn bị sớm nha nghĩ đến đây. Hạ hiểu thiên tử bên trong không gian lấy điện thoại di động ra. Bắt đầu liên lạc nào đó bảo chủ tiệm. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai có ở đây không mua bí tịch. Năm ba cái hô hấp thời gian mà điện thoại di động truyền ra thanh âm nhắc nhở Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ Kim chủ ba Ờ ở, ở ngài muốn mua cái gì bí tịch không phải là ta nói ngài Đủ loại nổi công quyền cước Ngạnh công Lão nhân gia đầy đủ mọi thứ Không tính phân phối điểm đao pháp kiếm pháp cái gì bạch y tung bay Trường kiếm thiên nhai Bao nhiêu võ lâm nam nhi mơ mộng hả hơn nữa ngày không luyện tập cung tên sao ta đây gần đây thu một quyển phượng vũ cổ thiên tiến pháp bí tịch. Húng hồ hành tẩu giang hồ. Có thể không tùy thân bị bên trên một tay công phu ám khí sao cái gọi là xuất kỳ bất ý. Tất tự. Không đúng, liền như vậy. Ngược lại thời khắc mấu chốt có một tay ám khí. Không chỉ có thể chuyển bại thành thắng. Càng là có thể cứu mạng hạ hạ hiểu thiên lập rồi một cách liếc mắt. Ngươi đây là thật lấy ta làm bệnh tâm thần rồi. Bạch y tung bay. Trường kiếm thiên nhai búa mới là nam nhân dùng binh khí. Ngoài ra đều là cô nàng tẳng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai. Phượng vũ cổ thiên ta muốn rồi. Đao pháp tới một bộ hàng thông thường sắc. Càng đơn giản tốt huấn luyện càng tốt. Về phần ám khí cho ta chọn một môn nhanh mãn tàn nhẫn tốt nhất ra tay một cách là có thể toi mạng. nha đúng rồi. Người nơi này có tiểu lý phi đao sao lần này đến phiên chủ tiệm mộng ốc. Tiểu lý phi đao là một cái gì xem ra muốn dung nhập vào tinh phân bệnh nhân thế giới. Gánh nặng đường xa hả. Nếu không phải vừa mới mua một cách lầu mới, hắn cũng không trở thành như vậy giao hàng hàng hóa. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ tiểu lý phi đao thật không có, sau này gặp ta cho ngài mua lại. Phượng Vũ Cửu Thiên 20 vạn tiến pháp tương đối hiếm hoi, ngài đừng trách tội. Đao pháp chỗ này của ta không nhiều, nhưng là đơn giản chỉ có một môn ngũ hổ đoạn môn đao coi là ngài 15 vạn. ám khí thủ pháp liễu diệp phi đao liền khá là rẻ rồi. Phía trên vẫn xứng có cảnh kẽ trí tạo quá trình. Năm chục ngàn đồng tiền ngài lấy đi. Tổng kết bốn mươi vạn. ngoại trừ phượng vũ cổ thiên bên ngoài. Còn lại đao pháp cùng ám khí. Hạ hiểu thiên cũng không thèm để ý. Cũng không có cần thận chọn. Binh khí phương diện có thiết trùy, hoàn toàn đủ dùng. Không cần phải đi tu luyện, nhẹ nhóm, mềm nhũn đao pháp. Ám khí chớ đừng nhắc tới. Hắn yêu cầu ám tiến tổn thương người sao những thứ này chẳng qua chỉ là vì mình đám ký sanh để tử bọn họ. Đúc luyện thân thể phương pháp có đạt ma dịch cân thập nhị thức. Công phu huyền cước lại có đồng tượng công bên trong đồng đầu. Đồng huyền Đồng cước. Binh khí tự nhiên muốn hợp với. Ám khí giống như chủ tiệm từng nói. Thời khắc mấu chốt không chừng là có thể cứu mình một mạng. Về phần tại sao lại là ngũ hổ đoạn môn đao cùng liễu diệp phi đao, loại này hàng thông thường sắc. Mà không phải thần công tuyệt học nhờ cậy tập võ cũng là nói thiên phú. 50 vị ký xanh đệ tử. Đương nhiên là chọn đơn giản dễ huấn luyện á chờ hắn khai thác ra hạt giống tốt. Tâm tính còn tốt đẹp đệ tử. Thu nhập môn tưởng sau tất nhiên sẽ tùy theo tài năng tới đâu mà dạy. Dù sao hắn là muốn võ tổ nam nhân tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, ốp tiền khoản đã trả. Cho ta đưa đến. Biên tập tới đây, Hạ Hiểu Thiên hỏi một câu bác tài. Sư phó, chúng ta đây là ở đâu con đường hoa bắc đường? Trước mặt cách đó to lớn màn ảnh. ngươi không nhận ra xe taxi sư phó cũng không quay đầu lại đạo. Tặng mơ mộng trường kiếm đi thiên nhai, ốp tiền khoản đã trả. Cho ta đưa đến hoa bắc đường, khối kia to lớn màn ảnh phía dưới đi. Ta bán không phải là giả bí tịch mà là đồ cổ. Ta đây sẽ để cho ta em vỡ ra soi thúc ngựa đưa cho ngài đi qua. Sư phó, chúng ta dựa vào chờ một lát, có người cho ta mang đồ tới. Yên tâm tiền sẽ không thiếu ngươi. Tiếng nói rơi xuống, xe taxi lập tức tìm một chỗ đậu xe. Tiểu tử, yêu chứ nhà ta tiểu tử kia với ngươi như thế. Không việc gì liền ôm cách điện thoại di động Cùng bạn gái nói chuyện phiếm Cũng sắp trưởng trên người rồi hàng ngày chán ngán như vậy Thời gian dài cảm tình không phải xảy ra vấn đề có lẽ là vô cùng buồn chán Bác Tài bắt đầu nói rông dài Hạ Hiểu Thiên Nếu như chủ tiệm là cô gái đẹp, hắn có thể sẽ im lặng Chẳng qua là mỗi khi nghĩ đến đối diện gọi mình kim chủ ba thời điểm Vì sao trong đầu tổng hội hiện ra một cái thô bỉ mặt mũi gà ngươi thật đẹp gà ngươi Thật đẹp thời khắc mấu chốt Màn hình lớn bên trên đột nhiên xuất hiện một người Hát ma tính ca khúc Ồ cô nương này múa nhảy không tệ Dẫn bóng cũng tạm được Gia bình thường thôi Hạ hiểu thiên nhìn ngoài cửa xe dáng vóc to trên màn ảnh video Thử nói sang chuyện khác Bác tài pho khan một cái tiểu tử Đây là một đứa con trai Không phải là nữ hoa Hiện nay nóng bỏng nhất thần tượng nam tử tổ hợp bên trong cơ vị Phen thật nhiều được xưng 80 ước cầu vương Công ty kinh doanh thật là chịu xài tiền Lại ở hoa bắc đường cho hắn làm quảng cáo Một ngày không mấy mươi vạn Sợ rằng quá sức Hạ Hiểu Thiên không đợi hắn nói gì Màn hình lớn bên trên nhân dừng động tác lại Cắp lâu mọi người khỏe Ta là tôn côn Một cái thích hát Nhảy ra bóng rổ luyện tập sinh Xin mọi người sau này ủng hộ nhiều hơn ta Ta thương mại 80 ước cầu vương hạ hiểu thiên Bây giờ đặc biệt muốn biến thân điệp bút Sau đó dơ từ bản thân thiết trùy Đi lên đem màn ảnh đập bể Người có thể không ra kẻ đáng dép Sao người tuổi trẻ bây giờ Kết quả thế nào ta đám ký xanh Để tử bọn họ Sẽ không cũng đuổi theo người này chứ Hạ hiểu thiên đột nhiên nghĩ đến Một cách làm người ta sợ hãi vấn đề. Không được trở về mức độ tra một chút. Người nào thần tượng muốn là gia thích hát. Nhảy. Rang. Bóng rổ luyện tập sinh. Đầu cho ngươi ấm vào đốt phí đồng trong đỉnh ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 224 niềm vui ngoài ý muốn tựa hồ là bởi vì ma tính video duyên cớ. Bên trong xe taxi hai người không đang nói chuyện trời đất. Rất sợ tiếp tục văng ra cái đề tài khó xử. Ước chừng ở nửa giờ sau, chủ tiệm em vợ xuất hiện ở dưới màn hình lớn. Hắn đang chuẩn bị lấy điện thoại di động ra cho Hạ Hiểu Thiên gọi điện thoại. Mau sớm để cho chữ ký. Chính mình rời đi nơi đây. Phía trên thích hát, nhảy, ra bóng rổ luyện tập sinh thật sự là thật là làm cho người ta khó mà nhịn. Chẳng biết tại sao có thể là Internet tín hiệu không tốt. Video đột nhiên đứng im. Giống như lúc trước sơ. Vâng. Sơ. Máy điệp phiến. Không ngừng lặp lại phát ra một cái hình ảnh. Vì vậy, khiến cho người điên cuồng một màn xuất hiện. Gà gà gà gà luyện tập sinh ngồi sổm xuống dẫn bóng động tác cố định hình ảnh. Lấy xấu hổ tư thế mặt ngó toàn bộ hoa bắc đường. Trên đường dòng người trong khoảng khắc đó nghỉ chân. Bầu không khí trong hoảng hốt. Có một tí đông đặc. Chúng ta hoài nghi ngươi đang lái xe, nhưng là không có chứng cớ. Nơi này hạ hiểu thiên vương tay ra cửa sổ xe, hướng chủ tiệm em vợ vẫy tay tỏ ý. Ra khoái để viên lệ rơi đầy mặt. Ngày nói ngày rốt cuộc là sao muốn làm sao lại để cho ta ở chỗ này tiếp nhận chuyển phát nhanh đây em vợ bây giờ đầy đầu. Điều là gà. Gà. Gà. Gà. Thậm chí thiếu chút nữa đi theo hát ra ngươi thật đẹp ca tử Không biết hát đi ra có thể hay không bị đòn Cũng không quan hệ chứ dù sao đối phương nhưng là được xưng 80 ước cầu vương nam nhân chiêm mật Môn học mật chung vào một chỗ Cũng không sánh nổi đối phương phen nhiều Hạ hiểu thiên ký song chữ đem tờ đơn đưa cho chuyển phát nhanh tiểu ca Tỷ phu nói, nhiều hơn tới bí tịch là vì cảm tạ ngài mấy ngày này đối với cửa tiệm chiếu cố. Tiếng nói rơi xuống, em vợ xoay người rời đi. Tiếp tục đợi tiếp, hắn sợ hãi tìm cuộc gạc đem màn ảnh lớn đập. Y khoa đại học. Xe taxi rời đi hoa bắc đường, lái về phía mục đích. Hạ Hiểu Thiên xé ra cái hộp, từng cái mang bên trong bí tịch lấy ra. Đao pháp ngũ hổ đoạn môn đao ám khí liễu diệp phi đao tiến pháp phượng vũ cửa thiên. Cùng với hai quyển thật giống như từng bị lửa thiêu trở nên không lành lặn sách vỡ. Một quyển long ngâm thiết. Mặt bề khô vàng đen nhánh còn sót lại logo không thấy. Một quyển khác gan bàn tay. Chỉ có hai chữ được nhận ra. Mở ra bí tịch vô cùng thê thảm. Chỉ có vẹn vẹn mấy tờ bên trong nội dung cũng là thiếu sót rất nhiều. Không trách chủ tiệm xếp rộng lượng như vậy tặng không hai quyển. Cách này vẻ ngoài trừ phi tiện nghi đến mấy mười đồng tiền nếu không không người sẽ mua. Thà như vậy. Chẳng đưa cho hắn vì đại chủ này cố. Bán tốt đáng tiếc chủ tiệm thiên toán vạn toán. Vạn vạn không có tính tới. Hạ Hiểu Thiên là một mở ô tô nam nhân. Chỉ cần là bí tịch mặt trên còn có chữ. Theo dựa vào kinh nghiệm giá trị là có thể cho ngươi bù lại. Úa ngài hay lại là người tập võ đây bác tài trêu chọc âm thanh đúng lúc vang lên. Tiểu tử, ta đã nói với ngươi. Hoa quốc võ công đều là gạt người, khác nhìn trong kịch TV mặt phi diêm tẩu bích trường kiếm thiên nhai rất uy phong. Trên thực tế đều là động tác võ thuật đẹp. Đoạn trước thời gian mấy cách đem mình thổi thượng thiên. Nói người mang nội lực võ thuật ra không phải là khiến nhân đè xuống đất đánh sưng mặt sưng mũi thả mua bí tịch luyện chơi, chẳng đi báo cáo cái lớp đào tạo học tán thù. Vật lộn tự do cái gì? Có huấn luyện viên ở an toàn không dễ dàng xảy ra chuyện. Ngươi nếu có thể chịu khổ, phải đi huấn luyện Thái Huyền, lực sát thương nhất đẳng cường đại. Con của ta chính là Thái Huyền huấn luyện viên, nắm ta danh thiếp đi trước miễn phí nghe tới một hai tiết học. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy lật rồi một cách liếc mắt. Tên lường gạt có thể so với ta sao lão tử là treo so với chỉ chút lát sau. Xe taxi dừng ở đi đến y khoa đại học ngã tư đường trước. Đến nơi rồi. Khoảng cách này đại học ít nhất còn có ba cái đường phố khoảng cách chứ làm sao lại đến chỗ rồi ngươi không biết. Sáng sớm hôm nay khoảng cách y khoa đại học gần đây mấy con phố. Không biết xảy ra vấn đề gì. Phàm là xe hơi toàn bộ tắt máy kéo xe đi cũng không được, như thường thả neo. Bây giờ chặn lại tốt mấy con phố, chúng ta muốn vào cũng không vào được. Được rồi. Hạ Hiểu Thiên có thể làm sao thanh toán tiền xe. Sau khi xuống xe, hắn hướng về phía tài xế vẻ mặt thành thật nói. Sư phó. Thái huyền lực sát thương có mạnh hay không ta không biết. Nhưng là nhất định không ta cường. Hoa quốc võ công có phải hay không khoa tay múa chân ta không biết, nhưng ta nhất định không vâng. Tiếng nói rơi xuống, xoay người rời đi. Tài xế đang muốn giải bày, lại thấy Hạ Hiểu Thiên chỗ đi qua, đều là ở lối đi bộ im dấu xuống từng đạo dấu chân, xuống đất ba phần tinh xảo lại rất nhỏ, dấu chân cạnh vô có một tí dư thừa kẽ hở, có thể thấy lực đạo lớn, vận trình chi khéo léo. Một màn này đập vào mi mắt Tài xế trợn mắt hốt mồm Nay thương mại là công phu hạ hiểu thiên Không phải là cố ý khoe khoang Mà là tài xế lời nói kia Quả thực có chút kích thích hắn Nếu là thường ngày Tự nhiên không cần để ý Tùy tiện hắn nói thế nào Đáng tiếc hắn là muốn lập chí Làm võ tổ nam nhân Võ thuật gia bị đả kích kia Không có quan hệ gì với hắn Có thể ngươi không nên nói võ công Là khoa tay múa chân Không được cây này thì cùng hắn có quan hệ rồi hắn hạ hiểu thiên nhưng là sống sờ sờ ví dụ. Nếu không phải sợ hù được tài xế. Hắn đã sớm gánh lên xe taxi chơi đùa nhớ thành phố Ba Cao rồi. Trên đường phố đúng như tài xế xe taxi từng nói, ngăn được tràn đầy. Cả con đường hò hét loạn lên tiếng huyên náo bên tai không dứt Đương nhiên cũng có nhóm lớn cảnh sát đang ở bảo vệ trật tự. Nhân! Một khi bởi vì ngoại giới nhân tố trở nên nóng nảy, Mất lý trí thời điểm liền dễ dàng làm ra một ít xung động sự tình Hạ Hiểu Thiên không để ý đến Dựa vào chính mình lực lượng cường đại gắng gượng ở trong đám người nặn ra một cái đường máu Toàn bộ quá trình cẩn thận từng ly từng tí Sợ mình khí lực dùng lớn Trực tiếp đem nhân chen chút bay lên trời mấy trăm ngàn cân khí lực Nếu không cẩn thận một chút Làm ra chọn người mệnh tới quá dễ dàng. Ừ, trở lại trường học sau này. Hẳn tăng cường mình một chút đám ký danh để tử bọn họ lực khống chế. Ngày sau, ra trường bước vào xã hội. Gây ra điểm án hình sự, có thể sẽ không hay. Ba cách đường phố đi qua, xem như đến ý khoa đại học cửa. Đang đến gần cảnh giới tuyến thời điểm. Cửa binh lính quát bảo ngưng lại hắn. Cảnh cáo hắn trường học là khu vực kiểm soát. Bất kỳ người rảnh dối không được đi vào. Hạ Hiểu Thiên sở khóc sở cười. Chính mình thay đổi thân hình. Làm lính gác cũng không biết mình rồi. Ở lấy ra vô cơ cho tiểu bàn bàn sau. Hắn mới có thể đi vào. Trong thao trường khí thế ngất trời. Hành cắp âm thanh tiếng bịch bịch liên miên bất tuyệt. Nhanh đi mấy bước. Nhìn đổ mồ hôi như mưa đám ký xanh để tử bọn họ. Hạ Hiểu Thiên rất vui vẻ yên tâm. Lão đại chân chó tổ ba người khứu giác. Không phải bình thường bén nhạy Người khác không nhận ra hạ hiểu thiên đến Bọn họ ngược lại nhận ra được Không sai Sau khi ta rời đi có lười biến sao không có Bọn họ ngược lại muốn ba người mỗi người vỗ tay một cách bên trong binh khí Chẳng qua là xa đao nhân so sánh còn lại hai người Vô hình chung lùn một đoạn Nhìn một chút người ta không phải là vượt đầu đao Chính là tám hướng hán kiếm Úi phong được ngay hắn một cái vàng ấm ánh món chính đao. Chẳng qua là ánh sáng chói mắt đi nữa. Nó không phải là món ăn đao mà không sai. Đợi một hồi phong vũ ngươi đi cùng y khoa đại học người phụ trách nói lên một tiếng. Vào buổi trưa chuẩn bị 50 đem rượt đầu đao. Ngoài ra ta sẽ cho bọn hắn một tấm bản vẽ. Để cho bọn họ chế tạo ra một nhóm phi đao tới. Đợi lát nữa ta muốn bế quan. Cho lão tử coi trọng bọn họ Không có đại sự chớ quấy dày ta Biết chưa ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 225 cuối cùng áo nghĩa y khoa đại học một gian sửa đổi bên trong tính thất Hạ Hiểu Thiên ngồi xếp bằng Ở trước mặt hắn từng cách để ngũ huyền bí tịch Theo thứ tự là ngũ hổ đoạn môn đao Liễu Diệp Phi đao Phượng Vũ Cầu Thiên Long Ngâm Thiết Gan Bàn tay. Cùng lúc đó trong tầm mắt bên trái thượng giác, xuất hiện tin tức nhắc nhở. Đinh kiểm tra đến một quyển sai lầm trồng chất bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 500 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển sai lầm trồng chất bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 500 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển lộn xộn bừa bãi bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 800 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển phần lớn không? Lành lặn bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 2.000 điểm ếp đền bù hoàn toàn đinh kiểm tra đến một quyển phần lớn không? Lành lặn bí tịch. Xin hỏi có hay không hóa thành 2.000 điểm ếp đền bù hoàn toàn phải tiếng nói rơi xuống? Một cổ vô hình lực quét qua trước mặt bí tịch. tiền tam vốn không có việc trải qua lửa đốt sách vỡ cũng còn khá. Sau hai quyển chính là xảy ra biến hóa kinh người. Không lành lặn trang sách lại đang hệ thống dưới ảnh hưởng, nám đen dấu ấm lại bắt đầu rút đi. Dần dần xuất hiện hoàn chỉnh lô vô cùng chữ viết, giống như là thời gian ở chảy ngược. Chốc lát sau, chủ tiệm tặng hai quyển bí tịch hiển lộ ra chân thân. Long lâm thiết bố sam hổ khiếu kim trung cháo hạ hiểu thiên thấy hai quyển bí tịch tên, rất là không nói gì. Ta đây là cùng thiết bố sam. Kim Trung cháo làm hơn sao không cho ta cái hàng long thập bát trưởng đây thương tiếc cát tràn đầy. Ngũ hổ đoạn môn đao không xuyệt chéo 150 chưa nhập môn liễu diệt phi đao không xuyệt chéo 100 chưa nhập môn phượng vũ tiến pháp không xuyệt chéo 300 chưa nhập môn long ngâm thiết bố sam không xuyệt chéo 300 chưa nhập môn hổ khiếu kim Trung cháo không xuyệt chéo 300 chưa nhập môn hạ hiểu thiên cũng không cuống cuồng kinh nghiệm sử dụng giá trị tăng lên. Ngược lại là lật nhìn một hồi. Ngũ hổ đoạn môn đao lấy liêu, chém, lau, giấm, phách băng câu treo làm chủ Thứ yếu giữ nguyên Cắt, vặn, chiếc, can quét đao các loại Kết hợp cổ tay hoa, vác hoa, nhiễu vấn đầu, khỏa đầu Động tác bén nhạy tinh linh, cường tráng mạnh mẽ, dũng mãnh khỏe mạnh Vẻ mặt kiên bị, là một bộ độ khó khá lớn đao thuật ban bản không giống như là lúc trước võ hiệp bên trong hàng thông thường sắt. Đại đa số người cho là bộ này đao pháp rất dở, hẳn là người sử dụng duyên cứ đi. Cho nên có lúc một môn võ học đóng gói thật rất trọng yếu, giống như là rủ đầu đao. Đụng không cần biết ngươi là cái gì anh hùng đại hiệp, chỉ cần xách hãy cùng cái tiểu rồi như thế. Nếu như có mấy vị hảo kiệt chủ vũ khí là chuôi này dân gian riêng tạo khí giới chỉ sợ sớm đã nêu cao tên tuổi thiên hạ liễu diệp phi đau số trang mặc dù rất ít nhưng là giới thiệu rất cẩn kẽ trong đó nói rõ ràng tỉ mỉ rồi trong chốn võ lâm ám khí trùng loại cách gọi là ám khí là chỉ cách loại này thuận lợi trong bóng tối áp dụng đánh bất ngờ binh khí ám khí phần lớn là người trong võ lâm sáng tạo ra thể tích nhỏ sức nặng nhẹ thuận lợi mang theo Phần lớn có sắc nhọn có nhận Có thể ném ra hơn 10 thước thậm chí còn hơn 10 mét xa Hơn nữa tốc độ nhanh ẩm nút tính mạnh Là thông thường binh khí đại phúc độ dọc theo có so với đại uy lực Làm đối chiến là một vơ, sơ, một quyết đấu Khoảng cách song phương rất gần lúc ám khí liền có đất dùng võ Võ lâm ám khí tới thanh đại mà góp lại đạt tới thời kỳ cường thịnh Sử dụng cực kỳ phổ biến Lúc này ngươi tùy thân nếu là không có sảng án khí, ra ngoài cũng ngại nói mình là người trong võ lâm. Có thể châm chọc là thanh mặt hỏa khí thịnh hành. Án khí sốt cuộc bị lạnh nhạt. Thậm chí hiện ra đoạn nhai thức rơi xuống. Án khí chia làm tay ném tác kích máy bắn thuốc phun trong đó liễu diệp phi đao chính là tay ném. Liễu diệp phi đao thường thấy nhất đơn giản dễ huấn luyện. Là là một loại hai lưỡi đao, tựa như liễu diệp, thân đao dài chừng 20 cm, chuôi trưởng 4 học mét. Trong đao tích hơi dày, hai lưỡi sắc bén, thông đao trọng 8 lượng. Phi đao nhiều lấy 12 đao làm một túi trên dưới các sáu chuôi xếp hai hàng, thân đao ở bên trong, chuôi bên ngoài. Phi đao chói đang sử dụng người sau lưng thời gian sử dụng thấp yêu lấy tay giúp ra ném. Thừa dịp địch chưa chuẩn bị lúc đột thi lãnh tiến, một đòn toi mạng. Trọng yếu là bí mật cùng đột nhiên, khiến người ta khó mà phòng bị. Phượng vũ tiến pháp so sánh với hai người trước coi như có lai lịch lớn. Phía trên nói rõ này tiến chính là bắt nguồn ở lúc ấy trung nguyên võ lâm thần thoại vô danh ba người hầu một trong phượng vũ. Dựa vào một tay phượng vũ tiến, giết được người trong võ lâm nghe tin đắc sở mất mật, đàm chi sắc biến. Có ý tứ. Hạ Hiểu Thiên lầm bầm một câu chẳng qua là không biết câu này có ý tứ, rốt cuộc đang nói gì. Long ngâm thiết bố sam Bên ngoài chẳng da thịt. Bên trong chẳng gân cốt. Hành khí như long. Thổ khí như mũi tên. Công thành toàn thân còn phi tinh cương đúc áo giáp. Một quyền một cước cụ có mạc đại minh mông oai. Luyện đến đại thành có thể được lực lượng của một con rồng. Chợt lúc. Khí kình tự sinh nổ long, toàn thân thủy hỏa bất xâm. Hổ khiếu kim trung cháo, động tính kết hợp, cương nhu tương thể, khí pháp rất khác biệt. Tinh thần sức lực pháp đặc biệt, công thành toàn thân có thể tiếp nối to lớn đòn nghiêm trọng mà không bị thương. Quyền cước có thể bùng nổ thần lực mà nát định. Luyện đến đại thành có thể được một hổ lực. Chợt lúc, khí kình tự sinh mãnh hổ, toàn thân sụp đổ kim trung. Đáng giá chú ý là Hai quyển bí tịch một trang cuối cùng Cũng đánh dấu hai người có thể hợp huấn luyện trước tới ngũ hổ đoạn môn đao lái một chút xả dày Để cho ta xem bộ này tương đối khó luyện đao pháp Có gì chỗ khác thường Tiếng nói rơi xuống điểm kinh nghiệm ướt cuồng xuống Ngũ hổ đoạn môn đao 150 suyệt chéo 150 chưa nhập môn 300 suyệt chéo 300 nhập môn 600 suyệt chéo 600 sơ luyện 1.200 suyệt chéo 1.200 có chút chút thành tựu 2.400 suyệt chéo 2.400 thông thảo 4.800 suyệt chéo 4.800 thông hiểu đạo lý 9.600 suyệt chéo 9.600 lô hỏa thuần thanh ngũ hổ đoạn môn đao tài năng suất trúc tổng cộng là tiêu hao 19.050 điểm ếp. Còn sót lại điểm kinh nghiệm ếp là 135, 200, không giống với nội công cùng ngạnh công trực tiếp tăng cường thân mình một dạng có thể cảm nhận được thân thể ở thời khắc trở nên mạnh mẽ. Hạ hiểu thiên chỉ cảm thấy trong đầu, bị người cứng rắn nhét vào vô số đao chiêu, thoáng như trong truyền thuyết thể hồ quán đính, trong nháy mắt thông suốt không ít, phảng phất một vị đao pháp cao thủ mang trọn đời kinh nghiệm cũng truyền thụ cho chính mình. Ngũ hổ đoạn môn đao tài năng suốt chúng, Linh hoạt mời. uy mãnh năm. Thuộc tính đặc biệt cường tráng mạnh mẽ ba. Ngũ hổ xuống núi năm thấy những thuộc tính này. Hạ hiểu thiên không biết nên nói cái gì cho phải. Linh hoạt mời cũng tạm được, nói được. Dù sao đao pháp cũng là yêu cầu bộ pháp chống đỡ. Cũng không thể đứng tại chỗ cùng địch nhân hướng về phía chém chứ đây chẳng phải là võ lâm nhân sĩ mà là đầu đường lăn lộn xã hội tiểu lưu manh. Và lại nói, Lưu manh đều hiểu chém người muốn động, đứng tại chỗ đều là mục tiêu sống. Chẳng qua là uy mãnh năm là cái gì dụng ngũ hổ đoạn môn đao sử dụng. Khí thế uy mãnh sao dùng khí thế tới dọa người bất quá đừng nói. Ở thể hồ quán đính bên trong, đao pháp cao thủ cùng người đối chiến. Một bộ đao pháp thi triển ra. Quả thật thật dọa người thật là hổ hổ sinh phong. Khiến nhân nhìn một cách nhất thời cảm giác là một trong đao hảo thủ. Còn sót lại thuộc tính đặc biệt cường tráng mạnh mẽ ba. Là sai sử dụng đao pháp lúc. Sẽ có sức mạnh thêm được nếu là lời như vậy. Này ngũ hổ đoạn môn đao. Coi như không tệ. Về phần ngũ hổ xuống núi năm bên trong hai điểm, 2 giờ nói là cuối cùng áo nghĩa đao Pháp bên trong sát chiêu mạnh nhất ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 09 chương 226 Long Hổ Hổ Thân Long hổ hợp kích liễu diệp phi đao 100 suyệt chéo 100 chưa nhập môn 200 suyệt chéo 200 nhập môn 400 suyệt chéo 400 sơ luyện 800 suyệt chéo 800 có chút chút thành tựu 1.600 suyệt chéo 1.600 thông thảo 3.200 suyệt chéo 3.200 thông hiểu đạo lý 6.400 suyệt chéo 6.400 lô hỏa thuần thanh liễu diệp phi đao tài năng suất chút tổng cộng là tiêu hao 12.700 điểm ếp. Còn sót lại 122.500. Ám khí kết quả xuất xứ từ cùng người nào, không người biết. Nhưng là có một cách môn phái, đem phát huy, chính là thuộc trung đường môn. Đám người này thật là đem ám khí chơi đùa ra hoa, giống nhau đem chế tác độc dược đăng phong tạo cực. Từ người thứ nhất trên ám khí uy độc nhân xuất hiện trong chốn võ lâm liền coi như là dối loạn bộ. Giống như không tuân quy của hòa thượng. Nắm sư tử hống động chết nhân, khai sáng tiên hài như thế. Giống nhau phát sinh qua, ám khí không bị thương nhân trước tổn thương mình sau bi kịch. Thể hồ quán đính xuất hiện, hạ hiểu thiên trong đầu lần nữa bị nhét vào không bớt tin tức. Một vị cao thủ ám khí thừa dịp địch chưa chuẩn bị, tay phải sờ ở phía sau trên lưng. Sau đó tay như ảo ảnh, ảnh liên tiếp 12 phát liễu diệp phi đao tướng địch nhân châm một cách toàn thân thông suốt. Toàn thể cho hạ hiểu thiên cảm giác, tốc độ thật nhanh, khó lòng phòng bị. Trong quá trình, ở bên trong thân thể 12 đao ra hỏa, tựa hồ thời khắc đều tại đề phòng cao thủ ám khí. Không dám dùng hết toàn lực, rất sợ không cẩn thận gặp đảo. Chẳng qua là thiên coi là vạn toàn, cuối cùng là kỳ xoa một chiêu. Liễu diệp phi đao vừa ra, liền đi gặp diêm vương. Trông trước trông sau, ngược lại thì bó tay bó chân. Liễu Diệp Phi đao tài năng suốt chúng. Xuyên qua 10. Nhãn lực 5. Tốc độ tay 5. Thuộc tính đặc biệt 12 liên phát 5 thuộc tính xuyên qua 10. Làm cho người ta ấn tượng là sắc bén phương diện. Thực thì không phải vậy, hẳn là phương diện lực lượng thêm được. Không có khí lực, nhiều lắm là phá vỡ, không đạt tới xuyên qua thân thể địch nhân con mắt. Đương nhiên loại này khí lực thêm được, sẽ không giống như ngạnh công lực lượng. Nếu không lời nói, huấn luyện cái gì phi đao còn sót lại nhãn lực 5, tốc độ tay 5 biến đổi dễ lý giải. Không có một đôi qua mắt người, làm sao tìm phát đồng ám khí thời cơ đồng lý, tốc độ tay không vui. Làm sao ở địch nhân sơ hở lói lên một cái rồi biến mất trước. Bắn ra phi đao. Đạt tới giết người con mắt thuộc tính đặc biệt 12 liên phát. Hẳn là thể hộ quán đính lúc. Cao thủ ám khí liên tiếp phóng ra 12 ngọn phi đao, xuyên qua địch toàn thân người hình ảnh Phượng Vũ tiến pháp 300 duyệt chéo 300 chưa nhập môn 600 duyệt chéo 600 nhập môn 1200 duyệt chéo 1200 sơ luyện 2400 duyệt chéo 2400 có chút chút thành tựu 4800 duyệt chéo 4800 thông thảo 9600 duyệt chéo 9600 thông hiểu đạo lý 19200 duyệt chéo 19200 lô hỏa thuần thanh phượng vũ tiến pháp tài năng xuất chúng Tổng cộng là tiêu hao 38.100 điểm ếp, còn sót lại 84.400. Phượng vũ tiến trong giang hồ còn có một loại biệt hiệu tiến bên trong thần sưng thần người, vô hư danh. Trong đầu hình ảnh thoáng hiện, một nữ tử. núp ở giữa núi rừng. Một mũi tên bắn ra vô thanh vô tức, chỉ có đến phổ cận lúc mới có thể phát hiện. Nhưng lại không kịp né tránh trong nháy mắt bị mũi tên xuyên qua lồng ngực. Một chút cũng không có sinh tức. Nữ tử tàn nhẫn vô tình. Mỗi một tiến tất giết một người thẳng giết người người trong giang hồ. Nghe tin đắc sở mất mật. Đàm chi sắc biến. Nói cách khác tiến bên trong thần danh xưng là lấy mạng người chất đống. Cũng không phải là bởi vì trong trốn võ lâm sử dụng cung tên rất ít người. Phượng vũ tiến pháp tài năng xuất chúng. Tốc độ bắn 15. Xuyên qua 15. Tiến khí 15 Dự trù 15 Nhãn lực 15 Tốc độ tay 15 Không tiếng động 15 Thuộc tính đặc biệt Phượng Vũ Cửu Thiên Mời thuộc tính tốc độ bắn 15 Không nghi ngờ chút nào nên mũi tên tốc độ Xuyên qua 15 không cần nói nhiều, phương diện lực lượng thêm được Tiến khí 15 nên là dùng để phá giáp Dự trù 15 Nhãn lực 15 Tốc độ tay 15 biến đổi dễ lý giải Không nghĩ bắn ra tiến đều là tùy duyên tiến pháp Khẳng định yêu cầu một cái rất tốt đẹp dự trù cùng nhãn lực Cùng với ếp không thể thiếu tốc độ tay Không tiến đồng 15 Trong đầu thoáng hiện hình ảnh Mỗi một vị bị giết người trong giang hồ Đều là phượng vũ tiến gần người sau khi mới phát hiện Cuối cùng thuộc tính đặc biệt phượng vũ cổ thiên mời Chính là tiến pháp cuối cùng sát chiêu Không thể tránh né, thần rượu mũi bên. Không hổ là tiến bên trong thần, phượng vũ tiến. Hạ hiểu thiên cảm khái một câu thuộc tính này thêm cũng thật nhiều. Hơn nữa đều không thấp, ngoại trừ phượng vũ cửa thiên trở ra còn lại toàn bộ là 15 điểm. Bất chấp tiếp tục than thở Hắn lần nữa đưa mắt đặt ở võ học vừa xem. Nhìn còn sót lại hai môn công phu. Nhìn đau lên cấp. Long ngâm thiết bố sam 300 suyệt chéo 300 chưa nhập môn 600 suyệt chéo 600 nhập môn 1200 suyệt chéo 1200 sơ luyện 2400 suyệt chéo 2400 có chút chút thành tựu 4800 suyệt chéo 4800 thông thảo 9600 suyệt chéo 9600 thông hiểu đạo lý 19200 suyệt chéo 19200 lô hỏa thuần thanh long ngâm thiết bố sam tài năng xuất chúng. Tổng cộng là tiêu hao 38100 điểm ích, còn sót lại 46300. Bên trong đan điền khí kình tự sinh, rong rổi toàn thân cao thấp các đại kinh mạch. Nội lực chui vào hắn da thịt giữa, cấp tốc lớn mạnh bắp thịt, da thịt cũng là lần nữa trở nên cứng cáp hơn. Thân thể trở nên mạnh mẽ cảm giác, lại trở lại. Đương nhiên vẫn không có lấy trước kia như vậy mãnh liệt. Vừa vừa thực so với trước kia đứng đầy đường kim trung cháo thiết bố sam cường rất nhiều. Ngâm một cách do màu đen khí kình tạo thành mà thành thần long hiện ra. Quấn quanh ở ngồi xíp bằng ngồi ở trên bộ đoàn hạ hiểu thiên quanh thân. Long ngâm thiết bố sam tài năng suốt chúng. Nội lực 30. Lực lượng 10. Cứng rắn 10. Phản chấn 10. Thuộc tính đặc biệt long ngâm thiết giáp 5 so sánh phượng vũ tiến thêm được mà nói. Long ngâm thiết bố Sam chỉ có thể nói là cũng tạm được. Thích hợp nhìn. Nhưng là hạ hiểu thiên cũng không nóng lòng. Bí tịch có thể nói rồi. Hai người có thể hợp huấn luyện tin tưởng. Sẽ phát sinh chất biến. Hơn nữa so với phổ thông thiết bố Sam thuộc tính. Đâu chỉ là mạnh hơn không ít. Đơn giản là mười cách đường phố đều không ngừng. Hổ khiếu kim trung cháo 300 suyệt chéo 300 chưa nhập môn 600 suyệt chéo 600 nhập môn 1.200 suyệt chéo 1.200 sơ luyện 2.400 suyệt chéo 2.400 có chút chút thành tựu 4.800 suyệt chéo 4.800 thông thảo 9.600 suyệt chéo 9.600 thông hiểu đạo lý 19.200 suyệt chéo 19.200 lô hỏa thuần thanh hổ khiếu kim trung cháo tài năng xuất chúng Tổng cộng là tiêu hao 38.100 điểm ép, còn sót lại 8.200. Đến đây, điểm kinh nghiệm ép lại lần nữa rơi xuống vạn con số, biến thành thiên vị cân nhắc. Một buổi sáng thăng cấp, một số gần như tiêu hao sạch sẽ. Giống kèm theo bắp thịt toàn thân tăng cường, một cái màu trắng mãnh hổ nhảy ra, ngửa mặt lên trời gầm thép. Trong hư không một chiếc chun vàng sụp đổ, bạch hổ nhảy lên quy về mặt đồng hồ. Hổ Khiếu Kim Trung cháo tài năng suất chúng, nội lực 30, lực lượng 10, cứng rắn 10, phản chấn 10. Thuộc tính đặc biệt Hổ gầm kim trung năm đinh kiểm tra đến Long Ngâm Thiết Bố Sam cùng Hổ Khiếu Kim Trung cháo. Xin hỏi có hay không hợp thành ồ lại không có nói tiêu phí điểm kinh nghiệm ức. Thương Thiên mở mắt tối tâm nhà tư bản, hiếm thấy hào phóng một lần hạ hiểu thiên không dám suy nghĩ nhiều. Ngay cả bận rộn nói một câu Hợp thành Võ học dung hợp bên trong 1% 2% 5% 56% 88% 91% 100% Dung hợp thành công Mời tự bản thân kiểm tra võ học tân thuộc tính Long hổ thần công tài năng suốt chúng Nội lực 80 Lực lượng 25 Cứng sắn 25 Phản chấn 25, lực bộc phát 20, thuộc tính đặc biệt long hổ hổ thân 10. Long hổ hợp kích 10 đáng giá cái này thuộc tính so với kim giáp thần công cử thạch thiên cơ sở chỉ số. Cơ hồ không sai biệt lắm. Đương nhiên cũng không phải nói, tân hợp thành long hổ thần công liền có thể so với kim giáp thần công rồi. Dù sao kim giáp thần công tổng cộng có ngũ thiên hướng chi chỉ là thuộc tính đặc biệt vẫn thạch nhất kích. Liền không phải bình thường võ học có thể so với Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm chín chương 227 đao Ám Tiến vào buổi trưa Hạ hiểu thiên suất quan Chân chó tổ ba người trợn mắt hốt mồm ngươi đặc biệt nương không phải đi bế quan sao làm sao một buổi sáng thời gian Liền xong chuyện đây trong phim ảnh Không có mười ngày nửa tháng Người ta cũng ngượng ngùng đi ra ta muốn đao chuẩn bị xong chưa mới vừa vừa mới xuất quan Hạ Hiểu Thiên liền nhéo phong vũ hỏi Đứa nhỏ này so với còn lại hai người đáng tin hơn nhiều Ít nhất không có bị xã hội ô nhiễm Vẫn tính là một đóa thuần hoa sen tinh khiết tốt nhất lắc lư Về phần xa đao nhân cùng ảo thuật sư Hai cách đi giang hồ cáo già Không tin được phong vũ nếu là biết rõ Hạ Hiểu Thiên là cảm thấy hắn tương đối khá lắc lư mới có thể mọi chuyện dùng hắn. Phòng trừng xe khóc ngất ở nhà cầu. Đã sớm chuẩn bị xong, 50 chuôi rượt đầu đao, lấy khoa học kỹ thuật hiện đại tới chế tạo đơn giản rất. Ừ, để cho bọn họ vận tới. Ngoài ra bức tranh này giấy ngươi nắm để cho bọn họ trước chế tạo 10 ngàn ngọn phi đao chuẩn bị 50 cái cách, cách bia. Nha, đúng rồi. Ngươi đi hỏi một chút. Có hay không cổ đại cách loại này cường cung ta muốn nặng nhất. Mũi tên lời nói yêu cầu đặc chế bức tranh này giấy cho ngươi có thể làm bao nhiêu làm bao nhiêu. Nhân tiện lấy được 100 tấm phủ thông cung mũi tên có bao nhiêu ta muốn bao nhiêu. chậm nhất là sáng sớm ngày mai toàn bộ cho ta vận tới y khoa đại học. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện vừa đem liễu diệp phi đao phượng vũ tiến bản vẽ đưa tới. Này là chính bản thân hắn vẽ ra đến Đừng nói từ lúc luyện công phu Tai thính mắt tinh tay càng là cực kỳ ổn Theo hiểu cũ cơ hồ là 100% phục khắc ra Đắc lạc ta đây phải đi Phong vũ cái hải tử ngốc này Đưa tay nhận lấy bản vẽ đi nha Sa đao nhân cùng ảng thuật sư Hai người che miệng cười trộm Có kẻ ngu chính là được a, một loại chân chạy sống Cũng không cần hai người bọn họ làm Cười cay giấm Là thuộc các ngươi láo lỉnh Đừng xem Hạ Hiểu Thiên cùng tổ ba người quan hệ rất tốt Trên thực tế hắn chỉ muốn nhận lấy phong vũ Trước sớm cũng làm người ta điều tra qua nhà hắn đời thuần khiết rất. Về phần xa đao nhân ảo thuật sư Nhị người lai lịch liền tương đối thần bí. Bởi vì ở hiện đại hóa tin tức thời đại Lại ra vô người này Chẳng qua là nửa năm gần đây tài ló đầu nhân vật Cho nên không chỉ là Hạ Hiểu Thiên đề phòng Phu quét đường bên kia cũng là cùng theo một lúc phòng bị. tha để cho bọn họ khắp thế giới chạy khắp nơi, chẳng nắm giữ trong lòng bàn tay. Ngược lại có Hạ Hiểu Thiên ở bên này ôm lấy. Hai người còn có thể lật trời thua thiệt hai người không có tiền án. Nếu không đã sớm khiến ban ngành liên quan một cách muốn quái rồi. Đương nhiên bọn họ không đối lý, bằng không cũng sẽ không tới đây làm trợ giáo. Đợi lát nữa đao đến, một người dẫn một cái trước hết để cho lão xa dạy các ngươi chủ cột nhất đao pháp. Hạ Hiểu Thiên đưa tay chỉ một cách xa đao nhân, phân phó đi xuống. Muốn luyện tập ngũ hổ đoạn môn đao, nhất định phải đối với đao pháp có nhất định hiểu. Nếu không đám này ký sanh đệ tử. Ngay cả cắt đỡ. Bổ. Chặt. Thọc. Đâm. Chém. Vứt cũng không biết là ý gì. Hắn dạy. Sẽ phi thường phí sức Dứt khoát mình còn có cách trợ giáo Sẽ để cho Sa Đao Nhân đi làm việc sống đi Hắt hắt hắt Lúc này Sa Đao Nhân không cười nổi ảo thuật sư bắt đầu thao tác Đám này hỗn tiểu tử một chút đao pháp cơ sở cũng không có Tuyệt đối có thể đem dạy bọn họ lão sư cho tức đến thổ huyết Lúc này không bỏ đá xuống giếng Còn đợi khi nào một màn này nhìn tay cầm kim đao Sa Đao Nhân khẩn không được đi lên cho hắn một sao bầu, cho hắn biết bông hoa tại sao đỏ như thế. chẳng qua là chưa chờ àng thuật sư đáp ý bao lâu, hạ hiểu thiên mở miệng lần nữa. ngươi cười trên nỗi đau của người khác cái rắm đợi ngày mai phi đao vẫn đến. ngươi cho ta dạy bọn họ như thế nào ném nứt hả ha, hả ha, ha. xa đao nhân chỉ một cách mộng ép àng thuật sư tới một lần giết ngược. trong thao trường năm vị ký sanh đệ tử phi thường không vui. Dạy chúng ta về phần cho các ngươi cùng ăn đại tiện như thế khó chịu sao chỉ chút lát sau. Nhiều đội binh lính đẩy xe đẩy nhỏ. vận tới 10 cây dương lớn. Bên ngoài kẹt xe chỉ có thể dùng loại biện pháp này rồi. Cây dương từng cây mở ra đều là hàn mang lói lên rượu đầu đao. Mọi người xếp hàng nhận, xa đao nhân cũng là đi tới thao trường trước mặt, đối mặt 50 người. Hạ hiểu thiên chính là ngồi ở trên ghế rót một ly trà, u tai, du tai uống. nói thật ta cũng không nguyện ý dạy dỗ các ngươi những thứ này nhãi con. bởi vì ta nhớ lại năm đó bị ta giận đến dậm chân sư phụ. chẳng qua là không biết sao lính một phần tiền lương không muốn đi nữa cũng phải phạm. đao pháp trong đó chủ cột nhất có cắt đỡ, bổ, chặt, thọc, đâm, chém, vứt vân vân. đao thuật đặc điểm là dũng mãnh, nhanh chóng khí thế bức người cường trắng mạnh mẽ như mãnh hổ, mà đao lại có bách vinh chi mật xưng vị, cho nên luyện đao nhân tuyệt đối không thể kinh sợ. Nếu không lời nói cả đời cũng không luyện được tới. đến đến đi theo ta học chém xa, đao nhân đứng ở thao trường trước, cờ múa lên cánh tay. đầy tứ cũng cùng theo một lúc làm. Chẳng qua là so sánh xa đao nhân mà nói đám này nhãi con thiếu một loại khí thí. Dùng một câu thông tục dễ hiểu trong lời nói nói chỉ đành phải họ hình, không phải kỳ thần. Hạ hiểu thiên vì sao phải dạy thủ bọn họ đao pháp cầu ngữ có nói. Nguyệt côn năm đao cả đời thương. Bảo kiếm tùy thân giấu Học được dùng côn chỉ cần huấn luyện một tháng. Học được dùng đao lại cần huấn luyện một năm. Muốn phải học dùng thương được huấn luyện cả đời Mà muốn đem kiếm luyện giỏi Cần thiết thời khắc tùy thân đeo Giữ cảm giác Nếu không, mấy ngày không sờ kiếm Không quen tay liền không có cảm giác Trở nên xa lạ lên Côn pháp đơn giản dễ huấn luyện Lại khó mà tinh thông Húng hổ lực sát thương So sánh đao thương kiếm mà nói Hơi không bằng Cả đời thương Tùy thân kiếm Không chỉ có cần thời gian Càng cần hơn thiên phú không có thiên phú lời nói. Cho người hai đời thời gian cũng chỉ là một tứ bất tượng. Món ăn cùng côn côn. Tương đối mà nói, đao liền tốt hơn nhiều. Luyện tập thời gian không lâu lắm, uy lực còn rất lớn. Nói như vậy, cho dù là người bình thường tùy tiện huấn luyện mấy ngày cũng có thể sách đao đi ra ngoài đuổi theo nhân chém. Cho nên từ xưa tới nay, tối đại chúng binh khí chính là đao. Dùng thích hợp đám người phạm vi rộng nhất. Hay lại là đao bằng không phong kiến vương triều cho các binh lính trang bị binh khí. Cũng sẽ không là đao. Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ. Ngày mai chờ phi đao cùng cung tên vận đến. Này đám học trò môn coi như là võ trang đầy đủ rồi. Sau này đi ra ngoài nếu là chết kia chỉ có thể nói là học nghệ không tinh rồi. Dù sao hắn không phải là bảo mẫu chỉ là một truyền thủ võ nghệ nhân. Vì sao còn nữa vũ khí nóng dưới tình huống Hắn còn muốn dạy những thứ này cổ xưa ngoạn ý nhi Bởi vì Hạ Hiểu Thiên rất lo lắng Lang ma lời nói kia Quả thực để cho trong lòng người lo lắng Chỉ có thể tận lực phòng bị Nếu có một ngày Thương pháo vô dụng cơ chứ đến lúc đó Làm sao bây giờ có lẽ Là ta quá lo lắng đi Hạ Hiểu Thiên uống một hớp trà Cặp mắt nhìn trời nghĩ đến Nhưng chẳng lại mấy con phố xe quả thực khiến nhân khó mà an tâm. Hơn nữa hắn dùng bản đồ quan sát qua, lấy y khoa đại học làm khởi điểm, đến kỳ sông thôn làm trọng điểm chi nhánh. Dọc đường toàn bộ xe cổ đều là cắt máy internet tín hiệu cắt đứt. Những thứ này không thể không khiến nhân sinh ra một ít không diệu tưởng pháp. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 09 chương 228 kinh biến ngày thứ hai. 50 vị ký xanh đệ tử nghệ quải tiến hành 3 giờ tập thể dục sáng sớm. Lấy đầu đụng đỉnh, lấy quyền kích đỉnh, lấy chân đạp bản. Cho đến máu tươi sâm nhiễm rồi vải thưa, mới xem như kết thúc. Tiếp lấy àng thuật sư xuất hiện ở thao trường trước. Sa đao nhân ngày hôm qua bị tức đến thổ huyết. Chỉ là một chiêu chủ cột nhất chém. Ước chừng dậy một buổi chiều. Ảng thuật sư ở một bên nhìn kêu một cái cao hứng còn kém vỗ tay khen ngợi. Kết quả không tìm đường chết thì không phải chết, bây giờ đến phiên hắn chịu tội. 50 tân xây cái bia, xếp thành một hàng. Xa 20 mét, mỗi một cái bia phía trước đều có một cái dương liễu diệp phi đao. Ảng thuật trung bình có lấy đao bắn nhân trò lửa bịt, cho nên Ảng thuật sư đối với phi đao, vô cùng tinh thông. Hắn cùng xa đao nhân như thế chỉ cần giáo sư cơ sở Cửa ải cuối cùng chính là Hạ Hiểu Thiên đi dạy dỗ Chỉ là làm nhân hộp máu một màn xuất hiện đám người này ngon lành đồ ăn thức uống rèn luyện không sai biệt lắm một tháng Khí lực tự nhiên cực lớn chẳng qua là có thể chính chúng tâm bia đến lác đác không có mấy Thậm chí có chừng mấy ngọn phi đao chạy hắn bắn đi qua Nếu không phải ảo thuật sư luyện qua chỉ sợ sớm đã khiến liễu diệt đao viêm một lạnh thấu tim. Mã Đức cái này so với xa đao nhân truyền thụ cho bọn hắn cơ sở đao chiêu. Còn nguy hiểm hơn hà bất đắc dĩ. Hắn không thể làm gì khác hơn là tay nắm tay từng cây dạy dỗ mọi người. Cũng còn khá trong thao trường nhân không coi là nhiều chỉ có 50 vị. Nếu không được mệt chết hắn hạ hiểu thiên nhìn từng hàng cung tên quyết định tạm thời hủy bỏ luyện tập dạng sáng 4 giờ thức dậy, nửa giờ rửa mặt, sau đó tu luyện 3 giờ đồng tượng công Ăn xong điểm tâm, một buổi sáng đều phải tu luyện ám khí thủ pháp Buổi chiều chính là đao pháp buổi biểu diễn dành riêng cơm tối sau khi 22 điểm trước dịp cân thập nhị thế Sắp xếp tràn đầy, không không ra Trừ phi để cho bọn họ suốt đêm Hạ Hiểu Thiên nhìn phát cáo dầm chân Giận dữ như sấm ảng thuật sư Quay đầu đi Bắt đầu nghiên cứu chính mình binh khí mới Một tấm đen nhánh Trừng người thường nửa cao đại cung Đập vào mi mắt Đây là phu quét đường vì đó Cung cấp cường cung truyền thuyết Chính là từ một tòa phi thường biết Tên tướng quân trong mộ Môi ra Trừng 10 thạch cách gọi là thạch 30 cân là quân 4 quân là thạch Nói cách khác, một thạch sức kéo ở 120 cân trái phải, mười thạch 1200 cân. Đây là nhân có thể kéo động nếu như vị này phi thường biết tên Tướng Quân, không phải là vì sau khi chết giả bộ, cố ý mang này cường cung bỏ vào trong mộ. Như vậy cổ đại một ít mãnh tướng truyền thuyết đáng giá được thôi sao? Hạ Hiểu Thiên cầm lên mười thạch cường cung, lại mở ra một cái hộp gỗ. Chỉ thấy bên trong thật chỉnh tề bày một hàng phượng vũ tiến. Thân mũi tên tinh thiết chế tạo, phần đuôi hai bên chính là màu trắng lông chim. Nhất là đầu mũi tên đặc biệt nhất. Không phải là tiêm thứ, mà là phượng hoàng đầu. Đầu có huyền cơ khác. Phượng vũ tiến vô thanh vô tức cùng mũi tên tấu tạo, khá liên quan. Quán trú nội lực, lấy phương pháp đặc thù, sẽ khiến cho bắn ra tiến trong thời gian ngắn đạt tới im lặng bước. Đây cũng là tại sao thể hồ quán đính trong hình. Mỗi lần Phượng Vũ tiến đến trước người địch nhân, sẽ bộc phát ra tiếng giết nguyên nhân. Bất quá không có gì to tát, ở ngắn như vậy khoảng cách trên căn bản là không thể tránh né. Đáng tiếc, chỉ có 10 mũi tên. Thân mũi tên đến lúc đó hảo chế tạo, chẳng qua là đầu mũi tên phải là thủ công chế tác. Đương nhiên đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói có phải hay không Phượng Vũ tiến thật không liên quan. Bằng vào hắn khí lực, mũi tên ở bắn ra trong nháy mắt, phỏng chừng sẽ gặp đến trước mặt địch nhân. Duy nhất yêu cầu lo lắng là, phổ thông mũi tên có thể hay không tiếp nhận được trở lực. Bằng không một mũi tên bắn ra, nửa đường vỡ vụn chuyện vui có thể to lắm. Y khoa đại học, lầu chính bốn tầng Một đám nhân viên làm việc. Nhìn trên các đồng hồ đo mặt rầm rạp chẳng chịt chỉ số. Trên trán hiện ra một vệt mồ hôi lạnh. Chủ quản kẽ nước linh khí trị số đột nhiên xuất hiện đại phúc độ lên cao có chút không bình thường hả. Một vị tuổi trẻ nhân viên nghiên cứu khoa học đang cùng một cách người đã trung niên đầu hói nam báo cáo. Khiến phu quét đường nhân viên tăng cường phòng bị. Đúng rồi tự động người máy số liệu thiết lập đỉnh song sao đầu hói nam khoát tay một cái hơi có chút phiền não. Hắn là phụ trách nghiên cứu kẽ nước người chủ quản viên. Mỗi ngày đều phải đem số lớn thời gian. Hao phí ở đủ loại chỉ số bên trên. Tâm mệt mỏi. Đã thiết trí tốt lắm. Có thể là chúng ta lúc trước đầu phóng tiến vào kẽ nước dùng cụ. Chỉ cần một khi tiến vào sẽ cắt ra liên tiếp. Cho nên cho dù thiết trí tốt lắm người máy trình tự chỉ sợ cũng là không công. nghiên cứu viên trẻ tuổi đạo không phải là hắn ồ rủ mà là trước kia làm hết thầy toàn bộ thất bại. Một người luôn kinh bị ngăn trở Chưa thành công lễ rửa tội Trừ phi có vô cùng cường đại ý chí Nếu không không tránh được tinh thần thấp Không sao Nào có cái gì thí nghiệm tùy tùy tiện tiện liền Có thể thành công ngươi phải nhớ kỹ Mỗi một lần thất bại Cũng là chúng ta đi thông thành công trên đường đạp chân Lời còn chưa dứt, bên người trên các đồng hồ đo giá lên tối cao Trong nháy mắt mạnh nổ Sau đó một tiếng nổ lớn tiếng vang lên, vây quanh ở kẽ nước trung quanh phòng ngự công trình. Trong khoảnh khắc bị không biết năng lượng thật lớn phá hủy, toàn bộ nhân viên nghiên cứu, bao gồm vũ trang nhân viên vào thời khắc ấy, mau lẹ nằm trên đất. Né tránh có thể tung tói toái vật. Bọn họ có thể không muốn như vậy xui xẻo chết đi. Phúc Phúc sự thật chứng minh, những người này rất thông minh. Phòng ngự công trình mảnh vụn nổ lên, hãy cùng đạn như thế bắn vào rồi vững chắc tường xe men bên trong. Nếu như nếu là đập ở thân thể con người bên trên cho dù là kỳ nhân dị sĩ đều phải bị xuyên qua. Chớ đừng nhắc tới một ít thân thể tố chất phổ thông nghiên cứu viên rồi. Nổ mạnh bình tức đi qua. Đầu tiên là nhân viên chiến đấu đứng dậy. Thẳng đến bọn họ xác nhận tạm thời không gặp nguy hiểm sau. Sau đó hai tay bể đầu, nằm trên đất để phòng các nghiên cứu viên tài lục tục lên. Vây quanh thế kẽ nứt. Sử dụng trang bị ở hàng không nghiệp bên trên đặc thủ hợp kim xây tạo phong bế phòng ngự. Đã nổ tung thành cặn bã. Chuyện gì xảy ra lão trương rút lui trước cách đi ra ngoài. Chờ chúng ta kiểm tra một phen sau, các ngươi đi vào nữa. Một vị phụ trách chú đóng phu quét đường, hướng về phía đầu hói chủ quản đảo. Không có dư thừa nói nhảm, một đám người bắt đầu rút lui. Phúc một vị mới vừa vừa mới mở ra cửa hợp kim nghiên cứu viên. Đầu giống như là bị bay nhanh đạn bắn trúng Trực tiếp nổ tung. Hồng bạch vật, văng lên cao đến một thước. Trong đó thậm chí còn xem lẫn bể xương đi ở sau lưng nhân, vội vàng không kịp chuẩn bị, ngay đầu dính mặt đầy. Hả lầu bốn vang lên, nhọn giọng nữ cao cùng với các nam nhân kinh hoàng âm thanh. Chẳng qua là nơi này cách âm, làm quá tốt. Phu quét đường chú y khoa đại học người lãnh đạo tối cao trước tiên phát động năng lực mình. Tinh thần lực quét xem bàng đại tinh thần lực trong nháy mắt quét qua toàn bộ lầu 4. Sau đó, hắn lộ ra tuyệt vọng ánh mắt. Bởi vì cả tầng lầu ở trên trần nhà lại rầm rạp chẳng chỉ hiện đầy một chủng loại sinh vật hình người bọn họ cặp mắt tham lam nhìn chằm chằm phía dưới đám người, tinh tế thật dài đầu lưới cuộn rút lên. Phảng phất một giây ghế tiếp, liền bắn ra đi, trong nháy mắt đánh nát nhân loại đầu ta có. Thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 229 báo động sao lại vang lên phu web đường chú y khoa đại học đội trưởng. Cơ hồ là trong nháy mắt, liền đánh về phía báo động kích động trang bị, cùng lôi dương bên trong xe cấp độ sơ báo động như thế. Chỉ cần một khi bị kích động. Phạm là không phải là đang cùng tai họa quái gì chém giết. Khoảng cách nơi đây gần đây thì nhân dị sĩ. Cũng sẽ lập tức chạy tới. Vèo tiếng xé gió vang lên. Đội trưởng không cần suy nghĩ nhiều liền biết là trên trần nhà loại sinh vật hình người. Bắn ra đầu lưới mình. Đơ à nơi cơ. Gơ. gơ âm người trước là đầu lưới kích trung đội trưởng thanh âm. Người sau là lính đội thân thể tung tóe. Đụng vào thật dày trên tường xi măng Phúc hắn phun ra một búng máu Đồng thời suy nghĩ vang ong ong Ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ Quá đặc biệt sao mạnh thua thiệt Ở đầu lưới bay tới trước một giây Sử dụng tinh thần lực bảo vệ toàn thân Nếu hắn không là xếp như cùng thứ nhất Người chết như vậy Đầu nổ tung mà chết Chẳng qua là loại này to lớn lực trùng kích Đối với tự thân tinh thần lực Cũng là một loại tàn phá Vốn là tinh thần lực hắn bình chướng, ngay cả ba thật súng máy hạng nặng đồng loạt khai hỏa, cũng có thể gượng chống ba mươi mấy giây. Một cách đầu lưới, lại thiếu chút nữa phá vỡ đây rốt cuộc là quái vật gì Trần Nhà dùng hết chút sức lực cuối cùng. Đội trưởng Hô lên âm thanh. Trong phút chốc, lầu bốn bên trong phu web đường nhân viên đối với Trần Nhà phát ra hủy diệt tính đả kích. Cò súng bóp đạn sát hãy cùng không cần tiền như thế ra bên ngoài bật. Đồng thời đủ loại thủy cầu, hỏa cầu, phong nhận, không biết chất khí, đánh vào trên trần nhà. Tiếng hí vang lên, một ít dòng máu màu xanh lục tràn ra. Âm ầm mai phục ở trên trần nhà loại sinh vật hình người bất ngờ không kịp đề phòng đều là bị đánh trúng. Mặc dù phu quét đường nhân, lực công kích bình thường thôi. Có thể không ngăn được số lượng nhiều hà nhất là đạn lực xuyên thấu. Cực kỳ mạnh mẽ. Dù sao chú đóng nơi đây trang bị sẽ không kém. Dùng đạn đều là sửa đổi sau đặc thù đầu đạn vốn là những thứ này là vì phòng ngừa ngoại giới một ít không hợp pháp kỳ nhân dị sĩ. Hoặc là tổ chức xâm phạm. Mà vũ khí nóng cắt lấy cấp thấp kỳ nhân thật là có hiệu quả. Chẳng qua là tuyệt đối không ngờ rằng. Nhóm người mình dùng để đối ngoại vũ khí Lại sẽ có một ngày đối nội một ít loài quái vật hình người Hiện ra thân hình Chỉ gặp toàn thân bọn họ che lớp một tầng nhỏ bé vầy giáp màu đen Nhìn một cách liền biết phòng ngự rất mạnh Đối với lực trùng kích và sắc bén lưới dao sắc bén có hiệu quả Tứ chi thon dài cặp mắt vượt trội Sau lưng vấy một cách mang theo tiêm thứ cách đuôi Trong miệng càng là hiện đầy thật dài răng nhọn, thấy thế nào cũng không giống là ăn chay. Duy nhất khiến nhân không đành lòng nhìn thẳng, liền là trên mặt bọn họ, không có lỗ tai cùng mũi. Chỉ có tinh tế lỗ nhỏ cho nên điều này sẽ đưa đến đám này loại sinh vật hình người, xấu vô cùng. Phu quét đường nhân cũng có một cái chớp mắt như vậy đang lúc hoàng thần. Mã đức các ngươi phải dùng tới ra tay giết người chỉ là lộ ra bộ mặt này. Cũng đủ để cho nhân thất đi sức chiến đấu vèo trên sàn nhà trên tay loại sinh vật hình người. Tứ Chi động một cái. Trực tiếp hướng một vị tay cầm súng trường phu quét đường đội viên nhào tới. Một đạo ảnh ảnh thoáng qua. Hắn bị nhào tới sau đó loại sinh vật hình người. Mở ra hiện đầy răng nhọn miệng to. Hướng về phía phu quét đường đội viên mặt. Cắn. Hạ gặm ăn âm thanh hòa lẫn kêu thảm thiết vang lên cùng với liên tiếp tiếng súng. Phúc phúc phúc đang bị liệt thực phu quét đường đội viên theo bản năng bóp cò. Họng súng chính chính thật tốt, đè ở nhào tới hắn quái vật bụng. Đạn xé xuyên thấu loài sinh vật hình người vảy giáp màu đen. Mảng lớn dòng máu màu xanh lục tung tóe. Thậm chí thật cao vọt lên. Trong đó thật giống như còn kèm theo một ít khí quan mảnh vụn. Có thể quái vật này dĩ nhiên không có đình chỉ gặm ăn. Phản phất đói vài chục năm một dạng đói bụng làm người ta sợ hãi. Nó như cũ chẳng ngó ngàng gì tới, gắng sức cắn xé, nuốt. Tại chỗ phần lớn trong lòng nhất thời lạnh một nửa. Sau khi chiến đấu lần nữa vén lên đang ở đùa bỡn dây cung hạ hiểu thiên, lỗ tai động một cái. Hắn dường như nghe được tiếng nổ. Tiếng kêu thảm thiết. Còn có tiếng súng mặc dù cực kỳ yếu ớt, nhưng vẫn bị họ lỗ tai bắt được. Cặp mắt nhìn về giáo học lâu cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào. Ảo giác bên trong lầu nhưng là phải địa, người bình thường không được đi vào. Chỉ là bởi vì y khoa đại học có ưu thế kẽ nứt tồn tại. Linh khí trình độ so với những địa phương khác cao hơn rất nhiều. Nếu không, hạ hiểu thiên thật đúng là không vào được. Cho nên hắn cũng không giống như lúc trước cảm thấy nơi nào có vấn đề sẽ trước đi kiểm tra. Đây nếu là nghĩ sai rồi đỉnh đầu dòng ngó cơ mật chụp mũ trừ đi. Hắn coi như không sợ cũng sẽ rất phiền toái. Phu quét đường trụ sở chính bị thượng cấp khen ngợi vô rover đang ở Mỹ tư tư hưởng thụ bữa ăn sáng. Đối với hắn mang về thi thể còn có còn sống ưu thế khách tới. Những người lãnh đạo vô cùng hài lòng, đây đối với ưu thế nghiên cứu mà nói, gặp nhau nâng cao một bước. vì phần đáp ứng hạ hiểu thiên kẽ nước một loại thuộc về quyền, thượng cấp vung tay lên đúng, cũng không có trách cứ dô vơ. Kẽ nước quả thật rất chân quý. Nhưng so sánh với hiểu kẻ địch tới nói. Không đáng nhắc tới bộ trưởng y khoa đại học bên kia tín hiệu. Đột nhiên biến mất. Nam Bí Thư tiến vào dô phòng làm việc báo cáo. Biến mất tối ngày hôm qua không phải từ năng lượng phòng nghiên cứu Cả đêm đưa cho một nhóm tân hình phát điện dụng cổ sao không nên cút điện hạ mang mắt kính la phó bộ trưởng Chào mày Không được chẳng lẽ lại xảy ra chuyện không đợi hắn có hành động Chủ sở chính cấp độ sơ báo động đột nhiên vang lên Y khoa đại học phát ra cấp độ sơ báo động thỉnh cầu tiếp viện thỉnh cầu tiếp viện Mời trung quanh phu quét đường thành viên nhanh chóng chạy tới tiếp viện Mời trung quanh phu quét đường thành viên, nhanh chóng chạy tới tiếp viện Một đám người lập tức hành động, mặt vô biểu tình bắt đầu mặc trang bị Tới tới lui lui bị hạ hiểu thiên bốc hơi lên rồi nhiều lần Bình thường chưa từng nghĩ mấy lần báo động, liên tiếp vang lên Sớm đã thành thói quen cấp độ sơ báo động có cái gì giỏi lắm Không liền đi qua nhìn một cách đại cơ bá giả bộ sao ai dứt khoát cải danh từ rồi Liền kêu dành riêng giả bộ báo động Mời không phải là nhân viên chiến đấu rút lui Bên kia đổ về một phút hạ hiểu thiên dơ lên cường cung tiện tay rút ra một nhánh phổ thông mũi tên Mời thạch kéo căng, dây cung căng thẳng Vèo to lớn tiếng xé gió vang lên, phản phất rượu khúc thần hào chi âm Làm lòng người thần sung động, mũi tên cơ hồ hóa thành lưu quang Trong nháy mắt tới tới y khoa đại học lầu 4, vỡ vụn trước cửa sổ Phúc màu xanh lá cây máu tươi bắn tung tóe. Một cây ngực nổ tung hang lớn loại sinh vật hình người hiện thân. Trực đính đính từ phía trên té xuống. Phúc thông thi thể rơi xuống đất, vén lên to lớn bụi mù. Đinh đánh chết tích dị ma đạt được 200 điểm ức, Đang ở té phi đao đám ký xanh đệ tử bọn họ trợn mắt hút mồm, nay thương mại là một cây gì lầu bốn nội bộ. Phu quét đường chú y khoa đại học đội trưởng. Cố nén đầu đau nhức. Hướng còi báo động leo đi. Nhất định phải kích động. Vạn nhất bầy quái vật này chạy ra ngoài. Sẽ đối với người bình thường tạo thành bao lớn tai hại âm một cách loại người hình quái vật từ trên trần nhà nhảy xuống. Tứ chi chạm đất. Mặt đụng lên đi hướng về phía đội trưởng hít một hơi thật sâu. Kết quả ở đội trưởng đối mặt quái vật phủ đầy răng nhọn miệng to tuyệt vọng thời điểm. Một vệt sáng và qua âm một nhánh mang theo màu xanh lá cây dịch nhờn mũi tên, bắn thủng loại sinh vật hình người xương sườn. trực tiếp đem đóng vào trên tường xi măng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 230 Phượng Vũ Tiến, tiến bên trong thần ba đội trưởng gơ. Ị, u, nơ, gơ, rằng đưa tay, chục vang lên cấp độ sơ báo động. Cuối cùng hắn nhắm hai mắt lại, Cho dù chết cũng đáng tận trung cương vị, ta làm được. Trong thao trường hạ hiểu thiên hít mắt, đầu cũng không thấp cao giọng phân phó nói. Tất cả mọi người đi theo phong vũ ba người. Thối lui ra y khoa đại học. Hơn nữa lập tức thông báo lính gác. Giáo học lâu xảy ra chuyện. Để cho bọn họ mau sớm phong tỏa toàn bộ trường học chung quanh, ngay cả con rồi đều không thể thả ra ngoài một cái. Đồng thời nói cho bọn hắn biết. Muốn tốt nhất thiết bị đo lường. Đối phương có thể sẽ ẩm thân, hoặc là căn cứ hoàn cảnh xung quanh biến hóa mà biến sắc. Nhất định phải mang theo xuyên giáp loại vũ khí, vũ khí uy lực lớn hơn. Ồn ào 50 vị ký xanh đệ tử trong nháy mắt bộc phát ra Kinh người xôn xao âm thanh. Có thể để cho sư phụ cẩn thận như vậy đối đãi. Cái kia từ lầu 4 rơi xuống quái gì? Có đáng sợ sao như vậy đám hài tử này không biết Tích dịch ma đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói là một phương diện ngược món ăn. Nhưng đối với bên trên bọn họ. Chính là tích dịch ma ngược món ăn chỉ là nhìn kia một thân vải giáp màu đen. Đã biết bất phàm. Nhất là thon dài tứ chi khẳng định giỏi về nhảy tốc độ sẽ không chậm hơn bao nhiêu. Hạ Hiểu Thiên không có cho các đệ tử mở miệng xin đánh cơ hội. Lúc đầu luyện võ nhân, lòng tự tin bằng chứng một. Cảm thấy ai cũng có thể đánh nhau một trận, ai cũng có thể đánh được. Trên thực tế, bị người đánh tơi bởi tỷ lệ rất lớn. Chân chó tổ ba người lập tức chỉ huy học sinh hướng y khoa đại học cửa trường đi tới. Sau lưng chính là vang lên từng đạo, mũi tên tiếng xé gió. Phúc thông phúc thông giữa không trung từng cổ tích dịp ma thi thể, từ phía trên rớt xuống đất. Không phải là ngực xuyên thấu, chính là đầu bị mạnh mẽ mũi tên xuyên qua. Dòng máu màu xanh lục rất nhanh hiện đầy giáo học lâu vách tường Đinh đánh chết tích dịch ma đạt được 200 điểm ếp Đinh đánh chết Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nói bắt đầu xoát bình Một khoản bút tiểu ngạc điểm kinh nghiệm ếp vào sổ Những thứ này mặc dù có thể ẩn thân Có thể hạ hiểu thiên thuộc tính đặc biệt con mắt tinh tường một không phải là ăn cơm khô Mạnh như ăn uống quá Độ quân vương ảng thuật đều có thể nhìn phá Chớ đừng nhắc tới tích dịch ma điểm nhỏ này trò hề Đám này tích dịch ma tự phá bể cửa sổ bên trên liên tục không ngừng nhảy ra Nhưng là hạ hiểu thiên cường cung mũi tên tựa như một cái súng máy hạng nặng không ngừng bắn liên tục một khắc không ngừng Bọn họ chỉ có thể bị đinh đang dạy họp lầu bên ngoài trên vách tường Hoặc là gặp mạnh mẽ mũi tên xuyên qua Một chút cũng không có sinh tức ngã tại trên xi măng Hí hí hí liên tiếp không quyết tử mất Khiến tích dịch ma môn quanh quẩn ở cửa sổ Dừng bước không tiến lên Không dám vượt qua lôi chỉ nửa bước Chỉ có thể đứng ở bên bờ Phát ra từng tiếng hí Tựa hồ là đang cảnh cáo Lại tựa hồ là ở kiên nghị Rất sợ đi ra ngoài trong nháy mắt Bước lúc trước những đồng bạn hậu trần Hạ hiểu thiên không có đình chỉ Hướng về phía cửa sổ tích dịch ma môn. Tiếp tục bắn ra vèo phút mũi tên nhanh như lưu tinh. Lói lên một cái rồi biến mất. Sau đó xuyên qua quanh quẩn ở cửa sổ còn đang do dự tích dịch ma đầu đầu lâu. Hắn bây giờ không thể sung động yêu cầu che chở đồ để mình môn, an toàn rút lui. Vạn nhất đổ vào một cái. Ai biết phong vũ đám người. Có thể không có thể đỡ nổi xa đao nhân cùng ảng thuật sư là lão giang hồ. Đang uy hiếp đến tánh mạng mình điều kiện tiên quyết. Nhất định sẽ vứt 50 người chạy trốn. Về phần phong vũ người ta cũng không phải người ngu được ngốc tới trình độ nào. Mới có thể không muốn sống nhân. Đều là tử riêng. Hạ hiểu thiên tử không hoàn toàn tín nhiệm ngoại trừ người nhà trở ra bất luận kẻ nào. Chớ nhìn hắn bây giờ đứng tại chỗ, nắm cung tên gắn gượng đem tích dịch ma môn công kích cho đối rồi trở về. Trên thực tế nếu không phải địch. Thứ nhất chạy nhân nhất định là hắn trừ phi. Ở sau thân thể hắn là cha mẹ cùng cô cô bọn họ. Đám ký sanh đệ tử bọn họ an toàn rút lui sau, hạ hiểu thiên bẻ bẻ cổ. Săn vết. Bắt đầu cung tên tuy mạnh mẽ. Một mũi tên một cái tiểu tích dịch ma. Đơn giản thuận lời lại cấp tốc. Có thể chỉ có cầm lên búa đập nhân mới là thuộc về nam nhân chân chính lãng mạn. Không, đây là thuộc về cơ bá lãng mạn. Âm lầu bốn vỡ vụn cửa sổ, vách tường đột nhiên phồng lên từng đạo vết nứt hiện ra. Giống như là hồng thủy sắp hướng vỡ đập nước. hạ hiểu thiên bên trái tay vồ một cái, nắm lên mấy chục mũi tên tên, khoát lên cường cung trên. Âm một đoàn to lớn do tích dịch ma sở tạo thành hình cầu vật thể chọc thủng vững chắc tường xe men. Hơn nữa ở giữa không trung đột nhiên chia ra. Bọn họ xấu xí trên mặt. Lộ ra một loại được đặt tên là hưng phấn tâm tình. chúng ta nhiều như vậy đồng bạn, Ngươi cũng không thể trong nháy mắt toàn bộ giết chết chứ Thịnh yến. Bắt đầu chẳng qua là hạ hiểu thiên tiếp theo công kích, Không thể nghi ngờ là cho tích dịch ma môn tới một chậu lạnh giá tuyết thủy. Vèo vèo vèo hạ hiểu thiên bên trái nhẹ buông tay. Mấy chục mũi tên tên trong khoảnh khắc tựa như một dòng lũ lớn. Phá không phóng. Nhìn như lộn xộn bừa bãi. Trên thực tế ở tích dịch ma cầu thể vỡ vụn lúc. Hắn ở trong đầu cơ hồ trong chớp mắt liền dự chủ ra mỗi cái tích dịch ma vị trí. Phúc phúc phúc xuyên qua âm thanh liên miên bất tuyệt toàn bộ tích dịch ma mặt đầy tuyệt vọng. Bởi vì vì chúng nó phát hiện. Nhóm người mình bảo đoàn đi ra trong nháy mắt. Lại đặc biệt sao đoàn diệt giáo học lâu to lớn trên vách tường. Vào giờ phút này đinh đầy tích dịch ma thi thể. Sành sệt huyết dịch cơ hồ mang cả bức tường nhuộm lục Người bình thường nhìn thấy phỏng trừng đã sớm sợ mất mật rồi Tiến bên trong thần Phượng vũ tiến xanh bất hư truyền hạ không trách Có thể giết một đám vô pháp vô thiên giang hồ nhân sĩ sợ hãi Hạ hiểu thiên trong lòng biết Nếu không phải là có phượng vũ tiến thuộc tính thêm được Hắn chỉ có thể lấy thủ đoạn bạo lực cưỡng ép phá hủy Sử dụng siêu cường công kích hủy diệt bão đoàn tích dịch ma môn Chẳng qua là như vậy y khoa đại học giáo học lâu chỉ sợ cũng muốn tiêu diệt Đến lúc đó Bên trong còn sống nhân trách chỉnh hắn Không liền trở thành hung thủ giết người quét cường cung biến mất Bên trong không gian hai thanh hiện đầy tà dị huyết sắc hoa văn cử trùy Bị họ cầm ở hai tay Kim thân vô cháo kim sắc vật không rõ nguồn gốc chất từ trong lỗ chân lông chảy ra bày kín toàn thân. Thân thể vỗ tay đột phá 2 mét giới hạn. Ngọn lửa màu xanh thiêu đốt, không khí chung quanh hết sức vặn vẹo. Hồ thể đồng y đồng sắc vạt áo giáp chỗ trong người tựa như chiến thần trên đời. Chạc nhân nhi phải cặp mắt hung quang lói lên, phản phất mãnh hổ xuống núi. Liệt dương kinh thiên sau ớt một vòng xích mặt trời lên nhớ. Mặt đất nhất thời trở nên nám đen không chịu nổi Còn không tới kịp trở đi phi đao các loại vật phẩm Lại hóa tan làm một bãi nước thép Long hổ hổ thân do khí kinh tạo thành hắc long bạch hổ Nhảy ra quấn quanh ở hạ hiểu thiên quanh thân Một cổ chân vịt lực bảo vệ toàn thân cao thấp Bất kỳ đột nhiên công kích cũng sẽ bị mang rời khỏi vị trí cũ Vào giờ phút này hắn thân cao đột phá 3 mét ngũ Phối hợp hai thanh cử trì thật là giống như cái thế ma thần làm người ta, không dám nhìn thẳng. Hai chân một khuất, sau đó bắn lên. Cả người thật giống như đạn đại bác ra nòng thẳng bắn thẳng về phía vỡ vụn lầu bốn vách tường. Chỗ đi qua, không khí phản vẹo, thậm chí muốn bốc cháy. Đứng ở lầu bốn nội bộ tích dịch ma. Thấy so với chúng nó còn kinh khủng hơn gấp mấy lần hạ hiểu thiên. Nhất thời hoảng hồn mà đây chẳng lẽ là ma vương địa bàn sao bằng không? Giữa không trung cách đó hướng bọn họ nhảy qua tới đại ma vương. Tại sao tàn mắt ra một cổ lão tử muốn xếp sạch cả nhà các ngươi khí thế ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm ếp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm ếp ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm ếp ta có thể nhìn thấy điểm kinh chương 231 như rất giống ma. Dễ như bớn âm toàn bộ giáo học lâu kèm theo trọng trùi rơi xuống đất. Đều đi theo run lên một cái. Kịch liệt sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía. Ngọn lửa màu xanh huyển giống như là thủy triều. cuốn toàn bộ ngăn ở trước mặt hết thảy địch nhân. Suy suy phàm là liệt diễm sóng trùng kích xẹp qua. Tích dịch ma không phải là trong nháy mắt bị nghiền thành một cục thịt. Chính là bị ngọn lửa thiêu hủy thành cây đuốc. Ở tiếng hét thảm bên trong hóa thành bụi mù. Đinh đánh chết. Hạ Hiểu Thiên đứng ở cửa sổ trước, hai mắt đảo qua. Chỉ thấy bốn tầng trên trần nhà bò đầy từng con từng con diện mục xấu xí tích dịch ma Trên mặt đất cũng không phải ít, đang cùng phu quét đường nhân chém giết Đạn âm thanh tiếng hét phẫn nộ, ăn uống âm thanh tiếng hí, đan dệt ra một khúc thảm thiết vi ca Hồng lục huyết dịch trộn chung, xâm nhiễm rồi sàn nhà Bên trong còn ngâm tàn chi đoạn thể chết không nhắm mắt thi thể Còn sót lại phu quét đường thành viên làm thành một vòng Mang một ít thân mặc áo choàng trắng nhân viên nghiên cứu khoa học bảo vệ ở bên trong Bọn họ tiến thối có theo tấn công, phòng ngự, phản kích đều đâu vào đấy Lại gắn gượng chặn lại số lượng là họ nhiều lần tích dịch ma Thật ra thì có thể phụ trách bảo vệ y khoa đại học phu đường đội viên Thực lực phương diện tuyệt đối không kém Hơn nữa bị qua nghiêm khắc huấn luyện Chẳng qua là chuyện đột nhiên xảy ra Ai cũng không thể nghĩ đến kẻ nước bên trong lại biết dùng nơi nhiều như vậy quái gì. Hơn nữa đám người này sẽ còn ẩn thân. Lúc bắt đầu bị đánh một cái vội vàng không kịp chuẩn bị. Bây giờ nhìn phá tích dịch ma trò lừa bịp. Một đám người phản ứng tự nhiên tới. Không tới chốc lát thời gian, song phương liền do một phương diện chèn ép rằng co là lực lượng tương đương. Đương nhiên đây chỉ là tạm thời. Hạ Hiểu Thiên nhìn như cũ từ kẽ nước bên trong liên tục không ngừng tràn ra tích dịch ma. Hôm nay nếu là mình không đến, trừ phi dô vơ bọn họ có thể trong vòng thời gian ngắn nhanh chóng chạy tới. Nếu không đoàn diệt, sớm muộn chuyện kiến nhiều có thể tắn chết voi cũng không phải là một câu lời nói xuân. Húng hồ nhân luôn là sẽ mệt mỏi. Hây à! Kim sắc hùng sư hư ảnh từ Hạ Hiểu Thiên phía sau nhảy ra, ngửa mặt lên trời gào thét. Lấy hắn làm tâm điểm đường kính 15 thước trong phạm vi Vô luận là chiếm cứ ở trên trần nhà Hay lại là tứ chi chạm đất Lè lưới mặt đầy kiêng kỵ nhìn hắn tích dịch ma môn Đều là thất khiếu chảy máu Phúc thông một tiếng ngã xuống đất mà chết Phạm vi lớn thanh chàng âm ba võ học kim cương sư tử hống hắn tiếng quát to này Trong nháy mắt làm cho mình chung quanh chống không Đang ở tích dịch ma trong đám chậm chạp di động còn thừa lại nhân viên. Nhìn như rất giống ma hạ hiểu thiên. Lộ ra kinh hỉ biểu tình. Vị này chủ nhưng là có thể đưa tới lang cấp tai họa phản ứng nhân vật khủng bố. Được cứu rồi vì vậy bọn họ thay đổi đường đi hướng hạ hiểu thiên áp sát. Hí hí hí trên trần nhà tích dịch ma phi thường không cam lòng. Thật vất vả săn nhiều như vậy thức ăn. Làm sao có thể dương mắt nhìn để cho bọn họ tất cả trốn đi quét quét từng con từng con tích dịch ma đạn hướng phu quét đường vòng phòng ngự, cần phải lấy số lượng nghiền ép. Thật can đảm hạ hiểu thiên gầm lên, trong tay phải thiết chùy lúc này quăng ra ngoài. Trọng chùy cùng xích sắt trên phủ đầy liệt diễm, phúc suy phúc suy vẽ một cái vòng tròn lớn thiết chùy, càn quét giữa không trung. Chỗ đi qua, xích sắt trong khoảnh khắc mang tích dịch ma chia ra làm hai. Có vận khí không tốt, Đụng đầu vào to lớn đập trên đầu. Trực tiếp chia năm xe bảy. Chết vậy kêu là một cái thảm đinh. Hí hí một kích này lệnh tại chỗ tích dịch ma. Đều là kiềm chế lại trong lòng nóng này. Không dám vượt qua giới hạn. Bọn họ vượt trổi to lớn con mắt. Không ngừng chuyển động. Tựa hồ là suy tính nên làm cái gì phu web đường thấy vậy. Nhanh chóng che chở nhân viên nghiên cứu khoa học đến gần. Một vị trong đó nhìn như là đội trưởng tạm thời, không đợi hắn há mồm nói chuyện, hạ hiểu thiên dơ tay lên ngăn lại. Hắn dơ lên thiết trùy, một tiếng ấm vang đập xuống mặt đất. Lấy đầu búa bên trên nhọn trợt đâm tạc ở trên sàn nhà. Sau đó còn sót lại một cái thiết trùy theo vỡ vụn cửa sổ ném xuống. Liên tiếp đến hai thanh trọng trùy tỏa liên, không ngừng kéo dài. Thẳng đến rơi xuống ngoài giới mặt đất. Trèo đi ngớ ra làm gì lão tử cũng không có thời gian hộ tống các ngươi đi xuống và lại nói. Không người quản đám này ngoản ý nhi. Bọn họ nếu là chạy ra khỏi y khoa đại học hại người làm sao bây giờ các ngươi mình là mình. Lão bách tính mình thì không phải hạ hiểu thiên không nhìn được phất phất tay. Tỏ ý bọn họ nắm chặt rút lui. Mọi người thấy vậy, không dám nói nhảm Bây giờ người ta chính là ra, người ta nói cái gì, nhóm người mình thì làm cách đó. Nếu hắn không là nếu là bỏ gánh không làm, một đám người khốc cũng không tìm tới địa phương. Vì vậy, đám người này theo xích sắt từng cách đi xuống trèo. Hí hí mắt thấy đến miệng con vịt bay tích dịp ma môn không tự chủ được súng lại. Xem bộ dáng là dự định, liều mạng một lần. Loại sinh vật hình người từ đầu đến cuối không phải là người. Đối với thức ăn khát vọng, hiển nhiên vượt qua sợ hãi. Rút lui đám người, nhìn vây quét tới tích dịch ma có chút hỗn loạn. Sợ cây rắm hạ hiểu thiên mở miệng, mặc dù là câu tục, nhưng là hỗn loạn nhanh chóng chìm xuống. Thực lực quá rõ ràng. giết quái vật giống như nghiền chết một con kiến như vậy đơn giản. Có hắn ở. Nhóm người mình sợ cây rắm nha quét quét mười mấy con tích dịch ma bắn lên. Cơ hồ hóa thành một đảo ảnh ảnh. Bắn nhanh đám người. Chết hạ hiểu thiên hữu quyền về phía sau kéo một cái, sau đó hung hăng về phía trước, ngang nhiên đánh ra. Long hổ hợp kích quấn quanh ở quanh người hắn hắc long bạch hổ, trong giây lát bùng nổ. Âm hắc bạch nhị sắc quấn quyết lấy nhau, một đảo to lớn chân vịt khí chủ vô căn cứ tự sinh. Đi đầu nhảy tới tích dịch ma môn, trong chớp mắt liền bị xoắn thành một cái cái ma hoa suy nghĩ tứ chi thân thể gắn gượng lấy cử lực lượng quanh trung một chỗ nôn một ít nhân viên nghiên cứu khoa học nơi nào thấy qua máu tanh như thế tình cảnh một cách không nhịn được trực tiếp ý. quá thương mại tàn bạo rút cuộc biết tại sao đóng tại y khoa đại học nội bộ phu quét đường chưa bao giờ đi trong thao trường xem cuộc vui cả nửa ngày nguyên lai like người này thủ đoạn lại như vậy khốc liệt không trách bình thường ở nhà ăn gặp mặt Phần lớn thấy hạ hiểu thiên hãy cùng gặp được dù như thế. Long hổ hợp kích chỗ đi qua, nhấc lên một trận gió tanh mưa máu. Cho dù là đứng ở một bên ngắm nhìn tích dịch ma Cũng không tìm đường chết thì không phải chết bị cuốn vào. Cùng những đồng bạn đan vào một chỗ. Âm chân vịt quyền kính trực tiếp đánh bể chặn một cái tường xe men vách tường. Đang ở tủ họp chạy tới tiếp viện các binh lính chỉ nghe lỗ tai cảnh vang lên một tiếng sấm nổ ngẩng đầu vừa nhìn, lầu bốn vách tường vỡ nát. Một đoàn làm người ta chán hết máu thịt bay ra, từ giữa không trung chán sách. Màu xanh lá cây sành sệt huyết dịch cùng với thịt cục xương, hãy cùng một trận mưa lớn, đổ ẩm xuống đập xuống. Không hổ là bị huấn luyện binh lính, lại dĩ nhiên nhịn được, đính không ấy. Vào giờ phút này, còn ở lầu bốn không có theo tỏa liên xuống lầu nhân. Hận không thể ngửa mặt lên trời gào to một câu ngưu bơ phá âm tích dịch ma môn nhìn càng ngày càng ít đám người. Trong lòng tham lam lần nữa chiến thắng sợ hãi. Từng cái hí, lên hạ hiểu thiên khinh thường cười một tiếng, sinh vật cấp thấp chỉ có thể là sinh vật cấp thấp. Đối mặt cường giả nên cúi đầu xưng thần mới đúng hắn tiến lên trước một bước, khí thế tăng nhiều. Nếu không phải lúc trước cố kị phu quét đường cùng nhân viên nghiên cứu khoa học. Thanh diễm mặt trời chói chang thuộc về vào bên trong cơ thể. Chỉ là nhiệt độ cao thì không phải là Tích Dịch Ma Môn có thể chống lại tay trái giơ lên thật cao. Năm ngón tay một khúc, thành chộp hình. Sau đó, hướng về phía dùng để Tích Dịch Ma Môn, hung hăng vung lên ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 232 TA hạ hiểu thiên thủ trảo chỗ đi qua. Không khí bộc phát ra một trận tiếng rít cùng lúc đó, trong tư không xuất hiện một cách do kim sắc nổi kính tổ chức thành cử đại long móng chen nhau lên tham lam tích dịch ma, còn không kịp gần người, trong nháy mắt bị sắc bén long trảo xé chia năm xẻ bảy. Long tượng bàn nhược công thuộc tính đặc biệt tây tâm liệt phế long trảo thủ một cho dù chẳng qua là một, uy lực lại cũng không thể khinh thường. Ít nhất không phải là bây giờ tích dịch ma môn có thể ngăn cản nhất là trên người bọn họ tầng kia vải giáp màu đen nhìn lộ ra rất là buồn cười tay không không thể giết các ngươi sao hạ hiểu thiên hắn thật ra thì thậm chí cũng không cần thi triển cái gì thuộc tính đặc biệt chỉ cần bằng vào vô cùng lực lượng liền có thể làm được đối với phần lớn quái gì một phương diện nghiền ép một ít bởi vì không gian không đủ chen chúc ở phía sau sông tới tích dịch ma môn nhìn thấy đột ngột phân thây đồng bản Tới rồi thắng xe gấp một cái. Cứng rắn sàn nhà để lại hơn 10 đạo vết chày. Khó khăn lắm ngừng thân hình bọn họ tứ chi chạm đất, lè lưới không ngừng hí. Mặc dù suy nghĩ không đủ dùng. Nhưng liên tiếp công kích thất bại. Cũng sẽ hiểu hạ hiểu thiên là một bất chết bất khấu tử thần. Tiếp tục giữ công kích sẽ chết đợi đến khoa viên nhân viên toàn bộ theo tỏa liên sau khi xuống lầu liền đến phiên còn sót lại mười mấy vị phu quét đường, bọn họ đều là đứng tại chỗ, một chút cũng không có cần rời đi ý tứ. các ngươi tại sao còn chưa đi hạ hiểu thiên nơ gông, ê, e o, đầu nói, thuận tiện giơ cánh tay lên, một cái tát đập chết, một cái muốn thừa dịp bất ngờ đánh lém tích dịch ma, lấy thuần túy sức mạnh thân thể trực tiếp đem một trường đánh cho mảnh vụn. Bộ kia hời hợt thái độ quả thực làm cho lòng người sinh hướng tới. Sóng vai làm. Còn thừa lại phu quét đường đội trưởng tạm thời cặp mắt sáng lên nói. Đáng tiếc lời còn chưa dứt, liền bị hạ hiểu thiên cắt đứt Các ngươi bây giờ phải làm là xuống lầu. Sau đó chờ cứu viện, những đồ chơi này mà, ta một người là có thể giải quyết. Không để cho ta phân tâm. Ôt sầu gì ta cũng coi là các ngươi đặc sính huấn luyện viên. Lại chiếm dùng y khoa đại học thao trường coi như sân. Bang giúp đỡ bọn ngươi giải quyết một ít phiền toái nhỏ, ta bản thân cũng không ngại. Đội trưởng tạm thời. Tiểu tiểu. Phiền toái nhỏ được rồi. Nhìn một chút cả người bị thương các đội viên chính mình trạng thái cũng là không tốt. Dù sao muốn ở tích dịch ma trong vòng vây bảo vệ nhân viên nghiên cứu khoa học. Cũng không phải là nói một chút đơn giản như vậy. Bọn họ là bỏ ra giá. Hí hí khoảng cách hạ hiểu thiên bọn họ chừng cách xa 5 mét tích dịch ma. Nhìn từ cửa sổ rời đi phu quét đường. Từng cách lại bắt đầu không nhấn nại được trong lòng tham lam. Cùng với trong dạ dày đói bụng. Nhưng là sợ hãi với đứng tại chỗ. Thân hình giống như đỉnh hải thần chân hạ hiểu thiên. Khiến cho cho chúng nó chỉ có thể nóng nảy đung đưa cách đuôi. Một ít tương đối gian trá tích dịch ma. Chính là lén lén lút lút đạn hướng bị một cách mãng phu đấm ra một quyền tới hang lớn. Muốn mượn cửa động này đi ra ngoài, liệp thực nhân loại. Hạ hiểu thiên những mày một cái, hắn lúc trước cũng không nghĩ tới, long hổ hợp kích quy lực cường hãn như vậy. Chẳng qua là dựa vào khí kình, liền có thể gây ra động tính lớn như vậy. Nhắc tới thua thiệt hắn vượt qua trong vòng 500 năm lực bằng không thật đúng là chưa chắc có thể đánh vừa mới kia kinh thiên động địa một quyền. Tay trái về phía sau nhẹ nhàng một vệt, sau đó nhưng thấy trong không khí ảo ảnh liên thiểm, liên tiếp 12 chuôi Liễu Diệp Phi đao, nhanh như lưu tinh. Đốt đốt đốt nhảy ở giữa không trung, đùa bỡn thông minh vặt tích dịch ma trong nháy mắt đoàn diệt. Liễu Diệp Phi đao xuyên qua đầu, thi thể vô lực rớt xuống đất trên nền, hơn nữa lăn thật xa. Có thậm chí, cút ra khỏi lỗ thùng đạt thành khi còn sống nguyện vọng chạy ra bốn tầng Chẳng qua là mất mạng, đi trước săn đuổi rồi. Đợi đến toàn bộ phu web đường thành viên rút lui sau, hạ hiểu thiên nhặt lên chính mình trọng trụy. Hắn lộ ra một cái nụ cười dữ tợn, mở miệng nói, bảo bối môn săn giết trò chơi, bây giờ bắt đầu. Tích dịch ma tuy nghe không hiểu hắn lời nói. Có lẽ họ trong động tác thì có thể được biết. Tiếp theo hình ảnh có chút không thích hợp thiếu nhi. Nhất là thiết chuỷ mới vừa rồi, đánh chết bọn họ không ít đồng bạn Nhìn to lớn lại hiện đầy tiêm thứ, cùng với phía trên tà dị huyết văn. Tích dịch ma môn cẩn thận từng ly từng tí thối lui về phía sau thon dài tứ chi, động tác phi thường nhẹ nhàng. Tựa hồ sợ hãi lớn tiếng, làm ồn đến hạ hiểu thiên. Cách này ở thế quái gì trung gian đại biểu là nhận túng. Một loại song phương chém dếp sẽ chấm dứt, mỗi người lui về ồ. Dù sao không có trách khác nguyện ý, lưỡng bài câu thương sau để cho nó hung hãn đồ vật lượm tiện nghi. Đáng tiếc là Hạ Hiểu Thiên căn bản cũng không biết động tác này đại biểu hàm nghĩa. Hơn nữa coi như biết được. Có thể bỏ qua cho bọn họ sao không thể nào đừng có ngơ một đám sẽ di động điểm kinh nghiệm ấy Người hy vọng nào Hạ Hiểu Thiên dừng tay. Quả thực là lời nói vô căn cứ. Phơ ngọn lửa màu xanh tự thân hình khổng lồ bên trên cháy hừng hực. Một vòng xích sắc hỏa cầu tại hắn sau ướp bay lên. Y khoa đại học giáo học lâu bốn tầng, nhiệt độ kịch liệt tăng vọt. Đi trước kích dịch ma chịu đựng không nổi ngọn lửa nướng đốt đau, diện mục vặn vẹo, hí chi âm vang hơn. Chết quát lên một tiếng lớn. Hạ hiểu thiên vung song trùy. Hơi nhún chân cả người hóa thành lưu quang àng ảnh trực tiếp sát tiến rồi tích dịch ma đại bộ đội. Phía trước tích dịch ma vội vàng không kịp chuẩn bị, lúc này bị trọng chùy đập thành tiểu bánh bích quy. Tích dịch ma môn trong nháy mắt mộng ép. Đại ma vương đây là muốn đuổi tận giết tuyệt hả? Ngay cả dừng tay giảng hòa cũng không muốn. Vì vậy, quần tình phấn chấn quái gì môn. Xoay người, chạy. Lưu lại liều mạng đánh giết không thể nào, tắm một cái ngủ đi. Làm thợ săn cùng con mồi nhân vật đổi nhau sau 99% con mồi sẽ nhớ đến chạy trốn. Tôn nghiêm xin lỗi quái gì môn không có loại này khái niệm. Có lẽ những cao đó chỉ số thông minh bọn quái vật, sẽ bởi vì vấn đề mặt mũi, chết chiến đấu tới cùng. Nhưng tích dịch ma loại này tầng dưới chót sinh vật, ngươi chỉ nhìn chúng nó ngoại trừ thức ăn và sinh mệnh trở. Gia dục vọng Náo đây chạy chạy mà các ngươi toàn bộ bốn tầng có chừng số lượng vượt qua 200 tích dịch ma. thế kẽ nước tài một người cao. Từng con từng con đi vào trong chui. Có thể chạy trốn mấy cái huống chi không nên quên. Cho tới bây giờ kẽ nước bên trong. Còn có liên tục không ngừng tích dịch ma ra bên ngoài chui đây. Bên ngoài sợ chết đối với hạ đại mãng phu cực kỳ sợ hãi cần phải trở về nhà chạy thoát thân. Bên trong tình huống gì cũng không biết. Cho là có rất nhiều thức ăn Liều mạng muốn đi ra điền vào trong dạ dày đói bụng Hai bang tích dịch ma lẫn nhau xỉ vả Suýt nữa bộc phát ra nội chiến ầm một búa nện xuống kịch liệt sóng Trùng kích lôi cuốn ngọn lửa màu xanh Càn quét toàn trường Còn không kịp chạy trốn tích dịch ma môn Có một cái tính một cái Đều là ở tiếng hét thảm bên trong hóa thành bụi bẩm Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức Không ngừng xoát bình Cao Hứng Hạ hiểu tiên thậm chí muốn ngửa mặt lên trời cười to. Thích nhất ngược món ăn a. Không chỉ có tiết kiệm sức lực còn an toàn. Mặc dù đơn chỉ cung cấp điểm kinh nghiệm ốp thiếu đáng thương, nhưng là không ngăn được số lượng nhiều hạ điểm kinh nghiệm ốp đồ chơi này lại chẳng phân biệt được thanh đồng hoàng kim chờ đẳng cấp. Một chút chính là một chút. Nhiều có hay không? Hạ hiểu thiên hai thanh trọng chùi đùa bớn hổ hổ sinh phong, nặng đến ngàn cân thêm nữa không đôi thần lực. Thật là lao qua liền thương, dập đầu đến liền mất. Số lớn tích dịch ma bị hắn nghiền thành mảnh vụn, hóa thành một khoản bút điểm kinh nghiệm ép nhập chướng. Hơn nữa hắn còn phát hiện một cái hiện tượng kỳ dị hai cây thiết chùi mỗi đánh chết một cái tích dịch ma. Luôn sẽ có một luồng màu xanh lá cây thật giống như là xương mù vật chất bị trọng chùi hấp thu. Có quan hệ với lần trước vì sao búa có thể hấp thu thực vương dùng để chữa thương huyết trì, hắn cũng phát hiện nguyên nhân. Bên trong không gian chứ vật xuất xứ từ trịnh kỳ sau khi chết huyết trâu biến mất không thấy gì nữa. Hơi chút liên hiệp một chút, phát ra đầu động. Toàn bộ mũi rùi cũng nhắm ngay thiết chùi kèm theo số lớn đồ lục. Hạ hiểu thiên cũng là phát hiện mình búa. Sức nặng có gia tăng. uy lực tự nhiên làm theo đi theo tăng lên. Thần hạ hiểu thiên tất nhiên hoan hỉ càng nặng càng tốt. Tốt nhất có thể trọng đến mười mấy tấn. Ngày sau không cần biết gặp phải người nào. Một búa một dạng đi xuống. Chỉ là đè cũng có thể đè chết. Hí trợt. Vô luận là muốn muốn chạy trốn lấy mạng. Hay là muốn đi ra liệt thực tích dịch ma. Phân đừng ở chỗ này một tiếng hí bên dưới. Dừng động tác lại. Giao tích dịch ma bầy đột nhiên mau tránh ra một cách khe Từ trong mặt đi ra một cái cả người hiện đầy lớp vảy màu tím tích dịch ma Đồ chơi này so với các quái dị thân hình nhỏ một chút lần Thon nhỏ nhu nhược nhìn hãy cùng cái cô nàng như thế tê tê tê Nó hướng về phía Hạ Hiểu Thiên rung đùi đắc ý kêu Tựa hồ là ở Đàm phán tộc quần bên trong vương Hạ Hiểu Thiên ý nghĩ ló lên một cái rồi biến mất Quản hắn khi rõ nương nhìn nó một bộ cao ngạo bộ dáng Phải là một quái vật tinh anh chứ bốt liền như vậy. Không hy vọng nào. Đầu năm nay điểm kinh nghiệm ép gói quà lớn. Nơi nào có dễ dàng như vậy gặp đúng đây là hạ hiểu thiên đối với cấp độ bốt quái gì cuộc cưng. Điểm kinh nghiệm ép gói quà lớn. Có thể không phải là mà lời này nếu để cho lôi dương nghe. Không biết là nên khóc hay nên cười. Hạ hiểu thiên một bộ tử mi thiện mục biểu tình, Dơ lên trong tay thiết trùy. Tử sắc tích dịch ma lộ ra ánh mắt nghi ngờ. Tại sao đối diện đại ma vương nhìn? Là muốn Nó đây nhưng là cũng không cảm ứng được. Hắn ánh mắt mà bên trong ẩm chứa sát khí. Chẳng lẽ đây là đại ma vương đặc biệt giải hòa tư thế chính đang nghi ngờ tử sắc tích dịch Rốt cuộc không cần tiếp tục suy đoán. Bởi vì hạ hiểu thiên trong tay búa. Lôi cuốn kịch liệt thiêu đốt ngọn lửa màu xanh. Không chút lưu tình hướng về phía nó đập xuống. Ẩm um bốn tầng sàn nhà trong nháy mắt vỡ nát. mãnh liệt kình phong thậm chí mang trần nhà cũng cấp hiên phi đi ra ngoài. Ở không trung hóa thành mảnh vụn. Đã an toàn rút lui ra giáo học lâu phạm vi nhân viên nghiên cứu khoa học môn. Nghe được phía sau vang lớn. Từng cái quay đầu nhìn lại. Sau đó, mặt đầy đờ đẫn tin vỉa hè từ đầu đến cuối không phải là mắt thấy mới là thật. Hạ hiểu thiên một búa một dạng đem mái nhà vén lên. Hơn nữa giáo học lâu hãy cùng hỏa diễm sơn như thế. Phun trào ra cao mười mấy mét màu xanh liệt diễm. Cái loại này thoáng như thiên tai mạc nhật cảnh tượng thật sâu đóng dấu ở trong mọi người tâm. Quá đặc biệt sao sinh mánh thì ra như vậy ngươi tới cứu chúng ta thời điểm còn thu sức mạnh hả? Đừng nói nhân viên nghiên cứu khoa học môn. Khoảng cách giáo học lâu trăm mét ra ngoài. Cơ cấu nổi lên trận hình phòng ngự thân ginh bách chiến các binh lính. Càng là ánh mắt đờ đẫn Đây là nhân có thể làm được tới bọn họ lúc trước chiến đấu qua toàn bộ quái dị chung vào một chỗ cũng chế tạo không ra cảnh tượng này. Hơn mười vị phu quét đường môn như thế sinh lòng rung động. Sớm đã có nghe thấy. Vị này dân gian kỳ nhân đoạn trước thời gian vừa mới một đòn mang tỏa lạc tại xà sơn trên đỉnh núi, một tòa diện tích hơn ngàn thước vung đạo quan cho đánh thành thiên khanh. Hơn nữa ngay tại ngày hôm qua hắn lấy nhân lực mang một con sông đánh là hồ. Trước khi ngủ còn đang thảo luận cái này khiến nhân cảm khái sự tình. Kết quả ngay hôm nay lại có may mắn được lấy tận mắt nhìn thấy. Tuy không kịp một tòa đạo quan bị kích hủy rung động. Không bằng một con sông hóa thành hồ kinh tâm đồng phách Nhưng là loại này đánh vào thì giác lực Chưa đủ là ngoại nhân nói vậy Mọi người trong lòng từng cái thoáng qua cầm thú Biến thái yêu nghiệt chờ tử ngữ Không nên hiểu lầm bọn họ không phải là đang chửi hạ hiểu thiên Mà là khen Vượt qua nhân loại giới hạn đồng thời lại rất vui mừng Ở bộ trưởng đại nhân khắp nơi cứu hỏa thời điểm Ma đô có thể may mắn lấy được vị này một người siêu cấp lớn bốt chấn giữ. Vào giờ khắc này. Phu quét đường. Các binh lính. Nhân viên nghiên cứu khoa học. Chưa bao giờ có như thế đầy đủ sức lực. Tài họa quái gì tới nha. Chúng ta có một cách đại ma vương ở chỗ này. Không phục gây chuyện. Một búa một dạng đập chết ngươi nha. Giáo học lâu bên trong hạ hiểu thiên từ đệ tứ tầng rơi xuống ở đệ tam tầng. Bằng đại trọng lượng cơ thể thiếu chút nữa có giẫm đạp bể toàn bộ sàn nhà. Chẳng qua là chân hạ một đạo đạo tựa như mạng nhện vít nứt, tựa hồ tùy thời có sụp đổ mãnh hiểm. Tích Dịch Ma Môn đã sớm tại hắn một búa bên dưới, hóa thành bụi bặm. Về phần tử sắc Tích Dịch Ma Hạ hiểu thiên cũng không trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở bên trong. Phát hiện vượt qua 200 điểm ép sóng chữ. Cho nên vật này còn sống tít tít. Lầu bốn trên độ cao mặt ưu thế kẽ nứt. Một cây hiện đầy lớp vảy màu tím xấu xí đầu. Trong ánh mắt hàm chứa tức giận. Sợ hãi. Không cam lòng vân vân tâm tình rất phức tạp ánh mắt. Nhìn đứng ở lầu ba hạ hiểu thiên. Nó thiếu chút nữa thì chết ở kia một búa bên dưới rồi nếu không phải cùng sinh từ trước đến nay năng lực. Bây giờ chỉ sợ sớm đã đi theo các tộc nhân. Cùng hôi phi yên diệt chứ tê tê tê. Hạ Hiểu Thiên cũng không cần phiên dịch, đã biết cái này tử sắc tích dịch ma là đang ở lượt lời độc áp. Người đi xuống nhà tê tê tê. Ngôn ngữ không thông quả thật có chút không có phương tiện. Hạ Hiểu Thiên ngoẻo đầu, suy nghĩ một chút sau buông xuống tay trái thiết trùy. Sau khi cánh tay đưa ra, bắt tay thành quyền. Đang ở tử sắc tích dịch ma đang suy tư, đây là ý gì thời điểm. Một ngón tay giữa, từ trên nắm tay bắn ra. Quốc tế thông dùng thủ thí căn bản không cần câu thông Một cổ nồng nặc kinh bị khí tức tràn ngập ở tầng lầu bên trong Tê tê tê tử sắc tích dịp ma giận dữ Vốn là vượt trội con người Trong nháy mắt tràn đầy tia máu Thiếu chút nữa không có nổ lên Gần có lý trí chế trụ tức giận Nó cùng hạ hiểu thiên ai mạnh người nào nếu tâm lý phi thường minh bạch Đi xuống Nhất định là chết tử sắc tích dịch ma cũng không có điều thứ hai cái đuôi Nghĩ đến đây Nó quay đầu nhìn một chút bên trong lối đi Không cánh mà bay cái đuôi Cái đuôi đối với tích dịch ma cái chủng tộc này mà nói Chính là yêu cầu cái này phối khí quan Nói cách khác Nó bây giờ là tên thái giám Ẩm hạ hiểu thiên thừa dịch tích dịch ma phân tán sự chú ý Hắn chân phải đối với trên mặt đất thiết trùy Hung hăng đạp một cái Trọng chùi lúc này phóng, nằm ở thế kẽ nước bên trong tử sắc tích dịch ma vương hí tích dịch ma vương nghe tiếng xé gió chợt nổi lên. Tâm thần chấn động, từng nhánh lấy mạng thần tiến từng chui giống như lưu tinh phi đao từng cách lóe qua bộ não. Nó bất chấp chật vật, nghiêng đầu một cái thân thể ngăn lại, rút vào rồi ghé nước bên trong. Mà thiết chùi là là theo chân, đâm thẳng đầu vào đến đây y khoa đại học nổi biến được an toàn. Vô có một con quái gì tồn tại. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 233 đến từ hiện thế đại ma vương xâm phạm hạ hiểu thiên tay phải nhẹ nhàng kéo một cái. Tự ưu thế kẽ nước bên trong kéo ra rồi mang theo dòng máu màu xanh lục thiết trùy. Khô bên phải duỗi tay ra cầm đập chui. Màu xanh liệt diễm nhanh chóng phủ đầy. Vô căn cứ mang phía trên dịch nhờn bốc hơi hết sạch. Trong tầm mắt bên trái thượng giác. Cũng không có đánh chết tin tức nhắc nhở. Cho nên cách vận tốt này tích dịch ma vương lại một lần nữa còn sống. Hạ Hiểu Thiên bây giờ có chút do dự, không biết đúng hay không nên cùng đi. Hắn ngược lại không sợ kẻ nước lối đi sẽ xảy ra vấn đề. Lúc trước liên tục không ngừng xông ra tích dịch ma môn. Đã chứng minh lối đi là ổn định an toàn. Có thể phải hiểu, ưu thế bên trong hắn đắc tội qua hai cây siêu cấp lớn bút. Một vị ăn uống quá độ quân vương Một cách môn tiên sinh Người trước không cần sợ Người sau liền có chút nguy hiểm Suy đi nghĩ lại Hạ hiểu thiên trong lòng có quyết định Hắn quyết định muốn đi vào ổ thế xem một chút Tích dịch ma vương phải giết người này Chỉ số thông minh mặc dù không coi là rất cao Nhưng là có thể chỉ huy tộc quần Ai biết Lần ký đánh bất ngờ Là lúc nào hướng hồ hắn hạ đại mãng phu Cho tới bây giờ không có bỏ qua cho địch một mạng người thói quen từ đầu đến cuối hai lần chạy thoát. Mặt mũi có chút không nén giận được hả? Bình tĩnh mà xem xét. Lúc trước tích dịch ma vương kia phảng phất thế thân phương pháp đức đuôi cầu sinh. Quả thực làm người ta tươi đẹp. Chờ ngày khác sau dài ra cái đuôi, lại nhiều lần thoát chết. Về phần môn tiên sinh trong miệng lời độc ác kêu ngược lại thật lưu. Căn cứ lang ma từng nói ưu thế vòng ngoài minh mông vô cùng, hắn cả đời cũng không có đi hết. Trừ phi môn tiên sinh tinh thần lực, có thể thời khắc giám thì cả thế giới. Nếu không, Hạ Hiểu Thiên đi vào. Hắn nắm phát hiện gì đương nhiên những thứ này đều không phải là trọng yếu nhất. Chân chính lá bài tẩy hay lại là thanh đồng môn. Nếu như là khác nguy hiểm, có lẽ Hạ Hiểu Thiên biết suy tính một, hai. Có thể hai người chính là cùng mạch. Kia phiến kỳ gì thanh đồng môn có thể cho phép hai người bọn họ lẫn nhau chém giết sao chắc hẳn môn tiên sinh cũng là tâm lý rõ ràng. Nói hạ hiểu thiên dám đến thế. Sẽ gặp giết hắn thuần túy là ba hoa. Thỏa nguyện một chút thôi. Hơn nữa gần đây thực lực tăng lên thật hùng hổ. Cho dù không đánh lại. Đem về hiện thế vẫn là có thể chứ ý nghĩ lói lên một cách rồi biến mất trong lòng có quyết định, Hạ Hiểu Thiên không do dự nữa. Chỉnh cá nhân ngư nhảy dựng lên, giữa không trung dáng cấp tốc thu nhỏ lại, một đầu đâm vào rồi gãy nứt bên trong. Tại hắn sau khi rời đi, lầu ba sàn nhà rốt cuộc hoàn toàn không chịu nổi, một tiếng âm vang sụp đổ. Âm hạ Hiểu Thiên hai chân đạp ở kiên cố không gian. Chỉ thấy đây là một đầu dài chừng 10 mét, rộng 3 mét, chiều cao 2 mét lối đi. Toàn bộ cái thông đạo cũng tản ra nhàn nhạt bạc quang, lộ vẻ đến mức gì thường thần bí. Trên đất một đoạn vỡ vụn bị đứt rời tay, hấp dẫn hắn sự chú ý. Nhìn dáng dấp hẳn là tích dịch ma vương, ở né tránh hắn cử trùy thời điểm, vẫn không thể tránh khỏi bị thương. Bên trong lối đi một cái vết máu màu xanh lục thẳng tắp không có vào một đầu khác đen nhánh kẽ nước lỗ. Ở dưới chân hắn là đủ loại kiểu dáng cơ giới mảnh vụn. Tàn phá điện lộ bản, xanh xanh đỏ đỏ dây điện các loại vật phẩm thư thức đặt ở bốn phía. Đoán chừng là nhân viên nghiên cứu khoa học mấy ngày này vẫn không có chấm dứt đối với kẻ nước tìm tòi. Nhưng không biết phương diện nào xuất hiện vấn đề đưa đến những thứ này hiện đại nghiên cứu khoa học sản phẩm không nhạy. Sau đó trải qua tích dịch ma đột nhiên tập kích những thứ này bị vô tình nghiền nát. Không cần lạc quan hà hắn suy đoán là đúng ưu thế lực lượng đang ở chậm rãi từ kẽ nứt bên trong thấm vào. Ăn mòn toàn bộ hiện thí. Mà khoa học kỹ thuật lực lượng dần dần mất đi tác dụng. Rõ ràng nhất ví dụ chính là y khoa đại học cùng kỳ sông thôn ở trên bản đồ khoảng cách thẳng tắp. Không chỉ có xe hơi tắt máy internet cắt ra cho dù là cung cấp điện phương diện cũng xuất hiện to đại vấn đề. Những thứ này làm người đau đầu sự tình Hay lại là giao cho quốc gia đi Hắn hạ hiểu thiên thật tốt đập dự là đủ rồi Hơn nữa phải có lòng tin Hơn một tỷ người đồng tâm hiệp lực Cái gì yêu ma dự quái Si mì võng lượng Cũng đặc biệt sao cho ngươi đánh trở về quê quán đi tay cầm trọng trùy Từng bước một đi về phía lối đi một đầu khác Mười mét khoảng cách mấy bước thời gian Làm Hạ Hiểu Thiên chui ra gẻ nứt thời điểm, một loại chói buộc cảm giác tự nhiên nảy sinh. Thật giống như cái thế giới này ở bài xích hắn, bất quá cũng chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Ba thế, các ngươi đại ma vương tới mới vừa tiến vào cái này thần bí, cùng cổ đại như thế rơi ở phía sau lại nguy hiểm gấp trăm lần thế giới. Hạ Hiểu Thiên liền phát giác một cái phi thường to lớn vấn đề. Trọng lực ưu thế trọng lực ít nhất là hiện thế gấp 5 lần thậm chí còn nhiều. Nhưng không có đạt tới gấp 6 lần mức độ. Gấp 5 lần có thừa trọng lực đối với Hạ Hiểu Thiên mà nói, dĩ nhiên là không coi là cái gì. Có thể đối với người bình thường mà nói, không thể nghi ngờ là chí mạng không, không chỉ là người thường. Nhiều là kỳ nhân dị sĩ, cũng sẽ phải chịu ảnh hưởng rất lớn. Chớ nhìn bọn họ thân thể tố chất, vượt qua người bình thường rất nhiều. Đột nhiên gặp gấp 5 lần trọng lực, một ít động tác làm tương ngộ làm cố hết sức Sinh hoạt phương diện khả năng chỉ là có chút phiền toái Nhưng chiến đấu đây đang chiến đấu bất kỳ một cách nào sai lầm Cũng sẽ phải nhân mạng già Không trách đường ăn vẫn đối với hắn các học viên có bất mãn Người mỗ mổ, mổ thường xuyên cuộc sống ở gấp 5 lần trọng lực trong hoàn cảnh Cho dù là một con heo cũng có thể trở nên lực đại vô cùng dễ như trở bàn tay một con đụng nát chặn một cái cứng sắn tường xi măng thậm chí sắt thép cũng phải lõm xuống chớ đừng nhắc tới một mực luyện võ loài người hạ hiểu thiên thật sâu hô thở ra một hơi mang trong đầu bất lợi ý nghĩ toàn bộ chủ động che giấu rồi sẽ có biện pháp nhân không thể nào bị nơ gơ e nơ nước tiểu chết đi lúc này u thế không trung tối tâm mờ mịt Một vòng mơ hồ Thái Dương đường xanh Sắp không có vào sơn loan bên dưới Xem ra là thuộc về mặt trời lặn lúc Có ý tứ, hiện thế Thái Dương vừa mới lên Nơi này nhưng là hoàng hôn Tây Sơn Không riêng gì trọng lực thời gian cũng không đúng các loại Hắn tiếp lấy lại quan sát một vòng chung quanh nhốt vào Là một nơi bình nguyên Quanh mình mọc đầy một người cao cỏ dại Còn có vai thịt bắp phản phất tồn tại trăm năm cổ thụ Hắn cả người cấp tốc bành trướng trong khoảnh khắc hóa thành ba mét ngũ người khổng lồ. Một thân ngọn lửa màu xanh, không ngừng phun ra nuốt vào. Nhắm mắt, 20 điểm cảm ứng nhanh chóng bao phủ chu vi 20 mét. Hết thảy gió thổi cỏ lay cũng không gạt được hạ hiểu thiên. Cơ hồ là đang hô hấp đang lúc. Hắn liền phát hiện đang cảm giác nơi ranh giới một mảnh tươi tốt cỏ dài bên trên. Dính màu xanh lá cây sành sệt huyết dịch nhảy một cây hai mươi mét khoảng cách cũng còn khá chiến trường là đang dạy học lầu bốn tầng hoàn cảnh nhân tố hạn chế tích dịch ma môn nhảy năng lực nghĩ đến trên trăm con sức bật kinh người tích dịch ma khắp nơi tán loạn hạ hiểu thiên đều không khỏi thay phu quét đường môn cảm thấy sợ thực lực của hắn cường thuộc về mạnh có thể tốc độ chưa biến thái đến có thể trong nháy mắt di động trên trăm cái vị trí điểm sát tích dịch ma mức độ Đương nhiên nếu là tay cầm cường cung, mũi tên đầy đủ tình huống, kết quả là không biết. quét hai chân một khuất, hạ hiểu thiên cả người chạy thẳng tới vết máu phương hướng, bắn ra đi. Tích dịch ma vương, ta giết đỉnh ngươi ngoài ra, môn tiên sinh quả nhiên là đang khoác lác so với. Đại gia ta đều ở thế kẽ nứt đợi nửa ngày, người này đến bây giờ cũng chưa từng xuất hiện. Quả nhiên hạ, đại nhân vật cũng là muốn mặt. Đánh không lại ta cũng chỉ có thể thả thả ba hoa thỏa nguyện một chút Tích dịch ma vương thật không tốt Nó đuổi phải bị hạ hiểu thiên bay vào kẽ nước thiết chùi đập gãy Cho dù né tránh rất nhanh nhưng vẫn là bị chảy ra Bây giờ chỉ có ba cái chân có thể sử dụng Nhìn hãy cùng cái tam túc thiềm thử. Thêm nữa xấu xí mặt mũi thả ở nhà là thực sự có thể ít tà Vào giờ phút này Nó hãy cùng một cách tang gia chi khuyển Chỉ huy một đám kịp thời lui về ưu thế đồng bản. Điên cuồng hướng ồ chạy tới. Tiến vào hiện thế, phát hiện phu quét đường cùng nhân viên nghiên cứu khoa học thời điểm. Bọn họ vốn tưởng rằng tìm được một cái thức ăn đầy đủ địa phương, người nào nghĩ tới nhưng là ác mộng mở đầu. cái đó tưởng như người khổng lồ. Tay cầm hai thanh hiện đầy tà dị huyết sắc hoa văn trọng chuỗi nam nhân. Chính là một cái tàn bạo đại ma vương. Nó dẫn đi ra liệp thực đồng bản. Chết ở trên tay số lượng có bao nhiêu là 300 hay lại là 500 không biết. Nhưng nhất định là tộc quần trải qua này nhất dịp. Trong thời gian ngắn muốn tu sinh dưỡng tức. Phải đem hết toàn lực săn đuổi. Cung cấp tộc quần mấu tích dịch ma số lớn thức ăn. Khiến chúng nó trong thời gian ngắn nhất. Sinh sản nơi số lớn tiểu tích dịch ma. Để bù đắp lần hành động này thiếu hộp thiếu chiến sĩ. Nếu không lời nói. Bọn họ tích dịch ma làm không tốt sẽ bị chung quanh một ít khác mắt lon lon quái gì nuốt trưởng lấy xuống. Trở thành trong dạ dày thức ăn. Cuối cùng biến thành một đoàn phần tiện. Một ít ẩn núp trong bóng tối quái gì. Nhìn tương đối thay thảm. Lại chặt đứt cái đuôi. Lại không một chân tích dịch ma vương. Rất là kinh ngạc. Dịch dịch ma môn mỗi khi đi ra ngoài liệp thực thời điểm cũng sẽ xuất động một nửa chiến sĩ Chỗ đi qua đơn giản là cá giết sang sông Phạm là năng động đồ vật toàn bộ đều là bọn họ liệp thực mục tiêu Cho dù đối phương rất cường đại Chỉ cần tổn thất không cao hơn một nửa Bọn họ sẽ vĩnh viễn chiến đấu tiếp nếu là chiến sĩ tỷ số tử vong siêu ra quá tới săn đuổi số lượng một nửa Sẽ rút lui Nhưng đây chỉ là tạm thời chờ đến tích dịch ma nhất tộc khôi phục nguyên khí. Đám người này liền xét xuất động càng nhiều số lượng. Đi săn đuổi cùng trả thù khiến chúng nó lừa gạt bị tổn thất con mồi cho nên một loại quái gì. tha đói bụng. Cũng không muốn đối với tích dịch ma môn xuất thủ. Thịt ít khó ăn, huyết dịch tanh hôi tất cả đều là xương. Nhất là lân giáp, cho dù là răng nhọn nhai đều rất tốn sức. Có thể bọn họ cũng không ngại, nhờ vào đó diệt trừ toàn bộ tích dịch ma nhất tộc Dù sao, ở phủ đầy nguy hiểm giã ngoài, con mồi số lượng cuối cùng là có hạn. Thiếu một bàng đại tộc quần. sẽ gia tăng rất nhiều thức ăn hả hả hiểu thiên nện bước chân dài to. Một bước xa 7. 8 mét. Tốc độ phi khoái. Chớ nhìn hắn thể trạng bàng đại, nhìn cùng cậu hùng như thế kịch cầm vô cùng. Trên thực tế... Nếu không phải ưu thế gấp 5 lần trọng lực, hắn có thể cất cánh tốc độ 25, lực 1 phát 35, mượn lực 10, khiên thân 10, bay lượn 5, ngưng động 5. Những thuộc tính này giá trị cũng không phải là bạc thêm. Trong hai tay trọng trùy đã sớm bị hắn thu vào chứ vật không gian. Cướp lấy chính là Liễu Diệp Phi Đao sớm phụ trách chấn thủ y khoa đại học các binh lính. Vẫn tu luyện vật liệu thời điểm. Hạ hiểu thiên liền lấy một cây dương thu vào qua không gian bên trong. Bây giờ, phái thượng rụng tràng. 20 mét phạm vi cảm giác từ đầu đến cuối mở ra. Phạm là ẩn núp trong. Bóng tối quái gì coi như là gặp tai vạ Bọn họ nhìn một thân hỏa hệ lại khí thế hung hăng hạ hiểu thiên, đã biết không dễ chọc. Lưng hùm vai gấu. Không chừng là một cây gì chủng loại cao cấp quái gì đây ư Lại không có bất kỳ quái gì Cảm thấy Hạ Hiểu Thiên là nhân loại Nhưng là quái gì môn không đồng thủ Không có nghĩa là Hạ Đại Mãng Phu sẽ buông tha dễ như trở bàn tay điểm kinh nghiệm ớt nha vì vậy Từng chuôi phi đao hoảng như là cỗ sao trổi bắn ra Phúc suy âm thanh bên tai không dứt, bằng vào mấy trăm ngàn cân khí lực cùng với liễu diệp phi đao thêm được Hạ Hiểu Thiên giết chết bọn họ Hãy cùng chơi đùa như thế Đương nhiên không thể nào toàn lực ném tiện tay hất một cái cường độ cùng tốc độ đủ đánh chết những đồ chơi này Trong tầm mắt bên trái thượng giác tin tức nhắc nhở dọc theo đường đi cũng chưa có đứt đoạn Đinh đánh chết Nhìn đến cả người hắn cao hứng giống như là một ba mét ngũ hài tử thế thí thật là một cái to đại bảo khố Khắp nơi đều tràn đầy sẽ di động 300 khối A phi là sếp di động điểm kinh nghiệm ước phía trước dẫn những đồng bạn tích dịch ma vương. Cảm nhận được kia một đôi không có hảo ý con mắt. Dừng bước lại. Bày ra đề phòng tư thái. Tê tê tê tiếng gào thép vang dội toàn bộ cánh rừng, giật mình vô số chim. Đã trở tối trong rừng rậm, mở ra vô số đôi mang theo tham lam con mắt. Hí tích dịch ma vương ngửa đầu, há mồm ra. Một đoàn ánh sáng màu trắng ngưng tụ, sau đó hướng một nơi áp ý nồng nặng nhất xó xỉnh phun ra Quang cầu chỗ đi qua đều là mang cây cối đại địa nghiền nát Đợi đến đến con mắt địa lúc, hình cầu mánh bành trướng ầm nổ lớn tiếng vang lên bụi mù càng là nâng lên hơn 10 thước có thừa Chu vi hơn 10 thước, hóa thành đất khô cằn ẩn núp trong bóng tối mắt lon lon quái dị môn con mắt nhất thời hít lại Tích dịch ma vương thảm thuộc về thảm thực lực hay là ở. Xem ra muốn tiêu diệt tộc khác bầy. Trong thời cơ chưa tới tới nha chẳng qua là không chờ chúng nó thối lui. Một viên thiêu đốt màu xanh liệt diễm hỏa cầu khổng lồ. Từ bầu trời bên trong tự dưng rơi xuống tới. Một đầu đâm vào rồi tích dịch ma vương dẫn tộc quần bên trong. ùm ùm lửa nóng hừng hực đang cháy, sóng trùng kích hoành tỏa ra bốn phía vội vàng không kịp chuẩn bị tích dịch ma môn, lúc này bị bị thương nặng. Còn sót lại hai ba trăm vị tộc quần biểu diễn cơ hồ là trong phút chốc tan tành mây khói. Trong rừng rậm quái dị, vừa mới xảy ra chuyện gì không ai bị nổi tích dịch ma vương bộ đội. Lại trong nháy mắt bị diệt trong tầm mắt bên trái thượng giác không ngừng xoát mình. Nhìn Hạ Hiểu Thiên thẳng tót miệng. Thật giá trị hạ không uổng công hắn quyết định theo tới, tiến vào u thế. Hí hí thay thảm tích dịch ma vương ánh mắt mà tiết lộ ra tức giận Còn nữa vô tận tuyệt vọng Ta đặc biệt sao cũng chủ động thối lui ra ngươi địa bàn Ngươi còn đánh tới Giữa chúng ta Rốt cuộc có thân cầu đại hận gì nha nếu không phải nó còn có cuối cùng một tia Thuộc về vương quật cường cùng tôn nghiêm Đã sớm quỳ dưới đất cầu xin tha thứ Không có cách đuôi ngươi Lần này lấy cái gì thoát thân hạ hiểu thiên bước đi về phía tích dịch ma vương. Đồng thời nâng lên cánh tay phải. giơ tay lên bên trong thiết trùy. Trên người khí thí, mỗi bước ra một bước, sẽ tăng trưởng một phần. To lớn lực áp bách vững vàng mang tích dịch ma vương áp chế ở tại chỗ, khiến cho họ không thể động đậy Những thứ kia ẩn núp ở tại trong rừng quái dị môn. Có một cái tính một cái. Đều là sun lẩy bẩy. Không dám nhúc nhích. Toàn bộ quái gì cũng đang nghi ngờ. Khu vực này khi nào tới như vậy một vị đại ma vương chẳng lẽ là tới đoạt địa bàn tê tê tê tích dịch ma vương rộng dồn dập Phúc thông một tiếng liền quỳ xuống. Hướng về phía hạ hiểu thiên không ngừng dập đầu. Tựa hồ là hoàn toàn tuyệt vọng. Buông tha tôn nghiêm. Dự định trở thành thủ hạ của hắn một con chó. Ô Hạ Hiểu Thiên rất có hứng thú buông xuống thiết trùy, đi tới tích dịch ma vương trước mặt. Ở nó tràn đầy hy dực trong ánh mắt, tay trái nhanh như tia chớp lộ ra, hung hăng bấu vào nó trên mặt. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 234 ttt. Tích dịch ma vương trong miệng phát ra hí chi âm tựa hồ là ở hỏi, lại tựa hồ là ở biện giải cái gì. Nó không hiểu Hạ Hiểu Thiên đối với họ thần phục thái độ. Vì sao đối đãi như vậy? chung quanh cất dấu quái dị môn cũng rất kinh ngạc. Thực vậy không thích tích dịch ma tộc bầy, có thể bọn họ thực lực và điên cuồng tuyệt đối là tốt nhất tay sai. Hạ hiểu thiên tay trái dùng sức từng tia sắc bén kinh khí trực tiếp mang tích dịch ma vương ra mặt, hung hăng xé xuống. Giống như giá thú kêu thảm thiết từ tích dịch ma vương trong cổ họng phát ra. Cùng lúc đó, Lộ ra điểm một cái ánh sáng màu trắng tiêu biểu Muốn âm lão một dạng Ngươi còn kém xa đây Hạ Hiểu Thiên mặt đầy bình thản nói Thật bắt hắn làm kẻ ngu si nhị Trong phạm vi mời thước quan sát nhập vi Tích dịch ma vương trong cổ họng tụ tập năng lượng ba động Muốn lừa gạt người nào húng hồ coi như nó thật thần phục Hạ Hiểu Thiên dám thu không người này Dẫn một đám tích dịch ma tập kích y khoa đại học bốn tầng Quần tình phấn chấn phu quét đường môn Thấy tích dịch ma vương không phải hô nhau mà lên nhất khẩu khẩu cắn chết nó trọng yếu nhất là Nó quá xấu rồi Chủ yếu là xấu xí, dẫn đi ra ngoài điệu giới Tả đoạn thủ ít nhất chiếm một cách bề ngoài kỳ lạ, năng lực không kém trung thành cảnh cảnh Vừa có thể thông linh nhớ lại người chết khi còn sống trí nhớ Vừa có thể thông qua phương pháp đặc thủ Tìm tới hạ hiểu thiên địch nhân vị trí. Tích dịch ma vương có thể làm gì đánh nhau sao nhờ cậy đừng làm rộn. Hạ hiểu thiên nếu là không đánh lại nhân, khiến tích dịch ma môn hỗ trợ thuần túy là tặng người đầu. Ngoài trừ hù dọa trẻ nít, cố ý kẻ đáng ghép, hắn không tìm được bất kỳ lưu lại lý do. Cho nên, muốn những phế vật này điểm tâm làm gì? Ăn cơm trắng chẳng giết chết. Kiếm điểm ức Vì chính mình đạp về võ tổ con đường Làm điểm cống hiến Tiện tay nhặt lên trên mặt đất thiết trùy Hạ hiểu thiên cánh tay phải vung mạnh Một tiếng ấm vang trực tiếp mang vị này ngang dọc bình nguyên tích dịch ma vương Từ đầu tới cuối đánh thành một bãi tương hồ Đinh đánh chết tử tích đạt được 5.000 điểm điểm kinh nghiệm ức Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít Một màn này bị cất xấu quái gì môn nhìn ở trong mắt hù dọa cho chúng nó cả người run một cái, suýt nữa bại lộ thân hình. rồi ạ hạ tích dị ma vương thực lực này mạnh mẽ ra hỏa cùng tộc quần, lại không vào được người xâm lăng pháp nhãn một đám quái dị, muốn đi không dám đi, rất sợ không cẩn thận làm ra chỉ vào tính hấp dẫn đại ma vương sự chú ý, khai ra tai bay vạ gió, quái dị môn các loại động tác đều bị hạ hiểu thiên nhìn ở trong mắt. Bất quá hắn đến không có tiếp tục động thủ, hôm nay thu hoạch vậy là đủ rồi. Trong tầm mắt bên trái thượng giác, điểm kinh nghiệm ước số còn lại 113600. Khấu trừ lúc trước nắm giữ 8200 điểm. Tích dịch ma xâm phạm sau hắn kiếm lời ước chừng xe 10540. Hơn nữa, Thái Dương tức sắp xuống núi. Chợt lúc, đêm tối hạ xuống thôn phệ thế giới hình bóng sẽ nuốt mất đại địa. Thân là nhân hình tự tẩu hỏa bó đuốc, hắn đến lúc đó không sợ hãi. Chẳng qua là thâm nguyên tiềm hàng giả không thể không phòng. Lần trước chỉ là một cái ấu niên kỳ liền cao đến 10 mét, hao phí tất cả vốn liếng tài đánh chết. Mặc dù lúc này không giống ngày xưa, hắn so sánh hoa dương đường thời điểm thực lực có cực lớn tăng trưởng. Có thể cũng không có nghĩa là, là có thể hoàn toàn không thấy thôn phệ thế giới hình bóng bên trong toàn bộ quái vật. Vạn nhất mang đến thân cao trăm mét đây đến lúc đó chẳng phải rơi vào tình huống khó xử thừa dịp còn có thời gian. Thăm dò một chút xung quanh. Chờ sau khi trở về, vừa có thể gõ vô thơ một khoản linh khí kết tinh. Thiết chuỷ đánh chết số lượng vượt qua 500 tích dịch ma, lần nữa đi theo tiến hóa. Sức nặng đột phá 2.000 cân tỏa liên dọc theo tăng lên 200 mét. Mặc dù không có rất lớn vượt qua thức tăng trưởng Nhưng dù sao cũng là từ mới bắt đầu đi cùng vũ khí mình Hai người đang lúc cảm tình Vẫn không tệ Hạ hiểu thiên mang thiết chùi thu nhập chứ vật không gian Hất ra hai cái chân dài to liền bắt đầu rồi tìm tòi Hắn bóng người phản phất lưu quang tận tình lại tràn ra qua lại ở trong rừng rậm Trải qua một giờ chạy như điên đi qua Hạ hiểu thiên cao đại thân thể Xuất hiện ở bình nguyên trong bụi cỏ kẽ nước trước mặt Tốc độ của hắn rất nhanh Mỗi giây ít nhất có 25 mét khoảng cách Tốc độ giờ ước chừng cỡ 10k Mơ Lấy hắn cao đến 80 điểm thể chất Một vòng chạy xuống Mặt không hồng hơi thở không gấp Lấy kẽ nước là điểm Mặt tay 45 số là vô số quần sơn Không cần suy nghĩ nhiều bên trong quái gì gì thú cái gì Nhất định rất nhiều. Mặt đông 15 cây số là Minh mông bát ngát đại hải. Hắn không có xuống nước. Bởi vì trực giác nói cho hắn biết. Hải lý rất nguy hiểm. Hơn nữa khoảng cách hải ngạn tuyến 1 ca. Mơ. Bên trong. Không có bất kỳ quái gì tồn tại. Có thể thấy trong đó dấu dếm huyền cơ. Phía bắc ước chừng ngũ ca. Mơ tả hữu chính là đánh chết tích dịch ma vương đại bộ đội rừng rậm. Bên trong nắm giữ số lớn giá thú bình thường, dĩ nhiên chỉ chẳng qua là tương hóa quái gì đem so sánh. Gấp 5 lần có thừa trọng lực hạ thỏ. Nhảy cấn lên có thể một cước đặng chết cá nhân phía nam chạy hết tốc lực 25 số Đều là vô tận cỏ dại. Hắn dọc theo đường đi cũng không có gặp phải bất kỳ còn sống ngoan ý nhi. Nhưng đây đều là mặt ngoài. Người nào dám khẳng định dưới đất. Cũng chưa có chí mạng nhân vật khủng bố sắc trời hoàn toàn mở đi đi xuống. Khoảng cách trời tối có tối đa nửa giờ. Hắn bây giờ nhất định phải trở lại hiện thế rồi. Hạ hiểu thiên thu một thân khí thế hung hãn cùng hỏa hệ thân thể cũng là trở nên người thường lớn nhỏ. Nhất chân liền muốn bước đi vào kẽ nứt, lỗ tai thoáng động thật giống như có vật gì ở hướng đi tới bên này. Hắn cau mày chân phải thu hồi lại. Trước khi rời đi nhất định phải bảo đảm trong thời gian ngắn không có lần thứ hai quái gì xâm phạm. Vì vậy, hắn liền đứng tại chỗ, lẳng lặng chờ đợi. Bước chân đến gần. Xa xa soạn. Một cái cao hơn người cỏ dại, lắc lư mấy cái. Hạ hiểu thiên tử chứ vật không gian bên trong suốt ra thiết trùy. Nơ. Y. E. B. Tay nơ. Y. E. B chân đi tới, sau đó giơ cánh tay lên, chuẩn bị cho đi ra đồ vật, một cái to lớn lại hữu hảo lễ ra mắt, quét trong tay hắn to lớn đại thiết trụy hung hăng nện xuống, kết quả đập vào mi mắt, nhưng là một cái vỏ trứng giữa không trung nặng đến hai ngàn cân thiết trụy, tới rồi thắng xe gấp một cái, cũng may hắn sức mạnh to lớn, nếu không thật đúng là không thu lại được lực đạo, vỏ trứng bên dưới là một cách đầu sói nhìn kỹ một chút, không chỉ có không hung ác, thậm chí còn có điểm manh manh đi. Nhất là này một đôi long lanh nước mắt to ôm ra đi tán gái tuyệt đối ngâm một cách chuẩn. Thiên thiên dục ngựa lao nhanh cũng không là vấn đề. Cách này hình như là lang loại quái gì đột nhiên ngừng tiến tới bước chân. Nó đầu tiên là nhìn một chút hạ hiểu thiên, sau đó lại nhìn một chút trong tay to đại thiết trụy. Ánh mắt mà bên trong thoáng qua một vệt hốt hoảng, sau đó lập tức xoay người, muốn chạy trốn. Hạ hiểu thiên tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, bắt được một ít tiết lộ ở vỏ trứng bên ngoài cách đuôi. Cánh tay nhẹ nhàng dùng sức ra bên ngoài kéo một cái, lang loài quái gì toàn thể diện mạo liền xuất hiện ở trước mặt hắn. Chỉ thấy đây là một viên phi thường hoàn chỉnh đẳng ở đẳng phía dưới, là nó tứ chi bốn con tiểu chân ngắn chính đang nhanh chóng chạy băng băng, nhiêu là mặt đất xếp đều bị nhấc lên không ít. hạ hiểu thiên mỹ mắt kéo ra, hắn thấy cằn cỗi, hung hiểm, khắp nơi đều diễn ra sát hại u thế, sao liền xuất hiện như vậy một cách ngu xuẩn đáng yêu, ngu xuẩn đáng yêu quái gì đây tiểu gia hỏa tựa hồ toàn tâm đầu nhập vào chạy trốn bên trong, một chút cũng không phát hiện, chính mình cách đuôi khiến nhân cho siết trong tay. Hạ đại mãng phu bây giờ nhìn không nổi nữa, hắn tay phải một máy trực tiếp đem nó cho sách ở giữa không trung. Hoa lạp lạp, ngay tại nâng lên trong nháy mắt đó, hồng, bạch, lam ba loại màu sắc, tiểu lớn bằng ngón cái linh khí kết tinh, từ trong vỏ trứng mặt rớt ra. Cẩn thận khẽ đếm, số lượng không thấp hơn 50. Bốn con tiểu chân ngắn đột ngột dừng tại giữa không trung bên trong. Tiểu gia hỏa dương ngược đến nhìn một chút hạ hiểu thiên, lại nhìn một chút trên mặt đất linh khí kết tinh. Một tia hơi không khí lúc túng, dần dần ở hai người đang lúc ngưng tụ. Đáng tiếc, rất nhanh này cổ bầu không khí liền biến mất không thấy gì nữa. Bởi vì hạ hiểu thiên cặp mắt toát ra vô cùng hết sạch. Niềm vui ngoài ý muốn nha ngày hôm nay nên ta hạ mỗ nhân phát tài hạ. Vì vậy, ở tiểu gia hỏa dương nhanh múa vuốt vẻ mặt. Hạ hiểu thiên sách nó ngồi sồm người xuống. Từng cách mang linh khí kết tinh Thu sạch vào chứ vật không gian. Ô gào ô gào mắt thấy mình một thân gia sản toàn bộ bị cách này hai chân giã thú nuốt mất. Tiểu gia hỏa trong cổ họng phát ra từng tiếng không cam lòng gào thét Chẳng qua là nghe nhõng nhẽo. Không hề giống là đang uy hiếp thậm chí có điểm lấy lòng ý. Nghe có điểm giống sói chu nhưng là ta làm sao nhìn có điểm giống là một cách ngu xuẩn đáng yêu hức khi đây hạ hiểu thiên mang thiết trụy thu nhập không gian sở chính mình cầm đạo từ lúc một người một thú gặp mặt tiểu gia hỏa cho hắn cảm giác hãy cùng cầu phế nói nhiều yêu xé nhà xã hội ta cáp ca không sai biệt lắm về phần lang không có chút nào liên quan ô gào ô gào tiểu gia hỏa thấy mình gầm thét cũng không có uy hiếp được hạ hiểu thiên. Thanh âm dần dần yếu bớt Thẳng đến cuối cùng biến mất Ngay sau đó nó liền mặt đầy ủy khuất Hai con mắt to còn kém rơi lệ Chỉ là suy nghĩ một chút chính mình khổ cực thu góp gia sản Đột nhiên bị một chỉ không biết từ nơi nào nhô ra hai chân giã thú cho lấy đi Nội tâm liền không út chí được bi thương Ô gào mang theo tiếng khóc nức nở sói chu vang lên Đơn giản là người nghe thương tâm, người nghe rơi lệ uông uông hạ hiểu thiên thử thăm dò kêu một tiếng dự định chắc chắn một chút đồ chơi này phẩm loại u gào u gào tiểu gia hỏa hồi kích vẫn là sói chu gâu gâu gâu gâu u uông uông uông uông nước mắt lưng tròng tiểu gia hỏa cặp mắt trợt trợn tròn tròn không đúng rồi ta gọi là âm thanh sao thay đổi đây uông uông uông uông trong lòng càng nghĩ càng nóng lòng nó gắng sức sải rùa sau đó phát ra tiếng kêu muốn làm cho thằng Có thể càng cuốn cuồng trong miệng phát ra gào thét càng hướng uong uong áp sát. Chỉ chút lát sau, cái này đáng thương ưu thế quái gì, hoàn toàn học được cầu khiếu. Uong uong uong uong đừng nói kêu thật vang rồi so với ô gào có khí thế hơn nhiều. Thạch chùi rồi, đây chính là một cái hớt kỳ. Không đúng, bọc ở đàn trong, hẳn là hớt kỳ. Bình thường còn nhỏ lang. Làm sao sẽ bị hạ hiểu thiên tùy tiện hay giọng mang lệch ra ngoài trừ cậu bên trong kỳ lạ hức kỳ. Hắn quả thực không nghĩ tới bất luận một loại nào cậu loại sẽ như thế bị người cho lắc lư. Tài sản thật phong phú. Ngươi nhất định là có ồ chứ bây giờ trời sắp tối rồi. Đợi ngày mai ta lại đi nhà ngươi làm khách. Tiểu gia hỏa ngươi có thể nhất định phải. Chiêu đãi hảo ta đây người khách nha hạ hiểu thiên cười hì hì nói. Sau đó đứng dậy nhấc chân. Sách hớt kỳ bước đi vào kẽ nước. Ở tại bọn hắn một người một quái rời đi thế sau, Thái dương hoàn toàn xuống núi. Toàn bộ vùng đất bị không biết từ nơi nào xông ra hắc ám cắn nuốt hết sạch. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 235 hộp máu rover ngay từ lúc hạ hiểu thiên tiến vào ưu thế kẽ nước thời điểm. Chỉ chút lát sau. Vô cơ liền dẫn hơn 100 vị phu quét đường thành viên. Đã tới y khoa đại học. Chẳng qua là khi hắn đi vào trường học sau, nhất thời hai mắt mộng ép. Thật tốt giáo học lâu. Sao liền trở thành một tòa phế tích cơ chứ 50 vị đám ký xanh đệ tử bọn họ. Đi theo một ít nhân viên y tế. Đem đường ăn cùng hắn các học viên. Rút lui ra tạm thời cải kiến đặc thù phòng bệnh. Vạn nhất phát sinh chiến đấu trong đại học bộ nhất định sẽ ngay đầu tiên trở thành chiến trường Chợt lúc còn có người nào tinh lực chú ý bọn họ vô vơ đến thuận lý thành trương nhận lấy quyền chỉ huy Tất cả mọi người đều mang ghé nước bao bọc vây quanh Chỉ cần phát hiện một chút xíu không đúng sẽ hỏa lực mở hết Tranh thủ trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt hết thầy đe dọa Từ bốn tầng chạy thoát thân phu quét đường thành viên Thương thế không nặng lưu lại Đi theo đại bộ đội đồng thời kề vai chiến đấu Tự nhiên làm theo đem Hạ Hiểu Thiên là như thế nào cứu viện bọn họ trải qua Nói một lần Nghe la đại phó bộ trưởng thằng Toát Nha Hoa Tử Là hắn biết giáo học lâu trở thành phế tích là số lượng Bởi vì trừ cách này tư Toàn bộ ma đô quả thực không tìm được cách thứ hai Thích đại quy mô phá bỏ và rời đi kỳ nhân dị sĩ rồi Không phải là đánh không một tòa đạo quan chính là kích hủy một con sông đổi thành hồ. Giáo học lâu chẳng qua là biến thành phế tích. Người ta liền cách này còn nương tay đây bằng không. Không chừng sẽ bước thần thư quan hậu trần. Trực tiếp một búa một dạng đập ra cái thiên khanh tới. Là đến tiếp sau này xây lại, tăng thêm càng nhiều vốn. Chẳng qua là khi Joker nghe được, hạ hiểu thiên tiến vào ưu thế kẽ nước sau kinh hãi không thôi. Mặc dù lối đi ổn định, nhưng là ai biết mặt khác là tình huống gì bọn họ từ lang ma trong miệng, lấy được số lớn thế cơ sở tin tức. Trong đó có một cách là trọng lực là hiện thế gấp 5 lần. Bất luận kẻ nào ở đột nhiên đổi một cách hoàn cảnh xa lạ hạ thực lực hoặc nhiều hoặc ít đều sẽ có tổn thất. Húng hồ là gấp 5 lần trọng lực hạ về phần đường ăn hắn là tiến hành lúc săn thú sau khi... Đột nhiên bị một người vật khổng lồ đuổi giết. Căn bản không rõ ràng bản thân chạy tới nơi nào. Dưới tình thế cấp bách tài một con chui vào kẽ nứt. Nếu không phải vô cơ đám người cứu chữa, đã sớm chết vĩnh lên rồi. Người ở tại tràng tâm tình rất là khẩn trương. Cho dù tham dự qua y khoa đại học công phòng chiến. Có thể nói là nửa năm qua thảm thiết nhất chiến đấu một trong. Nhưng là thực vương dẫn bảo thực trù phòng, số người cũng không rất nhiều. Mà tích dịp ma môn số lượng quả thực khiến nhân không thể không ginh hãi. Một giờ đi qua, phần lớn người cái chán bắt đầu hiện ra rầm rạp chẳng chịt mồ hôi lạnh. Trong đầu cái kia dây băng bó càng chặt hơn, mỗi một phút mỗi một giây đều là dày vò cảm giác. Có đồng tính, chuẩn bị. dù Joker có thể ngồi lên ma đô phu huét đường phó bộ trưởng chấu ngồi, vẫn có có chút tài năng. Chớ nhìn hắn mang cái con mắt trên thực tế ánh mắt rất là cay độc Liếc mắt liền phát hiện kẽ nước hỗn loạn Tay trái giơ lên thật cao, chỉ cần hạ xuống, hung mãnh hỏa lực sẽ bao trùm giữa không trung kẽ nước Vô luận là mạnh bao nhiêu quái gì cũng phải bị đến thống kích Quét một cái đầu đột ngột từ kẽ nước bên trong chui ra Trong khoảnh khắc đó, mọi người tim đều nhảy đến cổ rồi Muốn không phải là không có vô vơ mệnh lệnh Chỉ sợ sớm đã bắt đầu công kích Hạ Hiểu Thiên dối cách đầu Nhìn phía dưới phế tích Mặt đầy mộng ép Hắn lúc đi Thật giống như chẳng qua là đem ba tầng sàn nhà Cho đạp nát tới làm sao một tòa nhà Đều đi theo sụp đổ Hạ Đại Mãng Phu cũng không biết Ở lầu ba sàn nhà vỡ nát Thời điểm Toàn bộ giáo học lâu hãy cùng quân bài domino như thế Một tiếng ầm vang liền trở thành lịch sử Mặc dù một mực ở thu sức mạnh đáng tiếc cao ốt hay lại là không thể tránh được hắn độc thủ Buổi sáng khỏe, la bộ trưởng Hắn nhìn ngó nghiêng hai phía một vòng Nhìn trăm mét ra ngoài cơ cấu rồi trận hình phòng ngự các binh lính Cùng với trên trăm sắc mặt ngưng trọng phu quét đường thành viên Lúc túng chào hỏi một tiếng Tiếng nói rơi xuống, người ở tại tràng tâm lý coi như là thở phào nhẹ nhõm nhìn sáng sấp hạ hiểu thiên thành công mang gẽ nước một đầu khắc tích dịch ma cho đánh lui nếu không lời nói làm sao có thể xếp nhẹ nhàng như vậy theo chân bọn họ chào hỏi quét hạ hiểu thiên tự kẽ nước bên trong nhảy xuống khiên thân mười bay lửa năm ngưng động năm thuộc tính phát huy tác dụng cả người nhẹ nhóm rơi xuống không có mang cho phế tích lần thứ hai tổn thương Trận hình phòng ngữ bên trong mau tránh ra một cái lỗ trong tay hắn sách hớt kỳ hay. Ba bước đi ra ngoài. Ở các ngươi không có tốt hơn các biện pháp trước tiếp tục giữ phòng ngự đi. Nói không chừng sẽ có cái quái gì đột nhiên chui ra ngoài. Ngoài ra là đại bộ trưởng. Ta cho ngươi mang đến ghẽ nước chung quanh đại khái tình huống. Muốn nghe không dô vơ gật đầu một cái. Đối với lấy thủ hạ môn đạo. Giữ đề phòng. Phát hiện có bất kỳ là lạ địa phương. Không cần xin phép trực tiếp công kích Nói xong liền theo Hạ Hiểu Thiên cùng đi hướng ký túc xá. Hai người vừa đi vừa nói. Lần này quái gì đánh bất ngờ, may mà ngươi. Ta nghe chú đóng y khoa đại học đội trưởng nói đám kia ngoạn ý nhi rất khó đối phó. Đầu lưới so với đạn tốc độ còn nhanh hơn, uy lực mạnh hơn. Hơn nữa bọn họ có thể ẩn thân thon dài tứ chi sức bật kinh người chắc hẳn từ thân tốc độ cũng là không kém Trên người lân giáp, phòng ngự cũng rất mạnh Không phải là đặc thù chế tạo đạn căn bản không đánh tan được Rất khó tưởng tượng, như vậy một đám quái gì chạy đi, sẽ cho ma đô mang đến bao lớn khủng hoảng Ngươi, không chỉ có cứu phu quét đường thành viên cùng nhân viên nghiên cứu khoa học, còn cứu rất nhiều người vô tội Ngươi yên tâm Ta sẽ hướng kinh đô phương diện, nói lên đối với ngươi tiến hành cao nhất kích thước khen thưởng. Hạ hiểu thiên đối với dô cơ lời nói, biểu thị không tin. Lời khen ai cũng biết nói, lại không muốn tiền có năng lực chịu, ngươi cho ta tới điểm thật thật tại tại nha. Dô gơ đó là người nào ở ban ngành liên quan ngành mạc ba cổn đã nhiều năm. Nhìn mặt mà nói chuyện bản lĩnh, cũng sắp trở thành kỳ nhân năng lực. Tuy cách một tầng khẩu trang có lẽ ánh mắt mà bên trong liền nhìn ra hạ hiểu thiên kinh thường. Hắn đầu tiên là thở dài một cái. Sau đó mặt đầy bất đắc dĩ nói. Linh khí kết tinh tạm thời liền không cần nghĩ. Bởi vì một ít không thể nói ra được nguyên nhân. Năng lượng phòng nghiên cứu bên kia cũng không đủ dùng. Ngươi một ngàn này mai thật là từ trong hàm răng nặng đi ra. Nếu tiếp tục cho ngươi linh khí kết tinh. Chúng ta ma đô bổn bộ mỗi tháng tu luyện vật liệu. sở rằng cũng phát không đi xuống. Đến lúc đó một nhóm nhân tử chức. Chẳng lẽ để cho ta cùng bộ trưởng đại nhân mỗi đêm ngày đi tuần tra ta không phải là có kỳ sông thôn kẽ nứt một loại thuộc quyền quyền sao nếu không các ngươi lại cho ta một nửa. Đem ghi khoa đại học u thế kẽ nứt. Cho hết ta được. Hạ hiểu thiên ngứa suốt kinh nhân thiếu chút nữa có khiến vô cơ khạc ra một búng máu. Ngày hôm qua mới vừa cho ngươi một nửa. Hôm nay trả lại cho ngươi một nửa phía trên phòng trừng thì phải hoài nghi ngươi là cha ta rồi bằng không. Ta họ la tại sao sẽ đối ngươi tốt như vậy. Đối đãi con trai cũng không có như vậy trừ phi là cha ruột. Thật không phải là ta la mố nhân từ chối. Cho dù ta đem nghi khoa đại học kẽ nước cho ngươi. Một mình ngươi có thể thủ được vòng ngoài phòng ngự xây dựng chứ không phải là ta khoác lác. Chỉ là xây dựng phòng ngự công trình vốn Kia một chối chữ xấu có thể chói mù ánh mắt ngươi Trở lại thời điểm, phía trên đã đi xuống lớn một phần đặc thù văn kiện Cắn kẽ yêu cầu các nơi phu quét đường ngành tổ chức nhân viên bảo vệ tức sắp đến đội ngũ làm việc Bọn họ sẽ đem ưu thế kẽ nước nặng nề bảo vệ Trên văn kiện liệt kê số lớn tài liệu Có nhiêu là ta nghe nói cũng chưa nghe nói qua Hơn nữa chỉ là ta biết đồ vật căn bản thì không phải là trên thị trường có thể mua được Nói một câu có thành phố vô giá cũng không quá đáng Ta thừa nhận thực lực ngươi rất mạnh so với cái gọi là phòng ngự công trình đều phải vượt qua gấp trăm lần Có thể ngươi cũng không thể một ngày 24 giờ Thời khắc cũng thủ ở chỗ này chứ nếu như ngươi có thể làm được Thật cho ngươi lại ngại gì quốc gia nói không chừng phải cảm tạ ngươi thay chúng ta chia sẻ một bộ phận áp lực đây còn nữa ngươi rõ ràng kỳ sông thôn thế cái em nước một nửa thuộc về quyền là khái niệm gì sao chỉ sợ ngươi chính mình căn bản sẽ không cẩn thận nghĩ tới đến tận bây giờ ngươi là người thứ nhất tư nhân đạt được thuộc quyền quyền gia hỏa điều này đại biểu ở ngày tháng sau đó trong ngươi nói không chừng một ngày nào đó liền sẽ trở thành giàu nhất thậm chí phú khả địch quốc cũng không phải là không thể Dù sao kẽ nước mặt khác, là một thế giới tài nguyên. Ngươi bây giờ cái miệng muốn một cái hoàn chỉnh. Đến lúc đó được lại có bao nhiêu người đỏ con mắt cũng ngay tại lúc này các nơi bận rộn bể đầu sức chán. Một ngày nào đó nếu là ổn định lại. Không chừng lại có bao nhiêu người đánh ngươi chủ ý. Dô gơ lời nói này đào tâm hoa tử. Đỏ con mắt lão la con người của ta không thích khi dễ người. Ai có thể dám trêu chọc ta. Ta cũng không phải ăn chay. Hạ hiểu thiên cười, thật coi trong tay hắn thiết chùi là ni lon làm được được được, ta biết ngươi ngưu bơ. Thuộc về quyền cách vấn đề này, trước đừng nói rồi. Chờ chúc ta bộ trưởng đại nhân trở lại, hai người các ngươi nói riêng. Ta đầu tiểu quả thực đỉnh bất động nồi rồi. Bây giờ nói cho ta nghe một chút đi, mặt khác sốt cuộc là tình huống gì. Hai người tới rồi ký túc xá thời điểm, Hạ Hiểu Thiên cũng đem ưu thế đại khái tình huống nói một lần. Bình nguyên vị trí địa lý có chút không tốt, quá dễ dàng bị phát hiện. Ta cảm thấy cho ngươi tạm thời không phải cân nhắc những thứ này. Hay lại là suy nghĩ một chút tích dịch ma môn tại sao đột nhiên tập kích y khoa đại học bọn họ trước đây thời điểm. Làm gì đi cá nhân ta lớn nhất không tin trùng hợp. Hết thảy trùng hợp đều là người làm. Hạ Hiểu Thiên vừa nói chuyện, đẩy ra thuộc về mình cửa túc xá, đi vào. Đây là phu quét đường vì hắn đơn độc chuẩn bị, ước chừng có hơn 200 bình. Phòng thể dục, phòng khách, phòng bếp, phòng chơi, thậm chí trẻ sơ sinh phòng cũng chuẩn bị đầy đủ mọi thứ. Mới vừa vào đến, chỉ thấy tả đoạn thủ ở trên bàn chơi đùa điện thoại di động. Tiến lên trước nhìn một cái, vụ chơi đùa chính là làm tiêu tan vui, cũng hơn 800 đóng. Từ lúc làm canh trở lại, nó vẫn đang chơi. Buổi tối đi nhà cầu thời điểm, nó như cũ phấn chiến. Hôm nay đại chiến, không bị ảnh hưởng chút nào. Thật đặc biệt sao có thể gan đang ở mê mệt trò chơi không thể tự kiềm chế tả đoạn thủ. Không chút nào phát hiện bên trong phòng khách nhiều hơn hai cái khách không mời mà đến. Mơ y ô cửa à ghế tiếp, tiếp tục. Ba hạ hiểu thiên vỗ một cách tả đoạn thủ, sau đó đem trong tay mình hớp ghi đưa tới. Cho ta xem hảo nó, ném lời nói, bắt ngươi là hỏi. Tả đoạn thủ lúc này mới phát hiện đại ma vương trở lại. Vì vậy, nó phi thường nhu thuận làm một cái thủ thí. Tiếp lấy kéo một cái hạ hiểu thiên vạt áo, chỉ chỉ điện thoại di động. Hiếu kỳ vô vơ, đưa đầu nhìn một cái, suýt nữa phun ra một cách lão huyết. Bởi vì điện thoại di động mặt tiếp xúc chính là nạp cửa khẩu. Mã Đức Một mình ngươi quái gì sẽ chơi game, chơi đùa lưu thì coi như xong đi. Lại còn học được khắc kim rồi hả ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 09 chương 236 thẳng thắn cương nghị hớt kỳ dô cùng hạ hiểu thiên trò chuyện mấy câu liên quan tới tích dịch ma đánh bất ngờ sự tình sau. liền rất được đả kích rời đi ký túc xá. Quả nhiên đi đêm nhiều cái gì kỳ lạ cũng có thể gặp phải. Suốt đêm thức đêm chơi ra me tả đoạn thủ, sinh ở đàn trong lại mặt đầy ủy khuất ba ba hớt ki Hai người cùng trong ấm tượng hung tàn tà ác, gian trá xảo hoạt quái dị hoàn toàn không hợp. Một cách đánh như thế nào đều không chết, cho dù chết cũng nghĩ khắc kim đoạn thủ. Đâu chỉ là lệnh dô cơ tam quan vỡ nát, thật là bể đầy đất, hợp lại cũng hợp lại không đứng lên. Trong đầu nhớ lại, vừa mới hạ hiểu thiên bởi vì vì kim tiền vấn đề. Một cái tát đem tả đoạn thủ cho vô thành một bãi tương hồ hình ảnh. Ngay sau đó càng để cho người ngạc nhiên một màn xuất hiện. Tả đoạn thủ lấy mắt trần có thể thấy tốc độ phục hồi như cũ. Lần nữa không muốn sống dơ tay lên máy. Hướng về phía lão đại mình lấy ra nạp cửa khẩu. Chết đều phải khắc, không tinh tế không thoải mái. Hắn lúc ấy đặc biệt muốn lấy điện thoại di động ra, ghi âm cái video. Sau đó mỗi ngày ở ma đô phố lớn ngõ nhỏ bên trên tuần hoàn phát ra Khiến những thứ kia ở hiện thế làm loạn tà ma ngoại đạo môn nhìn một chút Một cái nhỏ đoạn nhỏ tay cũng có như thế giác ngộ Làm phi thường có theo đuổi chuyện Các ngươi tại sao Không việc gì liền thích làm bẫy đây đánh chơi ra me khắc khắc kim Làm một an tính vui vẻ mập trạch Không tốt sao trong túc xá Hạ hiểu thiên thư thư phục phục tắm một cái Chùm khăn tắm đi ra phòng tắm, chỉ thấy tả đoạn thủ đem hớt kỳ cho ngăn ở góc tường. Đại khái là ở hiếu kỳ, lão đại lãnh về tới rốt cuộc là cái gì ngoạn ý nhi. Uông uông uông uông kết quả không đợi tả đoạn thủ tiếp tục hướng phía trước ép tới gần. Hớt kỳ đột nhiên cay miệng. Phát ra chó sùa. Nó rõ ràng là muốn mua gào tới. Làm sao vừa đến mép. Là được uông uông à nha tả đoạn thủ bị bất thình lình tiếng kêu. Sợ hết hồn Trực tiếp từ dưới đất bật nổi lên cao đến một thước Sau khi năm ngón tay tề động nhanh chóng lui về phía sau Hớp khi thấy trước mắt năm chân thú động tác Bị dọa sợ đến lúc này rúc vào rồi đàn trong Hạ hiểu thiên Hai cái túng hóa gặp nhau Phát sinh cái gì cũng không đủ là kỳ liền như vậy Phản chính thực lực của chính mình cường Nhận lấy bọn họ Căn bản sẽ không hy vọng nào đang chiến đấu trên có trợ giúp Hạ Hiểu Thiên hai bước bước ra tới tới góc tường đem hớt ki ôm lấy thả ở phòng khách trên bàn. Hắn đầu tiên là gõ một cái kết quả người ta rút lại trong vỏ, liền không ra. Được rồi. Ngươi hy vọng nào hớt ki đối với một cái chiếm đoạt toàn thân nó ra sản nhân. Trong thái độ có chút biến chuyển. Kia là không có khả năng. Suy đi nghĩ lại, Hạ Hiểu Thiên cầm lên bày ra trên bàn giấy bút quét quét quét, quét viết một hàng chữ. Một cái vỗ tay vang lên, gọi tới kinh sợ ở băng ghế bên dưới tả đoạn thủ, đưa tới. Giao cho phong vũ, không nhận biết ngươi cảm thấy người nào ngu nhất, liền đem tờ giấy giao cho người nào. Hắn nhìn làm ra hình, đung đưa trái phải tả đoạn thủ đạo. Người nào nghĩ tới mới vừa rồi còn rất kinh sợ nó, đột nhiên làm một cái, giơ ngón trỏ lên vẫy vẫy, Tiếp lấy gật một cái trên bàn điện thoại di động. Hạ Hiểu Thiên nhìn nạp cửa khẩu yên lặng không nói gì. Sớm biết ban đầu thì không nên đưa cái này cho ngươi, lúc trước không. Cầu hồi báo ngươi, sao biến thành bộ dáng này bây giờ không có internet, không thể nạp. Chờ hồi phục truyền tin, lão đại ta nhất định cho ngươi khắc kim. Tiếng nói rơi xuống, tả đoạn thủ lúc này mới nhận lấy tờ giấy. Lợi dùng ngón tay trỏ cùng ngón giữa kẹp lại còn sót lại ba ngón tay chạy như một làn khói ra khỏi ký túc xá. Mở cửa chuyện nhỏ. Hạ hiểu thiên sờ lên cầm. Nhìn không có internet vẫn như cũ có thể bắn ra nạp cửa khẩu tay du Rơi vào trầm tư. Chỉ chốc lát sau tội áp chi thủ không tự chủ được đưa ra, nhanh chóng bắt đầu ở trên màn ảnh thao tác. Đồng thời tâm lý mặt niệm ta đây là vì đoạn thủ trở về đường chính. Mỗi ngày gan trò chơi đối với thân thể không tốt. Nó còn trẻ, có bó lớn tuổi thanh xuân, tuyệt đối không thể lãng phí. Hắn cũng không suy nghĩ một chút. Một cái tay gầy có gan sao ước chừng nửa giờ sau. Môn ngoài truyền tới tiếng gõ cửa. Đương à nơi cơ. Cơ đương à nơi cơ. Cơ đương à nơi cơ. Cơ đi vào. Hạ Hiểu Thiên thuận miệng kêu két một tiếng, Phong Vũ trong tay sách đồ vật đi vào. Lão đại, người muốn tinh phẩm thức ăn cho chó, tốn ta suốt 300 khối. Bây giờ sủng vật, ăn so với người cũng đắt. Trước kia là người so với người làm người ta tức chết. Sống chừng 20 năm. Bây giờ ngay cả con chó cũng không sánh nổi rồi. Phong vũ một bên lẩm bẩm, một bên đem trong tay thức ăn cho chó đưa cho hạ hiểu thiên. Tả đoạn thủ ngẩng đầu lên, nhảy ở trên bàn. Thuần thục giạc ra điện thoại di động bình bảo nhưng là khiến nó như bị xếp đánh một màn xuất hiện. Bởi vì... Làm tiêu tan vui đồ án không thấy đùng đùng năm ngón tay tề động. Nó bắt đầu ở trên bàn nổi điên. Ba tháp Hạ Hiểu Thiên một trường trực tiếp đem tả đoạn thủ chụp dẹp. Cô Đông Phong Vũ thấy vậy, nuốt nước miếng một cái. Quá máu tanh. Người mới vừa nói cái gì mấy trăm đồng tiền Hạ Hiểu Thiên quay đầu. Mặt đầy bình thản nhìn thân thể sốt phong vũ hỏi. Ha ha ha, lão đại ngươi nhất định là nghe lầm. Ta là đang hỏi tả đoạn thủ là làm sao tìm được ta nó ngày hôm qua liền cùng ta gặp mặt một lần. Sao cũng biết ta là phong vũ đây phong vũ mặt đầy trột dạ nói. Ta nói với nó bên trong đám người, ngu nhất người kia. Gặp lại sau cáo từ phong vũ mặt đầy gặp to đà kích lớn bộ dáng rời đi hạ hiểu thiên ký túc xá. Tả đoạn thủ nhanh chóng khôi phục, nhảy lên một cái. Ba tháp anh dũng vô ấy nó, lần nữa bị hạ hiểu thiên cho theo như dẹp ở trên bàn. Đợi đến khôi phục, tả đoạn thủ chạy về phía điện thoại di động. Mà hạ hiểu thiên chính là mở ra thức ăn cho chó đóng gói, xuất ra một khối đặt ở hớt kỳ bên cạnh. Khấu giác so với nhân loại bén nhạy hớt kỳ, dĩ nhiên là ở tại mở ra túi thời điểm, liền người thấy vẻ này hương vẫn... Nước miếng bất chi bất giác chảy ra Thật là thơm hạ So với nó chịu trải qua Linh khí kết tinh đều phải hương ra gấp mấy chục lần Chỉ là muốn suy nghĩ một chút bên ngoài Hai chân giã thú Vơ vết toàn thân nó ra sản đáng ghét mặt mũi Hớt kỳ liền nhịn được Không được, không thể mắc lừa Kép hạ hiểu thiên quay đầu Lại thấy là tả đoạn thủ kéo điện thoại di động Đi tới trước mặt hắn Ngón trỏ điên cuồng điểm màn ảnh Tựa hồ là ở hỏi nó làm tiêu tan vui đây tả đoạn thủ ngươi hãy nghe ta nói. Điện thoại di động của ngươi hư rồi. Tự động tháo rỡ rồi trò chơi. Chờ kia thiên lão đại bỏ tiền, mua cho ngươi một cách tân. Hạ hiểu thiên không chớp mắt nói bừa, khi dễ chính mình tiểu để không có miệng đối với hiện thế khoa học kỹ thuật không biết. Tả đoạn thủ bất đắc dĩ đẩy điện thoại di động, rời đi bàn đối mặt với góc tường, dường như lâm vào tự bế. Hạ Hiểu Thiên nhìn nó bóng lưng thở dài một cái. Đoạn thủ hạ, ngươi là không biết lão đại ta đối với ngươi dùng tâm lương khổ. Khắc kim, là một cách động không đáy. Ta nhưng thật ra là ở cứu vớt sắp bị lạc ngươi nha sáng sớm làm một trận. Lại chạy rồi hơn một tiếng đồ. Hơi mệt hạ. Đi trước phòng ngủ ngủ lấy cách lại ngủ. Được rồi, nếu để cho chết thảm tích dịch ma vương biết rõ. Nó phát động đánh bất ngờ ở Hạ Hiểu Thiên nơi này chỉ có thể coi là đánh nhau, sợ rằng sẽ khóc ngất ở nhà cầu. Ngươi khi này là cháu đi thăm ông nội đây Hạ Hiểu Thiên đi vào phòng ngủ sau. Trên bàn hớt ki Đỡ lấy vỏ trứng thò đầu ra. Một cái ngầm tinh phẩm thức ăn cho chó, nhanh chóng rụt trở về. Xoạt xoạt xoạt xoạt nghe bên trong phòng khách vang lên thanh âm, nằm ở trên giường Hạ Hiểu Thiên nở nụ cười. Tiểu tử ta còn không chỉ được ngươi một cái hất kĩ dĩ nhiên giả mạo tiểu nai lang thức ăn cho chó ngươi ăn không phải là rất thơm mà vào buổi trưa hạ hiểu thiên tỉnh lại hắn vươn người một cái đi ra phòng ngủ chỉ thấy trên bàn mở túi ra thức ăn cho chó tiêu hao sạch sẽ còn sót lại túi nhìn ráng dấp đã toàn bộ chui vào hất kĩ trong bụng bên dưới ghế truyền tới từng trận tiếng động lạ hai ba bước đi tới cuối đầu nhìn một cái Lại thấy hớt kỳ đầu. Đưa vào một cái mới mở phong thức ăn cho chó trong túi. Xoạt xoạt xoạt xoạt đương đương Hạ Hiểu Thiên đưa tay búng một cái nó vỏ trứng. Ô gào ô gào hớt kỳ nhanh chóng xoay người, hướng về phía Hạ Hiểu Thiên nghe răng trợn mắt, khôi phục ngày xưa sói chu. Ánh mắt mà bên trong thật giống như quẩn thoáng ánh lên đắc ý. u a ngươi lại làm cho thẳng rồi hả đến đến cho ngươi chủ tử ta, lại đem ngươi cho họa nhau tới. Gâu gâu gâu gâu gào. Ô gong gong gong gong hớp kỳ cặp mắt trợt trợn to, mặt đầy không thể tin. Chính mình sao lại? Sao lại gọi sai rồi hả? Chưa bao giờ hưởng thụ qua nhân loại chế tác tinh phẩm thức ăn cho chó. Hớp kỳ lần đầu tiên thưởng thức liền thể xác và tinh thần vui thích. Nó trong khoảnh khắc đó cảm giác từng tải giá ngoại nhiều năm. Cũng sống uổng mặc dù đồ chơi này không có năng lượng. So ra kém linh khí kết tinh. Nhưng là mùi vị thật là giỏi hả vì vậy, nó liền xuất phát từ nội tâm phát ra tiếng kêu. Sau khi liền phát hiện, chính mình lại có thể ô gào rồi. Kết quả hạ hiểu thiên gia sân, không tốn sức chút nào hai tiếng uong uong, lại cho nó bản rồi trở về. Hớp kỳ chỉ cảm giác mình thú khi còn sống đường ảm đạm vô cùng. Uong uong uong uong nó lần nữa lâm vào vòng lẩn quẩn ngay cả thức ăn cho chó cũng không để ý tới gặm. Sau đó hớp kỳ, nện bước chính mình tiểu chân ngắn đi tới trong góc Đặt mông đẩy ra đang ở diện bích hối lỗi tả đoạn thủ, rút thành một đoàn Lần nữa hóa thành một viên sáng bóng đàn Đắc lạc tử bế gia tộc, tăng thêm một thành viên Theo ta đấu hạ hiểu thiên cười đắc ý Đợi lát nữa cơm nước xong Ta đưa ngươi cái gói quà lớn mặc quần áo tử tế Ra ký túc xá sau Chạy thẳng tới nhà ăn dọc theo đường đi phát hiện số lớn binh lính đang dạy học lầu nơi phế tích vội vàng không thể không nói quốc gia hiệu suất vẫn đủ cao bây giờ liền bắt đầu dự định xây lại phòng ngự trận địa rồi hạ hiểu thiên đi vào nhà ăn đã nhìn thấy chính mình ba tiểu đệ còn có đám ký xanh để tử bọn họ ăn ngốn nghiến trên người một ít cho bụi vô không tỏ rõ rồi bọn họ buổi sáng cũng không nhàn rỗi đều tại suất lực phong vũ tới Hạ Hiểu Thiên gọi tới biết điều hài tử, cây vào lỗ tai nôn ngữ. Phong Vũ nghe xong hắn yêu cầu sau, mặt đầy táo bón địa nhìn chằm chằm Hạ Hiểu Thiên. "Lão đại, ngươi đừng nói nhảm, ta chưa bao giờ ăn loại này thịt. Cho ngươi kế tiếp video, không phải là vì học tập làm gì, chỉ là muốn hù dọa một chút tân sủng vật. Như vậy cũng tốt, như vậy cũng tốt. Yên tâm, ở ngài cơm nước xong trước, ta nhất định trở lại." Tiếng nói rơi xuống, Phong Vũ nhận lấy Hạ Hiểu Thiên trong tay điện thoại di động rời đi nhà ăn. Ước chừng nửa giờ sau biết điều hài tử trở về. Kế tiếp tốt lắm lớn nhất toàn diện cách loại này dĩ nhiên Hạ Hiểu Thiên gật đầu một cái. Nắm điện thoại di động của mình. Trở lại ký túc xá. Đàn đàn ta tới rồi. Vi vọng ngươi có thể đính chỗ. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 237 tập kích bất ngờ ám sát. Chịu chết đi ma độ Một tòa cư dân bình thường tiểu khu nhà lầu bên trong Hai người ngồi trên ghế salon ở phòng khách mặt trầm như nước Tựa hồ tâm tình đều không phải là rất tốt Ai có thể nói cho ta biết Tại sao ở hao tốn giá thật lớn Đưa tới tích dịch ma nhất tộc sau Kế hoạch phản thất bại rồi hạ thành chủ đại nhân nếu là biết được chuyện này Các ngươi cách nào gánh được trách nhiệm cả người đầy cơ bắp Xuýt nửa xanh bảo trên người màu trắng áo lót trắng hắn đe ném tức giận gầm nhẹ nói cả người hắn tâm tình rất kích động mặt đỏ tới mang tay làm cho người ta một loại giống như là bất cứ lúc nào cũng sẽ bộc phát ra năng lượng kinh người núi lửa cảm giác vô cùng nguy hiểm căn cứ y khoa đại học án tư truyền ra ngoài tình báo nói là nửa đường có một vị danh hiệu là kỳ nhân nhúc tay chuyện này. Hắn nói cho ta biết chú ta đồng thủ chậm, nếu như sớm một tháng lời nói, nhất định có thể thành công. Trên ghế salon một cái gầy yếu bóng người, nhẹ giọng trả lời tựa hồ cũng không sợ tráng hắn. Thúi lắm sớm một tháng trước, thành chủ đại nhân cũng không có để cho chú ta đồng thủ. Có phải hay không án tử sợ chết ngươi phải biết trên người hắn trận văn, duy trì không được bao lâu. Nhiều nhất nửa tháng, hắn sẽ giống như là quả bom như thế Cả người từ trong ra ngoài nổ. Sáng nay nếu là công thành thuyết bất đắc chúng ta bây giờ chính đi thông trở lại ưu thế trên đường. Mà không phải ở nơi đáng chết này bên trong tiểu khu thực lực một mực trì trệ không tiến. Mỗi ngày đều phải dựa vào linh khí kết tinh duy trì. Ta đặc biệt sao chịu đủ rồi. Người biết chưa trắng hắn cuối đầu mặt đầy tàn bạo mắt nhìn xuống nam tử gầy yếu. Trong cơ thể lực lượng đang dũng động. Thật giống như không cho hắn một cách hoàn mỹ câu trả lời. Sẽ nổi lên giết người thành chủ đại nhân cho chúng ta nhiệm vụ là. Tiêu diệt ma đô phương diện phu quét đường thành viên. ngươi biết cái gì gọi là tiêu diệt chưa ám tử nói cho ta biết. Phu quét đường nhân còn chưa tới. Nửa đường giết ra. Cứu tất cả mọi người. Hơn nữa trong vòng thời gian ngắn thanh giao nộp rồi tự kẽ nước bên trong tràn ra tích dịch ma hơn nữa còn đuổi chạy tích dịch ma vương thậm chí đuổi theo rồi u thế tươi sống đem đập chết chờ phu quét đường phó bộ trưởng vô cơ dẫn đội ngũ đi tới y khoa đại học thời điểm chúng ta án tử đăng nằm ở trên giường bệnh hoàn toàn không có cơ hội hạ thủ cũng không thể hắn một cách cả người quấn đầy băng vài thương hoạn đột nhiên chạy ra ngoài vọt tới chạy tới trong đội ngũ chơi đùa một cách đồng quy vu tận chứ như vậy Hắn sẽ bị đánh gục lần trước bởi vì bảo thực trù phòng những thứ ngu xuẩn kia. Đưa đến phu quét đường tới một lần toàn diện đại lục soát Bọn họ nội bộ thành viên đều rất cảnh giác, nhất là dô vơ, nhìn tựa hồ là cái người hiền lành. Trên thực tế khi ra tay, so với ai khác đều áp. Nam tử gầy yếu bất đắc dĩ nói, vốn là định là, hấp dẫn tích dịch ma đánh bất ngờ y khoa đại học kẽ nước. Chú đóng trong tầng lầu bộ phu quét đường nhân viên tuyệt đối không phải kết bè kết đội đi ra săn đuổi tích dịch ma đối thủ. Chợt lúc báo động kích động. Sau đó phu quét đường sẽ tụ họp tất cả lực lượng chạy tới y khoa đại học tiếp viện. Ở tại bọn hắn leo lên bốn tầng thời điểm ám tử nổ trên người đã sớm khắc họa hảo Trần Văn. Từ đó trong nháy mắt tiêu diệt ma đô phu quét đường lực lượng trung kiên. Có thể một cái xanh hiệu là s bắp thịt mánh nam sách hai cây đại trùy, nửa đường giết ra, một trận loạn mãng. Gắn gượng phá tư bọn họ chuẩn bị xong kế hoạch, đưa đến nhiệm vụ thất bại. Không phải nói là đã thành công một nửa, chỉ tiếc sắp thành lại hỏng. Ám tử nói cho ta biết, một ngày đợi ở y khoa đại học, kế hoạch chúng ta một ngày không thể nào thành công. Nam tử gầy yếu có chút mệt mỏi vuốt huyệt thái dương tiếp tục nói. Vậy thì chờ hắn đi. Luôn không khả năng Sẽ một mực đợi ở y khoa đại học chứ Nam tử gầy yếu nghe vậy Lắc đầu một cái Ít nhất còn phải hai tháng huống chi cũng không nhất định Khiến ám tử đi cùng hắn đồng quy vu Tận kẻ cơ bắp đặt mông ngồi ở trên ghế salon Bật thốt lên Zips Chúng ta làm sao tiêu diệt phu quét đường Đến lúc đó lại muốn bắt ra một cái kế hoạch Hơn nữa ngươi không được quên Chúng ta ở phu quét đường bên trong chỉ có một viên án tử Nếu như hắn chết Chẳng lẽ ba người chúng ta nhân phải đi đối chiến hơn trăm người cách này cũng không được Vậy cũng không được Ngươi nói Nên làm cái gì kẻ cơ bắp không thể nhịn được nữa Đứng dậy một cái nắm nam tử gầy yếu cần cổ Đưa hắn sách lên Nếu không ta xuất thủ đi ám sát hắn Tiêu diệt tiến hành một lần đánh bất ngờ, khiến ám tử đi tử bảo. thực lực rất mạnh. Hắn có thể một đòn đánh ra hơn một ngàn mét phạm vi thiên khanh. Có thể thấy thực lực tổng hợp ước chừng ở ngũ phẩm đỉnh phong trái phải. Cùng ngươi ngang sức ngang tài. Ám sát. Là muốn một đòn toi mạng. Ngươi được không thối lắm một cái do hiện thế năng lượng triều tịch thúc rục sinh ra ngũ phẩm đỉnh phong phế vật. Cùng ta so sánh hắn. Còn chưa xứng ta nếu là toàn lực bùng nổ. Ba chiêu liền có thể đem đánh gục. Nhưng là ngươi cần phải tiếp ứng ta bùng nổ qua sau, ta sẽ lâm vào thời kỳ suy yếu. Trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục, cho dù dựa vào số lớn linh khí kết tinh cũng thì không được. Đáng chết hiện thế, linh khí thật sự là quá mỏng manh. Nam tử gầy yếu đồng ý hắn đề nghị ngược lại cũng không phải là hắn xuất thủ, chẳng qua là phụ trách tiếp ứng Phải ở thành chủ đại nhân hỏi chuyện này thời điểm. Đền bù bọn họ sai trái. Nếu không thì ở hiện thế. Chờ già yếu mà chết đi vài ba lời. Hai người xác định kế hoạch. Thông qua bí mật con đường cho Mai Phục ở y khoa đại học áng tử gửi tin tức. Bên kia Hạ Hiểu Thiên cầm điện thoại di động quay trở về chính mình ký túc xá. Hớt khi cùng tả đoạn thủ, hai người vẫn ở chỗ cũ diện bích hối lỗi. Lâm vào tử bế bên trong Không cách nào tự kiềm chế Đản đản Nhìn một chút ta mang cho ngươi tới Cái gì hạ hiểu thiên đi tới Xốc lên hớt kia để lên bàn Đáng tiếc là Người ta cũng không quan tâm Hắn không thể làm gì khác hơn là Xuất ra tinh phẩm thức ăn cho chó Một tia ý thức toàn bộ ngã xuống trên bàn Mùi hương ngây ngất Bay tản ra tới Theo sáng bóng đản trên mặt lỗ thủng Chui vào tiểu chân ngắn trong lỗ mũi Uong uong một khối thức ăn cho chó tản mát ra mùi thơm, nhất định là so ra kém một túi. Vì vậy thằng thánh cương nhị hớt kỳ rốt cuộc chịu đựng không nổi, đỡ lấy vỏ trứng lộ ra đầu. Dự định tha đi mấy khối sau trở lại chính mình vỏ trứng bên trong hưởng dụng. Hạ hiểu thiên tay phải nhanh như tia chớp lộ ra, một cách bấu vào bên bờ, không để cho lùi về. Ngay sau đó tay trái thao tác điện thoại di động. Mở ra một bộ được đặt tên là thịt chó 18 loại cách làm video Đầu tiên chúng ta để trước huyết Sau đó Trong video một vị đầu bếp bắt đầu chính mình thao tác Hớt khi một thân lông chó đều dựng lên tiểu thiết sát bên trên hình ảnh vô cùng tàn nhẫn lại máu tanh Nhất là đầu bếp bưng ra một mâm hầm tốt lắm thịt chó đặt ở chủ trên đài thời điểm Gong gong gong gong đến đến đản đản. Chúng ta đi một chuyến phòng bếp, dù sao cũng là nhà mình, nên quen thuộc vẫn là phải làm quen một chút. Không có liêm sỉ hạ hiểu thiên, xách hớt kỳ đi phòng bếp. Nhìn chỉnh tề sáng như tuyết đao cụ còn có nồi áp suất món ăn bản. Hớt kỳ vừa mới bắt đầu không cảm thấy có cái gì. Nhưng khi nhìn nhìn, liền phát hiện không đúng rồi nơi này mặc dù cùng tiểu thiết sắc bên trên hình ảnh có có khác biệt. Nhưng là trừ ít một chút cùng một ít tông cổ bày ra không giống nhau bên ngoài. Cơ hồ là bản sao hả? Hai chân giã thú không phải là phải đem ta đem thả huyết hầm sắp xếp bán chứ. Ô gào ô gào ở cực độ sợ hãi hả? Hớt kỳ ngạc nhiên phát hiện. Chính mình lại làm cho thằng trở lại. Đáng tiếc không đợi nó cao hứng một chút. Một tiếng vong vong truyền tới. Sau đó. Ô gào gào u. Wong Wong Wong Wong nói hết rồi ngươi là một cái hớp ki, Không việc gì giả mạo cái gì tiểu nai lang Hạ hiểu thiên đưa điện thoại di động thả lại chữ vật không gian Lại đem hớp ki cho dẫn về phòng khách Tiếp lấy lấy ra một quả linh khí kết tinh ở nó trước mắt Ngươi chủ tử ta tuyệt đối không phải tham đồ nhà ngươi làm Đầu năm nay thức ăn cho chó cũng phải cần tiền Còn không tiện nghi So với người ăn cũng đắt Vì sau khi đem ngươi nuôi béo trắng Ngươi bỏ ra một chút xíu Linh khí kết tinh không tính là quá đáng Chứ ngươi xem một chút tà đoạn thủ Không ăn không uống Ngoại trừ thích chơi game, Suốt đêm gan bên ngoài kẻ gian bớt lo Dĩ nhiên Nó cũng không miễn dính vào một ít thói quen Tỉ như để cho ta cho nó khắc kim Cho nên bây giờ ngươi có hai cách lựa chọn Một là ta tiêu tiền đem ngươi cấp dưỡng được béo trắng Sau khi chặt ngươi vào nồi chưng thịt. Hai là chính ngươi tiêu tiền phụ trách đem mình nuôi béo trắng. Hấp Kỳ hiện thế nhìn một chút trên bàn linh khí kết tinh, lại nhìn một chút Hạ Hiểu Thiên rời đi phòng bếp là thuận tay rút ra dao bầu. Phi thường tử giác đưa ra tiểu chân ngắn, chỉ chỉ tiểu lớn bằng ngón cái kết tinh thể. Rất tốt, đây cũng không phải là ta bộ ngươi. Ngươi cũng phải hiểu ta, sinh hoạt thành phẩm có chút cao hà. Chờ bọn hắn xây dựng xong phòng ngự trận địa, chúng ta đi thế tìm ngươi. Ừ. Ngươi sau khi chất lượng sinh hoạt, hoàn toàn nhìn ngươi của cải có nhiều phong phú. Hạ Hiểu Thiên cười để tay xuống trong giao bầu nói cùng lúc đó hớt kỳ cũng rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm. Hai chân giá thú quá đáng sợ, thật sự muốn trở lại giá ngoại. Mặc dù sinh hoạt khổ điểm, linh khí kết tinh khó gặm hơi có chút. Nhưng là giàu gì? Không có sao bầu cùng nồi áp suất hả đi đi. Bữa này thức ăn cho chó coi là ta mời ngươi. hạ hiểu thiên đem hớt kỳ để lên bàn, vỗ một cách nó vỏ trứng đạo. Thuận tiện, đem lớn bằng ngón cái linh khí kết tinh thu về. Hớt kỳ nhìn chất đống thơm ngát thức ăn cho chó, mắt to lập tức trở nên long lanh nước. Tân tân khổ khổ bao nhiêu năm, một buổi sáng trở lại trước giải phóng đáng chết hai chân giã thú. Không chỉ có đem trên người của ta linh khí kết tinh toàn bộ vơ vép đi còn muốn cho ta mang theo hắn về nhà vơ vép. Thật là thơm hả chảy nước miếng có chút không nhịn được. Xoạt xoạt xoạt xoạt sự thật chứng minh. Hớp kỳ thủy trung là hớp kỳ. Vĩnh viễn không thể nào biến thành tiểu nai lang. Buổi chiều nhoáng lên liền đã qua rồi, vào đêm sau hạ hiểu thiên đang chuẩn bị nghỉ ngơi. Người nào thừa muốn đột nhiên vang lên tiếng gõ cửa, hắn đứng dậy mở cửa phòng Lại gặp đứng ngoài cửa là cả người quấn đầy băng vài sát ướp Không đợi Hạ Hiểu Thiên nói chuyện, người vừa tới trước đạo, tiên sinh, mau đi xem một chút đi Người các học trò đánh nhau, loạn thành hỗn loạn Chế giờ lời nói, làm không tốt sẽ xảy ra án mạng đứng ở cửa sát ướp Giọng lo lắng nói Đánh nhau hạ hiểu thiên tâm lý cũng không nóng nảy thậm chí có điểm buồn cười. Đám kia thằng nhóc con khiến hắn điều giáo phục phục thiếp thiếp, nhất là tăng cường tư chất giáo dục. Dưới bình thường tình huống tuyệt đối sẽ không đồng thủ. Huống hồ mỗi ngày mệt mỏi cùng con chó như thế. Nơi nào có cái gì tinh lực đi đánh nhau vén lên cường độ huấn luyện không đủ không việc gì ra luyện hả Cho nên người này đang nói dối ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 238 nghĩ đến ngươi là vương giả Ai ngờ nhưng là thanh đồng từ lúc buổi sáng đánh bể giáo học lâu sau Tối hôm qua đang lúc mới khôi phục điện lực lại cắt đứt Máy theo dõi mất đi tác dụng, máy bay không người càng không thể bay lên không Phần lớn sức chiến đấu toàn bộ tập trung ở. Chính đang dọn dẹp phế tích giáo học lâu nơi. Để phòng ngừa lần nữa có quái gì xâm phạm. Cho nên ghi khoa đại học vòng ngoài phòng ngựa so với dĩ vãng phải yếu hơn rất nhiều. Cửa sát ướp còn phải dẫn hắn tới so sánh dựa vào bên ngoài học sinh ghi túc xá. Rất rõ ràng đây là một cách viêm hắn hạ mố nhân cảm bẫy. Nếu như là người bình thường. Vì tự thân lý do an toàn, nhất định phải một nói từ chối xác ướp. Sau đó thông báo phu quét đường giám thị đối phương, một chút xíu tìm hiểu nguồn gốc, mang sau lưng tổ chức nhổ tận gốc. Hoặc là trực tiếp bắt sống, khiến nhân sĩ chuyên nghiệp đi tra hỏi, moi ra tình báo sau nhất cử tiêu diệt. Có thể hạ hiểu thiên là người nào đại mãng phu có ý tứ hạ. Theo lý mà nói phu quét đường nhân hẳn biết thực lực của ta nha. Nếu như không có điểm nắm chặt tuyệt đối sẽ không như thế. Cả ngày bị một cái ẩm núp trong bóng tối cao thủ cho để mắt. Tới đối với ta cũng không lợi. Hạ hiểu thiên suy đi nghĩ lại, gật đầu một cái đáp ứng. Lộ ra hai con mắt sắc ướp thấy vậy, làm một cái mời thủ thí, sau đó liền đi trước dẫn đường. Theo sau lưng hạ đại mãng phu ý nghĩ rất là rõ ràng. Lấy chính mình cao đến 119 điểm cứng sắn. Ngoại trừ lúc đầu xuất đạo lúc, khiến heo oán vung hai cây đại chùy làm trọng thương đi qua. Sẽ thấy cũng không có người, khiến cho hắn bị thương. huống hồ 20 điểm cảm giác thêm được chu vi 20 mét quan sát nhập vi. Trừ phi thực lực vượt qua hắn rất nhiều lần có thể trong nháy mắt đem toi mạng. Nhưng vấn đề tới. Nếu địch nhân có như vậy thực lực. Phải dùng tới phái người tới dẫn hắn đi vào cảm bấy sao vọt thẳng đến hắn ký túc xá. Một đánh chết không thể so với chơi đùa những thứ này lòe lòe thao tác mạnh hơn gấp trăm lần vì để cho sau này mình an bình điểm. Hạ Hiểu Thiên không ngại làm bộ như không biết. Theo đối phương đi. Muốn câu cá như vậy các ngươi có nghĩ tới hay không? Vạn nhất câu đi lên một con giết người cá mập trắng nên làm cái gì bây giờ hai người một trước một sau? Đi ra phòng học ký túc xá. Đi học sinh ký túc xá. Dọc theo đường đi cũng không có gặp kỳ nhân dị sĩ tuần tra đổi, nhìn dáng dấp đối phương đã nắm rõ ràng rồi quy luật. Nếu không vị này mai phục ở y khoa đại học nội bộ phu Quét đường, không sẽ như thế liều lính tới câu dẫn hắn. Có thể khẳng định đối phương là dự định ở nửa đường đồng thủ. Đang kinh động bọn học sinh cùng lính gác phế tích kỳ nhân dị sĩ. Đuổi trước khi tới giải quyết hắn. Hạ Hiểu Thiên núp ở khẩu trang miệng đến rác câu khởi một vệt độ cong. Thật không biết đến tột cùng là người nào cho bọn hắn tự tin. Ta gần đây biểu hiện cứ như vậy yếu gà sao cảm giác mở ra chu vi 20 mét quan sát nhập vi. Đừng nói bay lượn văn trùng cho dù là dưới đất con run cũng nhìn rõ ràng. Ước chừng chừng một phút Hạ Hiểu Thiên đột nhiên ngừng bước chân. Bởi vì ở 20 mét ra ngoài. Một cách cả người khí tức nổi liếm đến mức tận cùng. Phản phất giống như một tảng đá trắng hán. Toàn thân rút lại con đường cạnh trong buôi cây. Không thể không nói người này đối với khí tức che dấu, vô cùng sự cao minh. Nếu như không phải là hai mươi điểm cảm giác. Hắn họ hạ có lẽ ở đối phương trước khi đồng thủ. Thật đúng là không phát hiện được. Tiên sinh, ngươi đây là sát ướp xoay người nghi ngờ nói tựa hồ là ở thở hỏi. Nhưng Hạ Hiểu Thiên như cũ từ hắn hơi có chút run rẩy trong giọng nói, nghe được vẻ khẩn trương. Không sao, đột nhiên tới cảm giác, muốn xuất ra tạc một cách đi tiểu. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên móc ra chim to, bắt đầu nhường. Sau khi sát ướp đã nhìn thấy, một dòng nước bắn nhanh, phá vỡ bầu trời đêm rơi vào 20 mét bên ngoài. Quát a giao lồng cái gì lạc bản thân hắn nếu là không có nhớ lầm lời nói. Thật giống như thiết một đại nhân liền giấu ở hạ hiểu thiên nước chảy rơi điểm địa phương. Ngoài ra ngươi đặc biệt sao có lầm hay không nhà ai đi tiểu sẽ đi tiểu ra xa 20 mét khoảng cách khoe khoang, khoang ngươi thận được a ngồi thủ ở trong bụi cỏ. Co lại thành một đoàn chuẩn bị tùy thời nổi lên đánh lén kẻ cơ bắp thiết một. Cảm nhận được đỉnh đầu lạnh lẽo. Cho là trời mưa. Nhưng là lập tức phát giác không đúng. Làm sao lại duy chỉ có trên đầu hắn xuống hạt mưa còn có đây là cái gì mưa hạ được sao lại lớn như vậy Cùng tiểu vòi nước từ đắc đây nước chảy từ trên tóc thấp Và qua hắn mặt Chờ chút nước này làm sao có một cổ mùi vị hình như là Đi tiểu thiết một nhất thời mặt đầy mộng ớt Xảy ra chuyện gì thật tốt ám sát chưa mở ra Tại sao hắn liền bị nhân ngay đầu tiểu mặt đầy Nhưng là chung quanh không người hả hạ hiểu thiên mở cống nhường, suốt thả hơn mấy chục giây. Gắn gượng đem đứng ở trong bùi cỏ kẻ cơ bắp cho tiểu một thân. Sát ướp đứng ở một bên nhìn là sợ mất mật, rất sợ thiết một đại nhân một cách không nhịn được nổi lên. Đến lúc đó đưa tới phế tích bên kia kỳ nhân dị sĩ tiếp viện. Đưa đến án sát sắp thành lại hỏng. Sự tình liền làm lớn lên. Trước không nói khác, quang là chính bản thân hắn bại lộ ra, chính là tổn thất to lớn. Tiên sinh xong chuyện đi nhanh một chút đi chậm hơn một hồi, lại xảy ra án mạng. Thoải mái gấp làm gì, lũ danh con thân thể tố chất tiêu chuẩn nhất định yên tâm. Hạ hiểu thiên nhất một cây dây lưng quần, thần thanh khí sàng mà quát. Giấu ở trong bôi cây thiết một, cũng là nghe hai người đối thoại. Sắc mặt hắn trong nháy mắt trở nên rất là khó coi. Giống như là ngây hồng một dạng đủ mọi màu sắc Lúc này hắn nếu không phải biết xảy ra chuyện gì Liền thật ngu xuẩn đến nhà chẳng qua là thiết mộc từ đầu đến cuối không nghĩ ra Nghe thanh âm rõ ràng cách hắn có xa 20 mét cái này ngâm đi tiểu kết quả là thế nào vượt qua mà tới Trong lòng của hắn giận dữ hận không được bây giờ liền đi giết, sẽ sống hạ hiểu thiên Nhưng là thêm cũng dính một đầu cũng không kém nhìn nữa một hồi thời gian Nếu là bại lộ xác ướp viên này án tử Há chẳng phải là cách mất nhiều hơn cách được tiên sinh ngươi làm sao không đi đối mặt xác ướp hỏi Hạ hiểu thiên lộ ra mỉm cười Đáng tiếc đeo đồ che miệng mũi đối phương không nhìn thấy Chẳng qua là nheo lại con mắt càng xem càng cảm thấy có cái gì không đúng Đi thôi sát ướp mặc dù luôn cảm thấy nơi nào có chút không đúng Nhưng là cưỡng ép đè xuống nghi ngờ trong lòng Việc khẩn cấp trước mắt chuyện án sát quan trọng hơn Và lại nói chết cũng đã chết Hai người một trước một sau Hai mươi mét khoảng cách bất quá vài chục bước thôi Mà đang ở hạ hiểu thiên khoảng cách kẻ cơ bắp ẩn núp trong bôi cây Còn có chừng năm thước lúc hắn đột nhiên nổi lên Cả người cùng giữa không trung bành trứng trở nên lớn Kim thân vô cháo, hộ thân đồng y, trạch nhân nhi phệ, long hổ hộ thân, liệt nhật kinh thiên. Đủ loại búp trồng tới đồng thời. Trong khoảnh khắc do người thường thân cao, hóa thành 3 mét ngũ người khổng lồ. Cánh tay phải về phía sau chợt kéo một cái, nổi gân xanh bắp thịt cuồn cuộn. Ở giữa không trung hung hăng vung ra, khí kình xuôi ngược mà thành hắc long bạch hổ trong nháy mắt hội tụ một quyền. Ẩm không khí ở một quyền này bên dưới thật giống như đều bị đánh nứt. Long hổ hợp kích mười trong buôi cây thiết một. Trợn tròn đôi mắt hắn suy nghĩ nát ấp. Đều không thể nghĩ đến. Hạ hiểu thiên cách này mục tiêu ám sát. Là như thế nào phát hiện thân hình hắn. Bất chấp suy nghĩ toàn thân khí huyết đột nhiên bùng nổ tạo thành một cái to lớn vật hình cầu. Một thân bắp thịt càng là kinh người phảng phất đao tước búa bổ, lăng rác rõ ràng. Nhà kinh thiên nổ hống chợt nổi lên, chấn chu vi trăm mét bên trong cây cối, hoa chi loạn chiến. Dơ lên hai cánh tay trong cùng một lúc bên trong, biến lớn không chỉ gấp ba lần. Sau đó hướng về phía hắc bạch nhị sắc quyền kính toàn lực hồi kích. Cho dù hạ hiểu thiên chiếm được tiên cơ, nhưng hắn thiết một ở mấy năm trước, liền là một vị ngũ phẩm võ giả đỉnh cao. Một thân khí huyết bàng bạc phảng phất đại giang đại hà, toàn thân các đại khí quan, xương kinh mạch thậm chí đầu cũng lấy khí huyết xèn luyện đến cực hạn. Hắn coi như đứng bất động, đi lên mười mấy phát hỏa tiến đánh, cũng có thể hoàn hảo không chút tổn hại không lùi một bước. Chết no rồi khí huyết cuồn cuộn Nếu là bộc phát ra toàn thân năng lượng, một loại vũ khí hạng nặng căn bản không phá được phòng. Trừ phi có thể đem một thân khí huyết hao hết nhưng là nơi nào có dễ dàng như vậy dù sao võ giả không phải là mục tiêu sống. Tốc độ bọn họ càng là nhanh ly kỳ Cho nên thiết một cốt lòng tin cùng hạ hiểu thiên đối oanh. Hơn nữa cuối cùng thắng được nhân. Nhất định sẽ là hắn chính là một cái do năng lượng triều tịch thúc sụt sinh ra kỳ nhân. Với hắn thiết mục ngày đêm tu luyện gian khổ. Đổ mồ hôi như mưa so với thối lắm chẳng qua là khi hắn hai quả đấm đánh chúng màu đen nhị khí đan dệt ra quyền kính lúc Thiết một con mắt trừng tròn hơn Thật giống như có chút, không chịu nổi đây rất nhanh, nghi ngờ tự là tuyệt đối Bởi vì kẻ cơ bắp thiết một trực tiếp từ tại chỗ bay rước ra ngoài Bảo vệ thân thể của hắn to lớn hình cầu khí huyết Giống như là đụng phải đòn nghiêm trọng khí cầu chợt vào trong lõm xuống Âm một tiếng nổ đi qua, khí huyết giải tán. Phúc thật giải huyết tuyến từ trong miệng hắn phun ra, và qua bầu trời đêm, rơi xuống đất. Ngực vạt áo vỡ vụn chung quanh bắp thịt và xương cốt, lại khuấy với nhau. Âm thiết một cả người té xuống đất, thô trọng tiếng thở dốc vang vọng ở trên không khoáng trên đường mòn. Hắn cặp mắt nhìn trong bầu trời đêm sao, mặt đầy mê mang. Vừa mới xảy ra chuyện gì xác ướp càng là đờ đẫn tại chỗ, một bộ thấy vượt bộ dáng. Không phải nói tốt lắm. Chúng ta đánh lén sao làm sao? Ngươi lại bị đánh lén đây đạo diễn. Kịch bản không đúng rồi, mai phục ở mấy trăm mét ra ngoài. Thật giống như sáp nhập vào góc tường bóng mờ nam tử gầy yếu. Đi theo cùng chỗ mắt nghẹn họng. Ngươi đặc biệt sao không phải là bị năng lượng triều tịch thúc rục sinh ra ngũ phẩm đỉnh phong sao tại sao có thể một quyền Liền đem thiết một vị này lão bài cường giả bắn cho nằm xuống thua thiệt hạ hiểu thiên không biết trong lòng ba người suy nghĩ Nếu không nhất định sẽ cười ra heo kêu Người nào nói cho các ngươi biết Hắn là do năng lượng triều tịch thúc rục sinh ra xin lỗi Lão tử là cái thần tiên người chơi Mở ô tô treo so với Muốn làm gì thì làm Không thể nào hả Nằm trên đất nhìn trời thiết một Lâm vào tự bế Vốn là lòng tin tràn đầy Quang ra lời độc áp ba chiêu đánh gục Kết quả không ngờ Đối phương một quyền đem hắn đánh hoài nghi nhân sinh Hắn đột nhiên cảm thấy Đã biết nhiều năm vượt mọi khó khăn gian khổ tu luyện Rốt cuộc là vì cái gì chẳng lẽ chỉ là vì Cách hai cái thế giới Ngàn rằm xa xôi tặng người đầu thiết mục chật vật đứng dậy. Đưa tay chỉ hạ hiểu thiên. liền muốn hỏi chút gì. Sợ không ngạc nhiên mừng dỡ ý không ngoài ý hạ hiểu thiên không chờ hắn mở miệng, ngược lại là dẫn đầu hỏi. Phúc kẻ cơ mắp thiết mục trực tiếp phun ra một cây lão huyết. Trong đó dường như còn xen lẫn một ít nổi tạng mảnh vụn. Khi người quá đáng phúc thông khí huyết công tâm, hắn trực tiếp té xuống, lâm vào hôn mê. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm. Không chín chương 239 sợ bạo nổ con mắt lực phòng ngự vốn tưởng rằng là một vương giả. Ai ngờ nhưng là thanh đồng. Quá yếu, một quyền liền giải quyết, ngay cả nóng người cũng không bằng. Hạ Hiểu Thiên nhìn nằm trên đất, hình như là lâm vào hôn mê thiết một, mặt đầy bất đắc dĩ nói. Có thể là so với cản độ hôn mê còn phải nhỏ nhẹ một chút. Vị này bị một quyền cô gẻ cơ bắp. Cơ thể chợt run lên hai cái. Sau đó một búng máu, từ họ trong cổ họng phun ra ngoài, vọt lên cao hơn một mét. Hắn tự hồ là nghe Hạ Hiểu Thiên Kinh bị lời nói cả người bị tức không nhẹ, suýt nữa bảo tế, Lại nói phu quét đường nhân. Khó tránh khỏi có chút không hoàn thành trách nhiệm đi lần trước đã có người phản bội. Bây giờ lại xuất hiện một vị. Không biết Joker nhìn thấy ngươi sẽ có cảm tưởng thế nào. Hạ hiểu thiên nhún vai một cái, sau đó ngoẹo đầu nói với sát ướp. Thật ra thì hắn hiểu lầm, lần này thật không thể trách phu quét đường phương diện sai lầm. Ai có thể nghĩ tới, ngay từ lúc mấy năm trước thì có vũ thế nhân, lén qua hiện thế. Hơn nữa ở một ít nhân loại dưới sự giúp đỡ, thân phận ngụy trang thiên ý vô cùng Mà năng lượng triều tịch ưu thế kẽ nước xuất hiện chính là ở nửa năm trước. Sau khi trải qua một loạt chu đáo kế hoạch, sát ướp tiến vào phu quét đường. Nửa năm qua hắn cẩn trọng coi như là lập được không ít công lao. Có ai sẽ hoài nghi hắn vì này đội viên cũ lúc này mới bị sắp xếp vào y khoa đại học bộ đội chú đóng. Phụ trách nhân viên nghiên cứu khoa học cùng với kẻ nước an toàn. Nút ở trăm mét ra ngoài góc tường ra trong bóng tối nam tử gầy yếu, vào giờ phút này mặt đầy quẫn quyết. Thiết một sức chiến đấu, không thể nghi ngờ là trong ba người mạnh nhất. Nếu như mất đi hắn, có một số việc sẽ phi thường khó làm. Nhưng là nghĩ tại hạ hiểu thiên dưới mắt. Đem người cho cứu ra đùa gì thế mới vừa rồi kia làm người ta tươi đẹp vô cùng một quyền. Thật sâu đóng dấu ở trong lòng của hắn. Ngay từ lúc mấy năm trước liền lên cấp làm ngũ phẩm đỉnh phong lão bài võ giả cả người rèn luyện kiên nhược tinh cương. Khí huyết xông ra, lực phòng ngự càng là có tăng vụt lên Tuy bởi vì hiện thế linh khí mỏng manh chỉ có thể dựa vào linh khí kết tinh duy trì thực lực Có thể thiết một như cũ không thể khinh thường Nhưng chính là như vậy một vị nhìn Gần như có thể so sánh hiện thế chiến lực mạnh nhất nhân Lại khiến nhân một quyền đánh không lên nổi Chỉ có thể nằm trên mặt đất lạnh như băng ướn lên thi Cái này còn không phải là chí mạng nhất, không cách nào lệnh nam tử gầy yếu tiếp nhận là. Khổ cực mai phục đi xuống ám tử bại lộ. Tiêu diệt ma đô phương diện phu quét đường. Liền trông cậy vào ở trên người hắn. Hao phí vô số trước mắt trận Văn đây làm sao bây giờ ha ha. Sắc ướp cười một tiếng, hắn biết mình lần này chỉ sợ là không tránh khỏi tử bảo rồi. Bất quá cũng còn khá, trước khi chết có thể đổi một cái Sắc ướp cũng không lo lắng Hạ Hiểu Thiên sẽ chạy trốn Tự bảo phạm vi ít nhất Có 150 mét Trừ phi sẽ thuẫn vi Hạ Hiểu Thiên nhìn một bộ không sợ hãi Sắc ướp đã biết người này Tất nhiên có hậu thủ Hơn nữa còn là có thể cùng hắn đồng Quy vu tận lá bài tẩy cho nên Không thể sống bắt Phải giết chết ngược lại cách đó không xa Còn có một bị tức đến thổ huyết Lâm vào tự bế nhân Trong phút chốc Hai người cùng chuyển động. Hạ hiểu thiên tay trái ở trong không khí lưu lại một đạo ảnh ảnh, hướng sau lưng như đúc. Quét một vệt huyển tựa như tia chớp hàn quang, phá vỡ bầu trời đêm, xé không khí. Phúc sắc ướp tác dụng chậm văng lên một đoàn máu bắn tung. Hai mắt không thể tin. Sau đó vô lực ngã nhào về phía sau. Phúc thông trên mặt đất, nhiều hơn một cố thi thể. Nhanh! Quá nhanh khiến nhân căn bản không phản ứng kịp. Cơ hồ là ở hạ hiểu thiên tay trái nhỏ nhẹ về phía sau ngăn lại thời điểm, một thanh Liễu Diệp Phi đao liền bắn đi ra, trực tiếp xuyên thủng hắn cổ họng, khiến cho hết thảy hậu thủ toàn bộ quy về hư vọng. Hạ Hiểu Thiên cười một tiếng, "Ngươi cho ta tốc độ bắn 15, xuyên qua 25, tốc độ tay 20 thuộc tính giá trị, là trưng bày sao ngay từ lúc vũ thế thời điểm?" Hắn liền phát hiện phượng vũ tiến bên trên một ít thuộc tính. Có thể trồng ở liễu diệp phi đao phía trên. Đương nhiên tiến khí cùng không tiếng động không được. Đó là dành riêng. Tốc độ bắn 15 tương đương với mũi tên hoặc là phi đao. Mỗi giây phi hành 15 thước khoảng cách. Mà tốc độ tay 20 chính là trong một giây. Có thể bắn ra mũi tên. Số lượng phi đao. Nửa đường có cách nhau. Phần trước sau. Liễu diệp phi đao thuộc tính đặc biệt 12 liên phát Là trong cùng một lúc bên trong trong nháy mắt phóng ra 12 chuôi, Chẳng phân biệt được trước sau Không có cách nhau không thể không nói Cái này liền có chút bất rồi Người bình thường gặp phải 12 liên phát thật là không thể tránh né Dù sao trong nháy mắt 12 ngọn phi đao tới đông đủ Vô luận về phương hướng nào né tránh cũng sẽ ai bắn Giấu ở xó xỉn trong bóng tối nam tử gầy yếu, cái chán đều là mồ hôi lạnh, mặt đầy vui mừng. Cũng còn khá không có cấp trên, xung động đi cứu viện thiết một. Nếu không, mình có thể trốn được kia vẻ hàn quang sao muốn tránh cũng không được. Không thể tránh né nha không nghĩ tới ở nơi này bàng đại thể trạng hạ mục tiêu ám sát. Lại còn có một tay khí xào nhắn nhủi khiến cho nhân sợ hãi phi đao. Ngươi nói một chút một mình ngươi rẻ cơ bắp Không việc gì không đi vén thiết Huấn luyện ngươi mỗ mỗ phi đao hả không biết nam tử gầy yếu Nếu như biết được hả hiểu thiên không chỉ có một tay đoạt người tâm phách phi đao Sẽ còn tinh diệu đao pháp Bá đạo trường pháp xuất kỳ bất ý âm ba võ học Tốc độ không thể kinh công Cùng với để cho người trợn mắt hút mồm đạo thuật Sẽ có cảm tưởng thế nào Không thể không nói treo thật sự có thể muốn làm gì thì làm Người thường vài chục năm Vài chục năm cố gắng mới có thể đạt tới Thậm chí bỏ ra vô số mồ hôi cũng không đạt tới thành tựu Đến hắn nơi này Tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái Nước chảy thành sông hạ hiểu thiên xoay người lại Bước dài đi về phía thuộc về hôn mê thiết một Hắn dự định đối với vị này dám đến ám sát kẻ cơ bắp Tiến hành đơn giản một chút cứu chữa. Người này cũng không thể chết. Bằng không làm sao làm rõ ràng. Rốt cuộc là người nào muốn giết hắn nguyên nhân vậy là cái gì hướng hồ. Hắn gần đây cũng không đắc tội nhân nhà nam tử gầy yếu hai tay ghét một cái dấu ấm. Đó là phát động sát ướp trên người trận văn lực lượng thủ thí. Ở khắc hòa thời điểm hắn lưu một cái tâm nhãn. Nếu là sát ướp không cam lòng vi sinh. Dự định nửa đường trở mặt mang theo hắn cùng với thiết một đồng quy vu tận. Lưu lại cửa ngầm là có thể phát động. Có lẽ ở lúc ấy xem ra có chút dư thừa. Có thể thế nhân, người người đều là lang tể tử, tàn nhẫn rất không thể không phòng. Sự thật chứng minh sát ước là trung tâm, hắn lưu lại tâm nhãn có chút dư thừa. Nhưng ở tối nay, lại trở thành cấp cho Hạ Hiểu Thiên một kích trí mạng chỗ mấu chốt. Nếu ám tử bại lộ hơn nữa tử vong, như vậy chỉ có thể giết chết cái này phá hư bọn họ kế hoạch Bao nhiêu có thể đền bù một chút cho thành chủ đại nhân lộn một cái giao phó Ừ hạ hiểu thiên đột nhiên nhận ra được, sát ướp trong cơ thể xông ra một cổ năng lượng kinh người Ngay sau đó thi thể nhanh chóng phồng lên, hô hấp đang lúc thì đến một cách đỉnh phong Sau đó từng đạo nóng bỏng nhức mắt bà Quang nở rộ ra Kẻ cơ bắp không thể chết được không kịp chạy trốn hạ hiểu thiên, chỉ có thể lựa chọn đứng tại chỗ chống cự. Phổ thông thuộc tính giá trị. Thể chất 80. Khí huyết 80. Cứng rắn 119. Xương cốt độ cứng 15. Kinh mạch nhận tính 20. Khớp xương cường hóa 5. Hộ thân cương khí 10. Lục phủ ngũ tạng cường độ 25. Phản chấn 40. Đau đớn 50%. Thương thế 10%, thuộc tính đặc biệt giá trị, hộ thể đồng ý 10%, kiên thạch hộ thân 10%, ngoan thạch phong khí 10%, long hổ hộ thân 10%, cường trạng thái như ngư 10%, cảm giác đau 5%, nhược điểm 10%, hạ hiểu thiên trên người đủ mọi màu sắc ánh sáng, một lói lên một cách lên, thổ hoàng sắc đá lớn hư ảnh vững vàng bảo hộ ở quanh thân. Phản phất hóa thân trong biển ngoan thạch bền chắc không thể gãy Dùng cách này đồng thời hắn lại móc ra thổ dương tử đưa cho hắn đạo phù Suốt một chục kim cương phù không chút do so dự toàn bộ vỗ vào trên người mình Ai biết thuộc tính đặc biệt Có thể hay không phòng ngữ đi xuống vạn nhất không ngăn được Bị chút thương không có vấn đề Nếu là chết đây quét trên người kim sắc hư ảnh liên tục thoáng qua Mười mấy tấm kim cương phù trực tiếp đem nhuộm đấm làm một tôn nổ mục kim cương. ùm ùm ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc khiến cho đêm tối sáng như ban ngày. Năng lượng thật lớn phản ứng kinh động phu quét đường trụ sở chính báo động. Một đám người vào đêm trước trở lại. Nghe được trí chứng hệ thống thông báo y khoa đại học bên trong có lan cấp tai hỏa năng lượng phản ứng. Thiếu chút nữa không một hơi thở nghẹn đi qua. Lộng cái gì lạc chúng ta mới vừa trở lại nha nhưng là báo động vang lên, không thể không nhìn. Mọi người không thể làm gì khác hơn là lần nữa mặt hảo trang bị, giết hướng y khoa đại học. Vô gơ suýt nữa một cái tát đập nát trên mặt đeo liếc trong mắt. Khẳng định lại vừa là làm ra tới chuyện tốt không đáp ứng người yêu cầu. Liện giày vò chúng ta chơi đùa đúng không ngươi đặc biệt nương thật là một nhân tài thực lực cường hãn giỏi lắm à thực lực cường hãn là có thể tùy tiện lồng vang báo động à đương nhiên rồi đây là hướng địa phương tốt mặt suy nghĩ. Bởi vì bị hạ hiểu thiên giày vò một chuyến. Dù sao cũng hơn quái gì xâm phạm tới cường chứ đang ở chống cự nổ mạnh một vị mãng phu. Khóc không ra nước mắt lần này thật không thể trách ta hạ mố nhân năng lượng khổng lồ xung kích nhấc lên một trận siêu cấp gió bão quanh mình cây cối trực tiếp hóa thành phấn vụn không còn sót lại một chút cặn thổ địa càng là lấy xác ướp thi thể làm tâm điểm điên cuồng hướng bốn phương tám hướng tàn phá đi giống như là đại địa văng lên sóng biển hạ hiểu thiên khoảng cách trong lúc nổ tung cũng chỉ có bốn mươi mấy mét khoảng cách gặp xung kích vô cùng cường đại. Nếu không phải cao đến 244 điểm lực lượng, hắn đã sớm bay lên trời cùng. Trăng sáng vai sóng vai dẫn đầu vỡ vụn là ngoan thạch phong khí, mạnh mẽ nội lực, vẫn không chịu nổi. Sau đó là kiên thạch hộ thân trong nháy mắt băng liệt. Bao quanh hắn thân thể chủ mật khí huyết theo sát bị bại. Do khí kinh tạo thành hắc long bạc hổ càng là chia năm xẻ bảy hóa thành một lau mảnh nhỏ phong cách. Hộ thân đồng y hiện đầy vết nứt, sau khi bể đầy đất. Mười mấy tầng kim cương phù phòng vệ tầng tầng kích phá. Âm sóng năng lượng đào xung kích ở trên thân thể đến giờ phút này. Hắn chỉ có thể dựa vào thân thể. Vô cùng vô tận ánh sáng màu trắng, rốt cuộc bình tĩnh lại. Giấu ở só xỉn trong bóng tối nam tử gầy yếu, nhẹ thở phào nhẹ nhõm, Đưa mắt nhìn lại, vừa mới đất bằng sẵn đường mòn đã trở thành thiên khanh. Phi thường hoàn mỹ bản là dùng để cho ma đô phu quét đường bị thương nặng ám tử. Giết chết một cây cường giả Cũng xem là tốt. Ít nhất có thể cho thành chủ đại nhân một câu trả lời. Về phần vô vơ dẫn kỳ nhân dị sĩ hừ, sớm muộn diệt bọn hắn. Chẳng qua là chưa chờ hắn xoay người rời đi, một đạo thô trọng tiếng hít thở, khiến cho họ như bị sét đánh. Không không. Không thể nào nam tử gầy yếu một bầu ngày hớt kỳ biểu tình. Chơ mắt nhìn Hạ Hiểu Thiên. Quần áo lam lũ khiêng một cái kẻ cơ bắp từ trong hố đi ra. Trừ đi hư hải quần áo bên ngoài. Chút nào không nhìn ra. Mục tiêu ám sát có bất kỳ thương thế giới ạ. Biến thái hà Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 240 cái này thì xấu hổ nam tử gầy yếu cặp mắt vượt trội. Thiếu chút nữa có bể mất. Cam lệ nương hạ ngươi là ma dù sao hắn suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra. Ở kịch liệt như vậy nổ mạnh hạ. Hạ hiểu thiên đến tột cùng là như thế nào sống sót phải biết mai phục ở phu quét đường nội bộ áng tử trên người Trần Văn. Suốt hao phí mấy ngàn viên linh khí kết tinh. Nổ sau uy lực tương đương với mười mấy ngũ phẩm võ giả. Toàn lực lại đỉnh phong một đòn. Đó là bọn họ còn sót lại gia sản bao nhiêu năm rồi nhìn ăn nhìn xài tùy tiện không dám sử dụng. Chỉ có ở cảnh giới có chút hạ xuống thời điểm mới có thể gặm phải mấy viên, lấy duy trì thực lực bản thân. Vì hoàn thành thành chủ đại nhân giao xuống nhiệm vụ. Ba người cắn răng một cái sầm chân một cái. Một tia ý thức toàn bộ cho say thành bột. Bây giờ nhìn lại, nhiều năm cần kiệm đều là không công. Không thể nào, không thể nào giấu ở xó xỉn trong bóng tối nam tử gầy yếu có chút điên cuồng. Chẳng qua là thiếu chút nữa liền bị Hạ Hiểu Thiên cho sợ là người điên. Mẹ kiếp uy lực vẫn còn lớn. Hạ Hiểu Thiên tiện tay ném một cái trực tiếp mang gẻ cơ bắp ngã xuống đất. Phúc vốn là người bị thương nặng thêm nữa người khác hơi chút dùng hơi có chút khí lực phát tiết. Thiết một không thể tránh khỏi. Lần nữa phun ra một cây cao đến một thước máu tươi, ngay đầu dính chính mình mặt đầy. Hạ hiểu thiên bàn tay lớn vồ một cái trực tiếp mang rách rách dưới dưới vạt áo xé xuống, lộ ra điêu luyện bắp thịt. Dưới ánh trăng chiếu xuống cả người thoáng như tự trong vực sâu đi ra ma thần. Hắn cặp mắt tinh mang nổ bắn ra thẳng cắp nhìn về một bóng ma. Khí thế hung hãn bay lên. Thoáng như mãnh hổ xuống núi. Cần phải trạch nhân nhi phệ vừa mới sát ướp ở nổ trong nháy mắt. Hắn phát hiện mấy trăm mét ra ngoài. Có một tí nhỏ nhẹ tinh thần chấn động. Cho nên Hạ Hiểu Thiên có thể khẳng định chỗ tối còn cất giấu địch nhân. Tay phải hắn không để lại dấu vết hướng cột vào ngang hông đao túi mò đi. Ừ ngượng ngùng cười một tiếng. Hắn lại quên sử dụng đặc thù co giãn tài liệu chế tạo thành đao túi. Đáp tại năng lượng sóng trùng kích hạ hóa thành hư không. Không có quan hệ Chứ vật không gian bên trong còn tồn một cái dương đây Nam tử gầy yếu cũng là phát hiện hạ hiểu thiên cách này một động tác Hắn không dám thở ơ Biết rõ tối nay chính mình chắc chắn phải chết Bởi vì tốc độ mau hơn nữa Cũng không nhanh bằng một màn kia làm người ta kinh hãi hàn quang phi đao Dứt khoát truyền ra tình báo Cảnh cáo thành chủ đại nhân Muốn phải trừ hết ma đô phu quét đường lực lượng trung kiên Danh hiệu là kỳ nhân Trước hết xếp một quyển giấy bằng da dê Từ trong tay thoáng hiện Nam tử gầy yếu cắn bể tay mình chỉ ở phía trên viết viết vẽ một chút Toàn bộ quá trình nước chảy mây trôi Cơ hồ là đang vô hấp đang lúc Trên giấy da dê liền hiện đầy u thế văn tự Cùng với hạ hiểu thiên bức họ quét dưới ánh trăng Tiếng xé gió chợt nổi lên Vẻ hàn quang hiện ra Một thanh tiểu tiểu liễu diệt phi đao trong khoảng khắc hóa thành lấy mạng tử thần. Cần phải một đòn, xuyên thủng nam tử gầy yếu thân thể. Hây à! Đại địa đung đưa ầm ầm bùng nổ. cuốn lên cao mười mấy mét thổ lãng, hung hăng hướng phi đao đánh ra đi. Cùng lúc đó, nam tử trên người xâm nhiễm rồi thổ ánh sáng màu vàng, vững vàng bảo vệ quanh thân. Phúc đáng tiếc là, cho dù thổ lãng vén lên trăm mét cao, Cũng không đỡ nổi phản phất hóa thành lưu tinh liễu diệt phi đao. Hai người mánh vừa tiếp xúc, phi đao trong trước mắt xuyên thủng thật dày thổ lãng. Xuy nam tử gầy yếu một thân ánh sáng màu vàng choáng váng, cũng là cũng không có thể cản dừng. Ngực nổ lên, một cái to lớn hố xuất hiện trên thân thể. Ha ha trầm. Tiếng nói rơi xuống, nam tử ngửa đầu mới ngã xuống đất. Phúc thông trong tay nhuốm máu giấy bằng da dây bắt đầu tự cháy sau đó hóa thành một một dạng cho bụi. Hạ Hiểu Thiên to lớn quả đấm to, hướng về phía đánh ra tới thổ lãng, hung hăng đánh ra. Ầm không khí xé, đầu sóng trong nháy mắt tan rã là phấn vụn, rơi xuống đất. Hai chân một khuất, cả người thật giống như bay nhanh mũi tên nhỏn bắn về phía trong góc bóng mờ. Ầm nhìn nam tử gầy yếu bên người cho bụi, Hạ Hiểu Thiên cau mày. Không tính nói chút gì không khoan khan một cái. Phò no khàn. Nam tử phí sức há mồm, nhưng lại phun ra máu tươi. Hạ hiểu thiên quý đầu xuống, lỗ tai tiến lên trước. Hắn cũng không ấy kỳ người này trước khi chết giấy rùa kia một cổ siêu cấp cơn bão năng lượng cũng miễn cứng chống đỡ lấy. Sợ một kẻ hấp hối sắp chết phản kích, đùa gì thế trừ phi, một lần nữa đạo kia kinh thiên động địa nổ mạnh. Nhưng chết no rồi cũng chỉ là bị thương ngươi ngươi. Ngươi chết. Gắt gao. Chết chắc, ha ha, hạ hiểu thiên mặt vô biểu tình thẳng người lên, bình thản nói, mang theo ngươi vĩnh viễn không thể thực hiện nguyện vọng, xuống địa ngục đi đúng rồi, đừng quên cùng Diêm Vương, nói lên tên ta, nhớ, giết ngươi kêu tiếng nói rơi xuống chân phải nâng lên, hướng về phía nam tử gầy yếu đầu, hung hăng đạp đi xuống. Phúc suy nam tử đầu ở tại vô song thần lực bên dưới yếu ớt giống như là một dưa hấu nổ lên. Hồng bạch vật văng lên, hai chân đạp một cái, nhất thời một chút cũng không có sinh tức. Khô ngọn lửa màu xanh tử trên chân phải giấy lên, bốc hơi máu tươi cùng bể xương. Hắn liếc mắt một cái trên mặt đất cho bụi, khinh thường nói. Hừ binh đến tướng đỡ, nước đến đất cản. Ta có thể đánh bại các ngươi một lần, thì có lần thứ hai cùng vô số lần. Hạ hiểu thiên đến cũng không phải biết bao để ý cho bùi ẩm chứa ý nghĩa. Tất cả mọi thứ là hư, chỉ có thực lực mới là thật. Chỉ cần hắn một mực tiến bộ, không ngừng trở nên mạnh mẽ. Vô luận là âm mưu vừa kế gì, toàn bộ đều là thổ cây ngõa cẩu mà thôi. Giống như là lần này ba người chu đáo ám sát. Kết quả không phải là khiến hắn một quyền. Hai ngọn phi đao kích phá toàn bộ vọng tưởng ba tháp, ba tháp đều nhịp tiếng bước chân vang lên. Nguyên lai là hắn đám ký xanh đệ tử bọn họ, khi nghe thấy rồi nổ mạnh sau, nhanh chóng chạy tới. Không thể không nói, gần đây mức độ tổn dạy hiệu quả rất tốt. Mỗi năm người kết thành tiểu đội, ngay ngắn có thứ tự đẩy tới. Một đám người tới tới hạ hiểu thiên trước mặt dừng lại kêu một tiếng sư phụ. Về ngủ đi, nơi này không có ngươi môn chuyện gì. Phải sau đó, bọn họ chỉ có thể bất đắc dĩ quay đầu rời đi. Chẳng qua là nhìn một cái hiện trường, đều rất không vui. Vượt qua trăm mét phạm vi to lớn thiên khanh, vừa duyên một cổ nửa chết nửa sống kẻ cơ bắp. Cùng với sư phụ dưới chân, một cổ thi thể không đầu. Vô không tỏ rõ rồi, vừa mới nơi này có một trận đại chiến phát sinh. Không không phải là đại chiến, phải nói là một phương diện chu diệt. Nhất là nằm trên mặt đất nằm cứng đơ kẻ cơ bắp trên người vẻ này tàn bạo khí thí, không giảm chút nào. Phảng phất hắn một khi mở mắt, là có thể một đòn giết chết tất cả mọi người tại chỗ. Có thể tưởng tượng được, hạ hiểu thiên đối mặt là mực nào kẻ địch mạnh mẽ. 50 người đối với lần này, vô có sợ hãi, ngược lại là sinh lòng hướng tới. Bọn họ sâu sắc minh bạch hiện tại tại thế giới không dùng cho dĩ vãng Muốn an toàn sống tiếp thực lực mới là cơ sở Bộ đội chú đóng Cũng là ở đám ký xanh để tử bọn họ sau khi rời đi Đến đi thông học sinh ký túc xá tiểu đảo Nơi này xảy ra chuyện gì mười mấy vị kỳ nhân gì sĩ trình diện sau Nhìn thảm thiết chiến trường Một vị trong đó dẫn đầu ra hỏa đứng ra hỏi Hạ hiểu thiên thôi khoát tay, tỏ ý chính mình không nghĩ thông miệng. Sau đó từ trong không gian lấy ra quần áo, khoác lên người. Dù sao cả người trên dưới, liền một cái sách sách dưới dưới quần che ở bộ vị trọng yếu. Loại này cùng trần cổn chạy không sai biệt lắm trạng thái thật sự là đồi phong bại tục. Đương nhiên trên mặt khẩu trang cũng là không phát hiện chút tổn hao nào. Cùng hơn khố sái như thế cực kỳ cứng. Tựa hồ mang theo, vĩnh bất ma tổn thuộc tính đặc biệt. Mọi người thấy vậy cũng không dám hỏi. Chỉ có thể đứng tại chỗ, hãy cùng hạ hiểu thiên bảo tiêu như thế. Ước chừng sau mười mấy phút, vô cơ khí thế hung hăng dẫn hơn trăm người đến. Hắn đầu tiên là nhìn một chút hơn 150 mét to lớn hố sâu, lại nhìn một chút bộ đội chú đóng nhân viên. Dẫn đầu đội trưởng thấy phó bộ trưởng thái độ như thế. Mặt đầy bất đắc dĩ sang tay ra Hướng về phía ngồi dưới đất Hạ Hiểu Thiên Chép miệng Ta cũng không biết Ta cũng không dám hỏi Ngài đâu rồi Tìm hắn rô gơ hít một hơi thật sâu Mặt đầy khổ sở nói Người khi đó một búa một dạng thanh thần hư quan cho biển thủ rồi Người ta khổ chủ thủ dương tử không mới móc Chúng ta chỉ coi là mở một con mắt Nhắm một con mắt Sự tình thì coi như xong đi Thật tốt kỳ Sông bách đổ trên bản đồ đều có tên gọi con sông Gắn gượng cho ngươi cho một kích đập vì kỳ hồ Bất quá ngươi là vì giải quyết lang ma dụt điện thoại gọi đến Cùng cho chúng ta phu quét đường báo thủ Truy cứu ngươi lời nói Ngược lại thì chúng ta không có đạo lý Buổi sáng ngươi lại đánh về giáo học lâu Nhưng ngăn cản tích dịch ma xâm phạm Bảo vệ ma đô quần chúng nhân dân Công lớn hơn tội Người nào cũng sẽ không nói xấu Bây giờ thế nào xin ngươi cho ta Một cái hoàn mỹ giải thích Hạ Hiểu Thiên đứng dậy Hai ba bước đi tới vô bên người tư cao lâm hạ nhìn hắn Cô Đông không sợ hãi Phó bộ trưởng đại nhân Nuốt nước miếng một cái Khí thế đi theo héo một nửa Mẫu thân ư hắn dùng như vậy Nhãn thần hung ác mà nhìn ta chầm chầm Không phải là dự định Muốn làm ta đi tất cả mọi người Tại chỗ chung vào một chỗ Còn giống như thật không chịu nổi Giải thích hạ hiểu thiên đưa tay chỉ một cách nằm ở thiên khanh bên bờ kẻ cơ bắp Tiếp tục nói Hắn Hiện nay ta bản thân nhìn thấy tối cường cao thủ Cùng các ngươi chú đóng y khoa đại học một vị thành viên đồng mưu tới ám sát ta So với nhớ chân nhi đến hẳn là ngươi la đại phó bộ trưởng cho ta một cách hoàn mỹ giải thích Còn nữa vẻ này kinh thiên động địa sóng năng lượng đào Là từ ngươi bộ hạ trên người nổ. Ngươi đặc biệt nương liền vui mừng đi nếu không lời nói. Nếu là hắn ở trước mặt ngươi nổ mạnh. Đủ đem ngươi diệt ngay cả không còn sót lại một chút cặn. Hạ hiểu thiên mỗi một chữ, giống như là đao như thế, đâm vào vô vơ tâm lý. Chúng người thật giống như cảm thấy. Mỗi nói ra một câu nói. Nhà mình phó bộ trưởng đại nhân sẽ ở vô hình trung thấp hơn một đoạn. Vào giờ phút này, vô gơ trên mặt viết đầy lúc túng hai chữ. Chính mình khí thế hung hăng tới chất vẫn kết quả khiến nhân phản kích ngay cả một tí cũng bật không ra. Mẹ kiếp ngươi cũng quá không nể mặt ta rồi. Ta là mố nhân không lớn không nhỏ, giàu gì cũng là ma đô gì nhân gì sĩ giới nhị bà thủ hạ. Ừ, hắn mang tính lựa chọn bỏ quên hạ hiểu thiên cái thứ hai ngoại hiểu núp ở phía sau màn người đứng đầu kia đột nhiên nghĩ tới một ngàn mai linh khí kết tinh vận tới ngươi nhìn một chút mới vừa mới ra ngoài quá mức vội vàng không cẩn thận quên cách đó lão lôi lão lôi ở phó bộ trưởng lôi dương tách ra đám người đi ra ngươi phụ trách ghi chép một chút đầu đuôi câu chuyện ta đi cấp áp, nắm linh khí kết tinh nói xong zhou cơ chạy như một làn khói đợi làm gì khiến nhân tiếp tục đổi sao ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không 09 chương 241 niềm vui ngoài ý muốn. Bộ phong chóc ảnh ưu Một tòa hùng vĩ màu đen cử thành. Tựa như một cái áp long chiếm cứ ở mảnh này hung hiểm đại địa trên. Nhiều đội xa mã hành thương tự cao đạt đến hơn 10 thước cửa thành tới tới lui lui qua lại không dứt. Một ca thành thuộc u thế vòng ngoài khu vực phía nam cường đại nhất thành chỉ một trong. Dân số vượt qua 50 vạn có số lớn nhất, nhị phẩm võ giả, có thể nói là binh cường mã tráng. Phạm vi quản hạt ngàn rậm. Dưới cờ càng là hiểu rõ số lượng hơn trăm thôn trang. Liên tục không ngừng địa cung ứng đến chỗ ngồi này hùng vĩ cử thành. Chính giữa thành trì khu vực, không thể nghi ngờ là độc trúc với thành chủ ở nơi. Nhưng nói là thành chủ phủ thực thì không phải vậy. Đây là một mảnh kích thước hồng cung điện lớn. Hoàn vũ lầu các, điêu khắc chảm trổ, hoa lệ gì thường. Người mặc tinh mỹ quần áo trang sức thiên vị ngô bộ. mỗi ngày đều phải hầu hạ thành chủ một nhà sinh hoạt hàng ngày. Nội bộ càng là mỗi thời mỗi khắc. Đều có số lớn tam phẩm võ giả. chút ít tứ phẩm tạo thành đội ngũ. Một ngày 12 canh giờ không gián đoạn tuần tra. To lớn trong phòng nhị sự thành chủ ngồi cao bảo tỏa. Bên trong phòng khách độ cao, ước chừng 20 mét có thừa Một vị mặt phản phất quan văn lão giả, tay nâng một quyển giấy bằng da dê đi vào Thành chủ đại nhân lẻn vào hiện thế thiết thật tin tới Lão giả mặt đầy cung kính cúi người xuống, hai tay dơ cao, không dám nhìn thẳng Trình lên vang vọng âm thanh âm vang lên chấn nhân màng nhĩ ông ông tác hưởng Phải tiếng nói rơi xuống, lão giả chậm rãi tiến lên Đợi đến phổ cận, một cây so với người bình thường còn muốn lớn hơn rất nhiều lần cự trưởng mở ra. Hắn giơ hai tay, nhẹ nhàng để xuống một cái. Sau đó không dám xoay người từng bước một lui về phía sau. Toàn bộ quá trình lão giả cũng là không dám ngẩng đầu từ đầu đến cuối thấp. áp xét hừ gầm lên một tiếng vang lên. Chấn ông già choáng váng đầu hoa mắt. Lỗ mũi thậm chí cũng chảy ra máu tươi. Thành chủ đại nhân bớt giận. Phúc thông một tiếng, lão giả quỳ xuống. Hắn cũng không biết thành chủ vì sao nổi giận, ngược lại quỳ thì xong rồi. Lão giả trước vài vị chính là không biết nhìn mặt mà nói chuyện. Tài chết sớm. Khiến hắn một cách tầng dưới chót quan chức leo đến vị trí này. Đương nhiên nổi tâm của hắn nhưng thật ra là cự tuyệt. Dù sao toàn bộ mục ca thành. Đưa tin quan tỉ số tử vong cao nhất. Một năm chết đến mười mấy cũng chẳng có gì lạ, tất cả mọi người đều chuyện thường ngày ở huyện. Mỗi khi thì về đổi võ giả đi trước phòng nhị sự kéo người chết thời điểm chung quanh các người làm xem nói lên một câu. Vị này đưa tin quan nhậm chức bao lâu có tầm một tháng sao ngay cả đặc biệt sao nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Liên kết luận chết là đưa tin quan. Có thể tưởng tượng được, lão giả giờ phút này nổi tâm kinh hoàng. Bớt dẫn thiết một đám người toàn quân bị diệt người nói, để cho ta làm sao bớt giận ba người ngay cả chút chuyện nhỏ này cũng không làm được. Hao phí hơn ngàn viên linh khí kết tinh khắc hỏa linh bảo trận, lại không giết chết một cái hiện thế kỳ nhân. Phế vật tất cả đều là phế vật. Kèm theo giận dữ lời nói, thành chủ đứng lên. Trong phòng nghị sự, nhất thời dâng lên một đạo to lớn bóng mờ. Đưa mắt nhìn lại, Lại thấy vị thành chủ này thân cao vượt qua 10 mét cả người là là một vị Bất chít bất khấu cử nhân Nhất là khoác trên người treo chiến giáp tùy tiện ném ra một khối cũng có thể đập chết một đám người lớn Thì vệ đội trưởng đây gọi hắn tới gặp ta phải lão già không ngừng bận rộn khom người bái thật sâu Sau đó cũng như chạy trốn chạy ra phòng nghị sự Chẳng qua là nhìn hắn cùng một cái con rồi không đầu như vậy nhịp bước thật sự là chọc người bật cười Nhưng người biết nội tình tuyệt đối sẽ không cười. Bởi vì này vị đưa tin quan, lượm một cách mạng. Chốc lát sau, nhất vị diện chìm như nước, hồn người mặt hắc giáp yêu vượt trường đao nam nhân đi vào. Cả người khí thế phi phàm coi khí tức, liền biết là một vị cao thủ võ đạo. Thiết tâm, hai ngươi huyên để chết ở hiện thế. Vào giờ phút này thành chủ, không có lúc trước giận dữ, ngược lại là ngồi ở trên ghế, mặt đầy bình tĩnh nói. Ta biết thành chủ Bọn họ phụ lòng ngài kỳ vọng Chết không có gì đáng tiếc Được đặt tên là thiết tâm thị vệ đội trưởng Hai tay ôm quyền khom người trả lời quét giấy bằng da dây bay ra Rơi vào thiết tâm trước người Người này chính là giết hai ngươi huyên Để hiện thế cường giả Căn cứ để để của ngươi thiết chân truyền Đưa lại tới tình báo Thiết một vị này ngũ phẩm đỉnh phong Lại bị một quyền đánh bại Không rõ sống chết Hơn nữa do hơn ngàn mai linh khí kết tinh khắc hỏa linh bảo trận đều không cách nào đối với hắn sinh ra tổn thương Bản thân ngươi là một vị lục phẩm võ giả đỉnh cao Ta chấp thuận ngươi lựa chọn thì về đổi bên trong 20 người Đi trước xếp hắn thành chủ đại nhân Hiện thế linh khí mỏng manh Căn bản là không có cách toàn lực phát huy thực lực Ta tin tưởng nếu như là ở thế thiết mục nhất định có thể đem chém chết Thiết tâm biết rõ hiện thế đau khổ, một thân thực lực không phát huy ra, bó tay bó chân, khổ ép rất Hơn nữa còn có uy lực mạnh mẽ thương pháo. Nếu là không cẩn thận gặp đảo, vài chục năm khổ tu một buổi sáng hóa thành hư không. Húng hồ hiện thế nhân cũng không phải ăn chay. Ai biết có bao nhiêu cao thủ cho nên hắn uyển ngôn cử tuyệt. Thì vị đội trưởng cũng không phải là một cái tiểu tiểu đưa tin quan có thể so sánh. Yên tâm, không phải là cho ngươi đi hiện thế. Thiết thật mặc dù chít nhưng là truyền một cách vô cùng trọng yếu tin tức. Qua không được bao lâu, sẽ lần nữa tiến vào ưu thế. Mà ngươi chỉ cần, mang người mai phục liền có thể. Mục ca thành thành chủ, mặt đầy thần bí nói. Bên kia y khoa đại học, lôi dương phụ trách ghi chép cả sự kiện quá trình. vẫy tay gọi tới hai người đồng bạn. Khiêng đi rồi nằm trên đất nằm cứng đơ gẻ cơ bắp thiết một Yên tâm Chúng ta sẽ hãy mau đem hắn cứu chữa qua đến Sau đó cha hỏi Nhất định sẽ biết rõ Đám người này vì sao lại trăm phương ngàn kế tới giết ngươi Lôi dương hướng về phía hạ hiểu thiên đạo Nói thật hắn đối với bị vòng vây tập kích hạ đại mãng phu Là rất đồng tình Lại không tiếc tự bảo Chơi đùa tự cồn giết cồn thức tập kích Có thể thấy Hai người giữa có bao nhiêu lớn thâm cầu đại hận. Thù giết cha. Mối hận cướp vợ. Bất quá cũng như vậy thôi chuyện chỗ này. Hạ Hiểu Thiên lúc này mới quay trở về chính mình ký túc xá. Ước chừng nửa giờ sau, vang lên tiếng gõ cửa. Tả đoạn thủ đi mở cửa. Hạ Hiểu Thiên hướng về phía vẫn ở chỗ cú góc tường tự bế cắt đứt tay hết. Không đi nữa, điện thoại di động cho ngươi đập. uy hiếp như vậy tả đoạn thủ hiển nhiên là không thể nhẫn nhịn, vì vậy nó như một làn khói chạy về phía cửa phòng, ngẩng đầu lên bắt được nắm tay, cùng cụt chỉ thấy bên ngoài rô hơi một tay xách một cái cặp táp màu đen đi vào. người linh khí kết tinh, tới tới hạ hiểu thiên phủ cận mang cái dương đặt ở phòng khách trên bàn, khi nào có thể tới điện chờ đi. tối ngày hôm qua từ năng lượng phòng nghiên cứu trở tới đây sửa đổi máy phát điện. Đã sớm bị ngươi cấp cho tích dịch ma chiến đấu đánh nát. Đúng rồi, đây là chúng ta phu quét đường, vì biểu đạt ái náy tặng cho ngươi lễ vật. Vô vơ từ trong ngực móc ra một quyển hoàng sắc sách vỡ, đưa tới. Hạ Hiểu Thiên đưa tay nhận lấy, nhìn một cách lại thấy phía trên ba cách phồn thể chữ to phong thần thối. Nếu như là thật, vậy thì khó lường rồi. Hắn cho tới nay đều tại khổ não chính mình tốc độ. Nếu là nắm giữ một môn bên trên hào kinh công trước kia một lớp kinh thiên động địa sóng năng lượng đào, thật đúng là không. Nhất định có thể ảnh hưởng đến hắn. Đáng tiếc là, chủ tiệm quả thực không được. Phong thần thối là một quyển võ công gì đó là thường có phong trung chi thần mỹ dự, nhất phong võ công. ẩn chứa trong đó phong cách vô tướng nghĩa, là là một loại tốc độ cực nhanh, rất là ác liệt cước pháp. Càng là phong vân giai đoạn trước đại bốt. Hùng bá tam tuyệt ký chi một, nhưng nếu có thể học được, gặp không đánh lại địch nhân, chạy liền cô rồi thế nào? Hài lòng không hạ hiểu thiên mỹ mắt kéo ra, vô vơ cái giọng nói này, hãy cùng buổi chiều hoàng kim ngăn hồ sơ máu chó thần tượng kịch như thế. Nghe khiến nhân cả người cũng nổi da gà lên, đừng hiểu lầm, ta muốn ngươi là võ giả. Thêm nữa đường ăn nói ngươi với hắn hệ thống bất đồng, ngươi là luyện khí. Liền liên tưởng đến một ít cái gọi là cổ đại bí tịch. Vừa vặn trong nhà của ta có một quyển, dứt khoát liền mang ghé thăm ngươi một chút có thể ngộ ra cái gì đó. Dư vơ vẻ mặt thành thật, nói hãy cùng thật tử đắc. Hạ Hiểu Thiên dám khẳng định, người này nhất định là bởi vì không có tiền, mới không thể không thanh quyển bí tịch này lấy ra lắc lư. Coi là nhận lỗi Nếu là thật có dùng Đã sớm mình luyện rồi Còn có thể tiện nghi hắn họ hạ đáng tiếc là đại phó bộ trưởng Căn bản liền không nghĩ tới Người khác là một treo so với Phong thần thối đối với hắn mà nói Chẳng qua chỉ là tiêu phí điểm ếp chuyện mà thôi Được rồi các ngươi hãy mau đem kẻ cơ bắp cứu tỉnh Đừng đùa những thứ kia lòe lòe Trực tiếp mãn thanh thập đại khúc hình cho ta dùng tới ép hỏi ra rút cuộc là tại sao liều mạng tới chết ta. Zovar nghe vậy khói miệng giật một cái. Ngươi cho rằng là đây là đại thanh hướng chết sớm rồi còn đặc biệt sao thập đại khốc hình. Nói như vậy ta là muốn lên tòa án trọng tài. Ngươi đem tâm thả vào trong bụng chúng ta phu quét đường là có nhân sĩ chuyên nghiệp, không cần bất kỳ hình phạt là có thể đem hắn biết rõ toàn bộ cho moi ra tới. Húng chi bây giờ là cái gì xã hội xã hội pháp trị ngươi một bộ kia ra tấn ép cung, không được. Tiếng nói rơi xuống, hắn xoay người rời đi. Hiển nhiên là không có cách nào cùng hạ hiểu thiên tán gẫu Hơn nữa nhìn một chút trong phòng này. Đều là cái gì đó kỳ lạ ngoạn ý như đoạn thủ đoạn thủ. Sinh ở đàn trong hớt kỳ. Đúng rồi còn có một cái rượu điện thoại gọi đến điện thoại di động. Rời hạ toàn bộ nhất tà ma quái gì căn cứ Nếu không phải xem ở ngươi là núp ở phía sau màn người đứng đầu phân thượng Đã sớm đem các ngươi cho tận diệt rồi Vô vơ sau khi đi tà đoạn thủ phi thường tự giác quan môn Sau đó lại vừa là như một làn khói chạy tới góc tường đối với điện thoại di động lâm vào tử bế Cách này khảm coi như là không qua được Bất quá hạ hiểu thiên cũng không có cách nào không có internet Hắn cũng không thể thanh làm tiêu tan vui cho sắp xếp trở về hả Lắc đầu một cái, lúc này mới mang sự chú ý đặt ở phong thần thối phía trên. Đinh kiểm tra đến một quyển không lành lặn bí tịch. Xin hỏi có hay không tiêu phí 200 điểm ép đền bù hoàn toàn phải tiếng nói rơi xuống. Lực vô hình bung ra. Quét qua u vàng sách vỡ. Chỉ thấy sách vở bên trên ba chữ to phong thần thối, lại dần dần biến thành bốn chữ bộ phong chóc ảnh. Hạ Hiểu Thiên nháy mắt một cái, hắn nếu là không có nhớ lầm lời nói. Bộ phong chóc ảnh hình như là phong thần thối bên trong để nhất thức tới cho nên nói dô vơ tiện nhân này. Đem ra một cái tàn thứ phẩm liền như vậy. Bộ phong chóc ảnh tuy nói là để nhất thức. Nhưng chính là chủ cột nhất nhất thức. Lấy khinh công thân pháp làm chủ. Phong thần thối pháp bên trong chi nhập môn tinh yếu. Nghe nói luyện thành này thức người tốc độ vô ảnh. Nhanh như lưu tịnh. Chỉ là suy nghĩ một chút, hạ hiểu thiên liền chảy xuống nước miếng. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm 09 chương 242 nhân sinh thay đổi nhanh chóng thật kích thích bộ phong chóc ảnh không xuyệt chéo 300 chư nhập môn hạ hiểu thiên nhìn một chút võ học vừa xem bên trong. Nhập môn cần điểm kinh nghiệm ếp. Có chút nhỏ đắc chẳng qua là khi hắn thấy điểm kinh nghiệm ếp xấu còn lại lúc cười một tiếng. Điểm kinh nghiệm ếp 113, 400 hơn nữa không nên quên. Trên bàn còn có hai cái dương linh khí kết tinh đây tập trung tinh thần nhẹ nhàng điểm một cái. Cảm giác đau lòng lần nữa đánh tới.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 Còn sót lại 75.300 Mở ra số liệu Hạ Hiểu Thiên bắt đầu kiểm tra tin tức cắn kẽ Bộ phong chóc ảnh tài năng suốt chúng Tốc độ 50 Lực bộ phát 30 Kinh thân 25 Mượn phong 25 Mượn lực 25 Thuộc tính đặc biệt phong chi hóa thân một chỉ có thể nói không hổ là được xưng phong trung chi thần nhiếp phong võ học sao nhất vĩ độ giang lô hỏa thuần thanh Tốc độ 25, lực bộc phát 5, mượn lực 10, khinh thân 10, bay lượn 5, ngưng đọng 5. Thuộc tính đặc biệt trên nước đi 5 hai người đặt chung một chỗ so sánh. Người trước đầu tiên là phương diện tốc độ. Lại vượt qua người sau một nửa về phần lực bộc phát càng là rất nhiều ước chừng gấp 6 lần. Mượn lực nhiều hơn 15 điểm, khinh thân nhiều hơn 15 điểm. Hơn nữa nhiều hơn một cách mượn phong 25 thuộc tính giá trị. Thuộc tính đặc biệt không thể so sánh. Nhưng không biết có phải là ảo giác hay không. Hạ hiểu thiên thấy thế nào phong chi hóa thân một. Cũng so với trên nước đi năm nhiều hơn mấy phần bức cách. huống chi không nên quên. Nhất vĩ độ giang có thể có những thuộc tính này. Là đang ở dung hợp thảo thượng phi cùng phi điều độ không thuật hai môn khinh tông hạ. Mặc dù hơn bốn vạn điểm kinh nghiệm ếp tốn có chút khiến nhân bận tâm. Nhưng là thật giá trị Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ một chút quyết định đem hai môn kinh công cho dung hợp. Tỉnh nhất Vĩ Độ Giang đặt ở võ học vừa xem bên trong tiếp tục cay con mắt. Mời lựa chọn hai loại võ học tiến hành dung hợp. Ngay sau đó trong tầm mắt bên trái thượng giác xuất hiện chuỗi dài võ học xanh sưng. Hạ Hiểu Thiên phân biệt điểm một cách bộ phong chóc ảnh cùng nhất Vĩ Độ Giang. Sau đó hệ thống tin tức nhắc nhở, lần nữa bắn ra. Xin hỏi có hay không lấy bộ phong chóc ảnh làm chủ đạo, dung hợp nhất Vĩ Độ Giang ừ. Xin hỏi có hay không tiêu phí 10.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Tiến hành dung hợp phải số còn lại 75.300, biến thành 65.300. cái này phá hệ thống thật là ma kỷ. Võ học dung hợp bên trong, 1%, 5%, 35%, 75%, 95%, 100% dung hợp thành công. mời tự bản thân kiểm tra võ học tân thuộc tính. Hạ Hiểu Thiên không kịp chờ đợi mở ra bộ phong chóc ảnh kiểm tra thuộc tính. Bộ phong chóc ảnh tài năng suốt chúng. Tốc độ 80. Lực bộc phát 40. Kinh thân 40, mượn phong 40, mượn lực 40, thuộc tính đặc biệt phong chi hóa thân 1. Trên nước đi năm thuộc tính giá trị không chỉ có trồng. Hơn nữa câu là có bất đồng trình độ biên độ nhỏ tăng trưởng. Đáng tiếc hả, tốc độ còn chưa đủ nhanh. Nhìn một chút còn thừa lại điểm kinh nghiệm ếp, hạ hiểu thiên cắn răng một cái, dầm chân một cái. Xin hỏi có hay không tiêu phí 15.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Cường hóa bộ phong chóc ảnh 15.000 Thái Dương ngươi mỗ mỗ nha lần trước đạt ma dịch cân thập nhị thức. Mới bất quá ngàn mà thôi. Chẳng qua là nhập môn lúc. So với nó nhiều hơn 50 điểm ép. Cường hóa là hơn ra ngàn hạ hiểu thiên đưa tay sờ một cái hai cái tập táp màu đen. Cố nén đau lòng. Thật giống như lưng đeo áp lực thật lớn điểm xuống đi. Điểm kinh nghiệm ếp 50.300 đang ở cường hóa bộ phong chóc ảnh xin chờ một chút. 1%, 2%, 10%, 45%, 69%, 100%. Cường hóa xong. Bộ phong chóc ảnh không xuyệt chéo 30.000 tài năng suất chúng. Tốc độ 80. Lực bộc phát 40. Kinh thân 40. Mượn phong 40. Mượn lực 40, thuộc tính đặc biệt phong chi hóa thân 1. Trên nước đi 5 lên cấp hắn họ hạ phía trước cũng tốn ra rồi hơn 60 ngàn. Cũng không kém một điểm này. 30 ngàn xuyệt chéo 30 ngàn trong nháy mắt mắt chỉ số. Bộ phong chóc ảnh không xuyệt chéo 60 ngàn tài năng như thần. Tốc độ 90, lực bột phát 50, khinh thân 50, mượn phong 50, mượn lực 50. Mượn lực 50. Thuộc tính đặc biệt phong chi hóa thân năm. Trên nước đi mời đến đây số còn lại là 20.300. Tốc độ không có phá bách đây không phải là bước tử cưỡng bách chứng mà cấp trên hạ hiểu thiên. Mắt đỏ hạt châu mở ra hai cái cặp táp màu đen. Nhìn bên trong tràn đầy vô thuộc tính linh khí kết tinh bắt đầu khắc kim chi đường. Không đủ mạnh thuộc tính không tốt tốc độ đột phá quá chậm không sao tiêu tiền. Có tiền ngươi là có thể nắm giữ toàn thế giới. Thế gian trăm sự Tổng kết ra liền hai chữ khắc kim đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn Xin hỏi có hay không chuyển hóa chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp 20.350.500.101 Nhìn 450 Nhìn nửa đường hớp khi phát hiện hai cái dương lấp lánh linh khí kết tinh Tinh phẩm thức ăn cho chó cũng không để ý tới gặm Wong Wong đến liền muốn sông lên Kết quả Hạ Hiểu Thiên một cước liền đem nó cho đạp phải rồi trong góc tường đi theo tà đoạn thủ đồng thời diện bích hối lỗi. Lần này hắn không có tức miệng mắng to dô vơ. Bên trong dương ít nhất có hơn phân nửa số lượng linh khí kết tinh là thượng hạng phẩm chất. Nếu không không thể nào mang cho hắn nhiều như vậy điểm kinh nghiệm ếp. Hạ Hiểu Thiên có chút muốn xông vào cái gọi là năng lượng phòng nghiên cứu. Chơi đùa một cách đại nghe nói cả nước tu luyện vật liệu căng thẳng. Vừa vừa phòng nghiên cứu dùng trước. Có thể tưởng tượng. Ở trong đó nên có bao nhiêu nếu như có thể toàn bộ chuyển hóa. Hắn không phải bay lên trời cùng thái dương vai sóng vai tỉnh táo chậm thật lâu. Hạ hiểu thiên mới đem loại này điên cuồng tư tưởng cho áp chế xuống. Khắc kim tuy tốt nhưng cũng muốn tiết chế. Tiểu khắc di tình đại khắc tổn thương người thương đắc. Lên cấp 60 ngàn suyệt chéo 60 ngàn mắc chỉ số. Bộ phong chóc ảnh xuất thần nhập hóa tốc độ 100, lực bộc phát 70, khinh thân. 70. Mượn phong 70. Mượn lực 70. Thuộc tính đặc biệt phong chi hóa thân 10. Như giấm trên đất bằng một trong nháy mắt tốc độ phá bách. Lực bộc phát tính tổng cộng thuộc tính phá bách. Còn lại chờ phụ trợ tốc độ trọng yếu thuộc tính. Cũng là theo chân tăng vọt một lớp. Nhất là trên nước đi mười lột xác thành như giấm trên đất bằng Chẳng lẽ là đang nói Trong bất kỳ hoàn cảnh lão tử khinh tông Cũng có thể làm được như giấm trên đất bằng lợi hại Ta bộ phong chóc ảnh Tiếp đó, hắn lại bi dịch Bởi vì phong chi hóa thân mười Khiến hắn không khống chế được điểm hướng cường hóa dòng chữ Không muốn hạ đinh cường hóa cấp bật không đủ Mời hệ thống tăng level Vô Hạ Hiểu Thiên nhìn một chút 390, nhìn điểm kinh nghiệm ếp số còn lại thở phào nhẹ nhõm. Chẳng qua là rất nhanh, hắn lại không khống chế được mình. Bởi vì không cẩn thận, lại nhìn thấy một cái cần người mạng già tin tức nhắc nhở. Đinh kiểm tra đến điểm kinh nghiệm ếp vượt qua 25 vạn điểm. Xin hỏi có hay không thăng cấp nhắc nhở? Thăng cấp sau có thể nắm giữ chức năng mới? Ta cân nhắc một chút. Lời tuy như thế. Nhưng là tinh thần nhưng là không tự chủ được điểm kích rồi thăng cấp dòng chữ. Phúc suy nhìn còn sót lại 14 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Hắn đau lòng hả. 25 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Nhiều học vài môn lợi hại võ công không tốt sao đinh khấu trừ 250. Nhìn điểm ếp. Đang ở thăng cấp bên trong. Xin chờ một chút. 1%. 3%. 19%. 55%. 89%. 100%. Thăng cấp xong, mời ở dưới đây năm loại chức năng, lựa chọn một loại tăng thêm, hoặc là ở nguyên do chức năng trên căn bản, tiến hành thăng cấp. Chức năng mới, bắt trước. Nguyên hấu chức năng quét xem một, nguyên hấu chức năng cường hóa một, nguyên hấu chức năng chữ vật một, nguyên hấu chức năng dung hợp một. Nếu như không phải là vì tiếp tục đột phá bộ phong chóc ảnh Ta thăng cấp là vì cái gì lựa chọn nguyên hữu chức năng Cường hóa 1 Điểm kinh nghiệm ếp 140 Nhìn chức năng quét xem cường hóa hai chữ vật Dung hợp Võ học Hỏa luyện kim thân Kim giáp thần công cử thạch thiên Long hổ thần công Cửu dương thần công tâm khảm thiên Đạp ma dịch cân thập nhị thức Long tượng bàn nhựa công tầng thứ nhất, đạp ma thập nhị quan kim trung cháo để nhất quan, bồ phong chóc ảnh, cửu dương tiểu phích lịch, mật tàng mộng quan thành tựu pháp pháp nhãn thiên, kim cương sư tử hống, ngũ hổ đoạn môn đao, phượng vũ tiến pháp, liễu diệt phi đao, đạo thuật long hổ sơn cơ bản hô hấp thổ nạp pháp, hoàn mỹ đạo cơ trảm dược phù ô ô ô, ta điểm kinh nghiệm ớp. Với thương tâm bên trong hạ hiểu thiên mở ra bộ phong chóc ảnh tiếp tục đột phá cực hạn. Đinh xin hỏi có hay không tiêu phí 30.000 điểm điểm kinh nghiệm ếp. Cường hóa bộ phong chóc ảnh 30.000 ta út ngươi một cái cầu hệ thống. Lão tử chỉ còn lại 14 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Ngươi so với hấp huyết dù còn phải vương bát đàn hả? Mặc dù ngoài miệng vừa nói không muốn nhưng là cơ thể cũng rất thành thực. Đang ở cường hóa bộ phong chóc ảnh xin chờ một chút. Một phần trăm. Mười hai phần trăm. Năm mươi phần trăm. Tám mươi lăm phần trăm. Chín mươi chín phần trăm. Một trăm phần trăm. Cường hóa xong. Khi hắn mở ra kiểm tra thăng cấp tiêu phí lúc thiếu chút nữa có một cái tát thanh bàn đập nát. Nguyên lai like không có vô cùng tàn nhẫn chỉ có áp hơn. Thật là ứng câu cách ngôn kia sơn ngoại thanh sơn.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 Bất quá một đạo đáng thương, hơn nữa ủy khuất ba ba ánh mắt cho hắn dấn sắt. Hoa lạp lạp chứ vật không gian mở một cái, hơn 50 mai màu sắc không đồng nhất linh khí kết tinh rớt ra. Vong vong vong vong, vong hớt khi kèm theo tiếng kêu, ánh mắt càng ủy khuất đáng thương. Nó vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên, ngay tại Thái Dương nhanh phải xuống núi thời điểm đụng phải một cây hai chân giã thú. Sau đó, nó liền trở thành nghèo rớt mồm tơi. Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn Xin hỏi có hay không chuyển hóa Chuyển hóa hạ hiểu thiên cặp mắt chết nhìn trọng chọc chậm chạp tăng lên điểm kinh nghiệm ếp Nếu là vận khí không tốt Hơn 50 mai linh khí kết tinh đều là hạng kém Mỗi một viên chỉ có thể cung cấp 100 điểm ếp Chuyện vui có thể to lắm Đến lúc đó Có muốn hay không chạy đi gõ sô muộn côn chính đang làm việc công la đại phó bộ trưởng Đột nhiên hắt xì hơi một cái. Hơn nữa trong hư không. truyền ra một từng cơn ớn lạnh. Ô làm sao có chút phát lạnh đây điểm kinh nghiệm ếp. 110.115.118.520.012 vạn thiên gặp đáng thương. Rất tốt đàn đàn. Chưa mai chủ tử mấy ngươi ăn thịt trâu. Đắt tiền nhất cách loại này hạ hiểu thiên cao hứng giống như là một tàn bão hài tử. Bị dọa sợ đến hớt ghi rút vào rồi vỏ trứng bên trong Dôn lẩy bẩy Hắn hưng phấn tập trung tinh thần điểm vào rồi con số phía sau nhiều hơn tới số hiệu trên ngàn xuyệt chéo ngàn trong nháy mắt mắc chỉ số Cùng lúc đó hắn điểm kinh nghiệm ếp một cột Là số 0 Đến đây một vị số còn lại một lần đến gần 50 vạn đại phú hào Lần nữa trở thành nghèo rớt mồng tơi Hạ Hiểu Thiên không kịp chờ đợi mở ra bộ phong chóc ảnh cần phải xem một chút kết quả. Bộ phong chóc ảnh siêu phàm nhập thánh. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 243 bộ phong chóc ảnh siêu phàm nhập thánh. Tốc độ 150. Lực bộc phát 100. Kinh thân 100. Mượn phong 100. Mượn lực 100. Thuộc tính đặc biệt phong trung chi thần một. Như giấm trên đất bằng năm hiểu thọ rồi. Hạ Hiểu Thiên toàn bộ trong võ học, lần đầu tiên xuất hiện phổ thông thuộc tính giá trị toàn bộ phá bách. Nhất là tốc độ, không lên tiếng thì thôi, gáy một tiếng ai nấy đều kinh ngạc. Hắn suy đoán đưa đến tốc độ tăng vọt nguyên nhân có thể là thuộc tính đặc biệt phong trung chi thần một thêm được. Lão tử rốt cuộc không cần khổ ép đứng tại chỗ chống cự nổ. Hạ Hiểu Thiên nhìn bộ phong chóc ảnh thuộc tính cả người khỏi phải nói nhiều hưng phấn ác. Mặc dù hao tốn chừng 50 vạn điểm kinh nghiệm ếp Nhưng là cực kỳ đáng giá Lần này bộ phong chóc ảnh mang cho hắn Không chỉ là đền bù phương diện tốc độ thiếu sót Càng là biết được Nguyên lai like ở thuộc tính đặc biệt mười dưới tình huống Tiếp tục lên cấp võ công Còn có thể lột xác ra tân thuộc tính đặc biệt Phong Trung Chi thần tạm thời không nói Như giẫm trên đất bằng có thể so với trên nước đi mạnh hơn rất nhiều lần Đáng tiếc là, hắn không thể cùng người khác chia sẻ vào giờ phút này vui sướng. Hớt kỳ tả đoạn thủ đừng làm rộn. Hai người này một cách đang ở tự bế bên trong. Một cách đang ở trong vỏ run lẩy bẩy bên trong. Ngủ, ngủ. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên đứng dậy nhấc chân. Mạnh nhỏ phong vũ động thổi vào phòng môn mở rộng ra phòng ngủ. Sau đó cả người dừng tại chỗ bất động. Ba năm giây đi qua như cũ trạm trong phòng khách bóng người, Dần dần làm ngoạc mở. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, liền vang lên tiếng gõ cửa. Đơ à nơi cơ, cơ đơ à nơi cơ, cơ đơ à nơi cơ. Cơ tả đoạn thủ, đi mở cửa. Hạ Hiểu Thiên nhắm mắt lại nói lầm bầm, ngày hôm qua sớm muộn các làm một trận. Thêm nữa lên cấp bộ phong trốc ảnh lúc tâm tình còn như tàu lượn trên không như vậy kích thích cũng thật mệt mỏi. Đối mặt góc tường đã tự bế một cái giả tả đoạn thủ phi thường nghe lời chạy đi mở cửa. Cùng cục ngoài cửa chính là nhiều ngày không thấy kiện tướng bơi lội chỉnh bằng. Chỉ bất quá hắn mặt đầy táo bón biểu tình trong miệng còn nhỏ âm thanh lẩm bẩm cái gì. Cầm trong tay cặp táp dưới chân chậm chậm từ từ thật lâu tài khó khăn lắm đi tới phòng khách trước bàn. Nhìn cửa phòng ngủ một bộ bất đắc dĩ thật giống như đang trốn tránh. Nói đi. Ngươi tốt nhất cho ta một cái hoàn mỹ giải thích. Sáng sớm quấy dậy nhân ngủ, có thể sẽ bị người cho đập chết u một trận thanh phong an uổi săn sóc động. Thân mặt đầu ngủ hạ hiểu thiên, chẳng biết lúc nào tới tới trình bằng phía sau, làm âm thanh âm vang lên trong nháy mắt đó, hắn cả người đều nổi da gà. Ngươi khi nào đi tới sau lưng ta cái đó, cái đó, trình bằng ấp úng muốn nói lại thôi. Hắn căn bản không dám quay đầu, rất sợ hạ hiểu thiên chính nhất mặt tàn bạo sơ búa chờ hắn. Đồng thời tâm lý đối với lôi dương tức miệng mắng to. Lão tử vừa mới tu dưỡng hảo ngươi đặc biệt sao liền phái ta tới đốt lửa cùng thùng thuốc nổ như thế. Không đúng. Nghe nói mấy ngày này, hắn tăng lên thành rồi nhân hình hạt đạn. đồ chơi này nếu để cho hắn chỉnh bằng cho điểm rồi hạ thứ nhất gặp họ. Khởi không phải mình hắn không biết. Ở phu quét đường trụ sở chính lôi dương. Làm giống nhau sự tình. Trong lòng mắng to vô là một vương bát cao tử, muốn hại hắn. Có lời cứ nói, có sắm mau thả. Hạ hiểu thiên thanh âm bất mãn, vang lên lần nữa. cái đó ta nói xong, ngươi có thể mười triệu. Ngàn vạn lần chớ tức giận. Ngươi nếu không nói, ta liền phải tức giận. Hạ hiểu thiên cái này khí nha, sáng sớm bị làm rối mộng đẹp. Ngươi còn ấp a ấp úng, thật coi ta hạ mố nhân, không nhức nổi búa rồi hả ta nói, ta nói chỉnh bằng rụt cổ một cái, cũng không quay đầu lại tiếp tục nói, kẻ cơ mắc tình, chẳng qua là thầy thuốc nói cho chúng ta biết, hắn biến thành ngô xi. Si. Tiếng nói rơi xuống, căn phòng nhiệt độ trong nháy mắt hạ xuống tới băng điểm, coi như có thể thao túng băng xương kỳ nhân chỉnh bằng đều đi theo Hắc xì hơi một cái. Ngươi lặp lại lần nữa không phải là, ngươi không thể trách ta nha Ta là vô tội, ngươi muốn tìm phiền toái phải đi tìm lôi dương Là hắn giao cho ta nhiệm vụ Đừng nói chỉ là một truyền tin nhiệm vụ cấp bậc còn rất cao, báo thù rất phong phú Lúc đó Trịnh bằng bị ma dụ án ảnh bị lôi dương lắc lư đón lấy Kết quả nhìn một cái nội dung nhiệm vụ Hắn thiếu chút nữa tại chỗ qua đời Nội dung nói rõ ràng tỉ mỉ rồi đêm qua Hạ Hiểu Thiên gặp tập kích quá trình, hiện. Trường chỉ có một người sống sót. Nhưng là trải qua cứu chữa sau, duy nhất người biết rõ tình hình kẻ cơ bắp trở thành ngu si. Trịnh Bằng đang nhìn hoàn nội dung nhiệm vụ sau tâm tình cực độ phức tạp. Lôi Dương càng khốn nạn, lại đưa cho hắn một tấm viết có nhà quàn số điện thoại tờ giấy. Đây là tương đối không coi trọng hắn có thể sống lại nha đến đến. Người xoay người lại Tổ chức lần nữa một chút ngôn ngữ Nói với ta rõ ràng Nghe sau lưng thanh âm chỉnh bằng có thể làm sao Hắn không thể làm gì khác hơn là làm theo Vì vậy ở xoay người một sát na Bằng ca lúc ấy liền quỳ. Phúc thông bởi vì hạ hiểu thiên chính sơ một thanh đại thiết trùy Mặt đầy viết đầy tàn bạo hai chữ Hung ác theo dõi hắn Rời ả kia búa đầu So với một mình hắn cũng lớn Đây nếu là nệm xuống đến, lưu lại toàn thây đều là vi vọng xa vời. Có thể trực tiếp sắp xếp lon, giả mạo thịt nát bán. Không phải là. Chúng ta có thể hay không buông xuống búa thật dễ nói chuyện sầu gì cũng coi là cố nhân. Ngươi không thể đối với ta như vậy nha. Trình bằng cũng sắp khóc, cái gì thù cái gì oán hả. Đáng chết lôi dương trở về ta hãy cùng ngươi đồng quy vu tận. Đứng lên đi trên đất lạnh. Hạ hiểu thiên mạnh mẽ nghe kẻ cơ bắp thành ngu si quả thật có chút tức giận. Thật tốt đầu mối đột nhiên chặt đứt. Người nào cũng không muốn cả ngày có một chó má ở trong bóng tối nhìn chằm chằm ngươi. Nhưng nói một ngàn đạo mười ngàn chỉnh bằng là vô tội. Cũng không thể thật một búa một dạng đập xuống. Đem hắn sắp xếp lon bán lấy tiền chứ lên chúng ta có thể hay không để trước hạ búa chỉnh bằng tác tác đứng lên hoàn toàn không có bất kỳ muốn phản kháng ý tứ. Phu vợ đường chủ sở chính phòng bệnh, nhưng là không thú vị rất. Cho nên một có chút tin đồn sẽ truyền phí phí dương dương. Thân là nút ở phía sau màn ma đô người đứng đầu Hạ Hiểu Thiên, không thể nghi ngờ là nhân vật quan trọng. Nhân hình hạt đạn là hắn vang rồi nhất nhãn hiểu. Làm sao lại thành ngu giải Hạ Hiểu Thiên quả thực không nghĩ ra. Ban đầu một quyền kia rõ ràng là chạy kẻ cơ bắp ngực đi Cũng không phải là đầu Và lại nói Thật muốn hướng trên đầu đánh Đã sớm cùng dưa hấu nổ lên thầy thuốc Nói bệnh nhân gặp kịch liệt xung kích sau Sau đó khí huyết công tâm Đưa đến tinh thần thác loạn Tóm lại một câu nói Người bị thương nặng sau bị tức Cưỡng bức cử trùy uy thế Chỉnh bằng nói chuyện trôi chảy rất nhiều Cái này có thể đem độ ho đến ngu si. Hắn lời nói kia tác dụng lớn như vậy sao trên thực tế hắn đạt được là ba hoa hệ thống. Mà không phải điểm kinh nghiệm ép hệ thống hắn cũng không suy nghĩ một chút. Có thể thả ra lời độc ác ba chiêu đánh gục hắn kẻ cơ mắp thiết một. Đó là biết bao kiêu ngạo một vị võ giả. Kết quả hạ hiểu thiên một quyền đem hắn cho lượt ngã xuống đất. Có thể không nghi ngờ nhân sinh mà sau khi còn dễu cực một câu thanh đồng. Ở hiện thế sinh hoạt nhiều năm thiết một. Dĩ nhiên là biết rõ thanh đồng ý tứ. Trọng yếu nhất là giọng, mang theo nồng nặc kinh bỉ và khinh thường. Tức dẫn bên dưới. Cũng hộp máu sau đó thì sao ngươi ngàn vạn lần khác nói với ta. Sáng sớm ngươi cũng chỉ mang cho ta những lời này. Trình bằng lật đến mắt nhìn hai thanh lão đảo muốn ngã thiết trùy, tâm can cũng đang phát run. Rất sợ hạ hiểu thiên một cách không cầm chắc. Chính mình chết thảm ở đập hạ Thiên gặp đáng thương Vừa mới xuất viện hắn cũng không muốn lại trở về Nghe nói là bộ trưởng muốn từ kinh đô mượn tạm Một vị tinh thần hệ kỳ nhân trực tiếp đọc đến kẻ cơ bắp trí nhớ Bất quá ta nghe nói Mạnh như vậy đi đọc đến Sẽ đưa đến nhân hoàn toàn biến thành ngu si Mãi mãi cũng không chỉ không trở lại cách loại này Không có vấn đề ngược lại hắn là ưu thế nhân Hạ hiểu thiên bĩu môi, hắn cũng không phải là thánh mẫu. Trước không nói sau khi, đơn ngay bây giờ mà nói kẻ cơ bắp phỏng trừng đời này cũng không thể khôi phục bình thường. Huống hồ thật thành là một người bình thường, phỏng trừng sẽ như cùng lang ma như thế, bị đưa vào năng lượng phòng nghiên cứu. Nhân viên nghiên cứu khoa học môn thích nhất nghiên cứu một ít mới mẹ loại vật rồi. Nhất là một cái thế giới khác khác không có có có có. Lôi dương nói để cho ta thanh cái dương giao cho ngươi. Nói là ngươi tháng này tiền lương. Chỉnh bằng không ngừng bận rộn gật đầu, hãy cùng giã tỏi tự đắc. Thật ra thì hắn thật tò mò, hạ hiểu thiên tiền lương là bao nhiêu. Chẳng qua là vừa nghĩ tới lấy la bộ trưởng keo kiệt tính cách nhiều mới là lạ. Ai thần hạ mau cứu ta đây chỉ là đường dê con đi. Ai, ngươi xem một chút. Không sớm một chút lấy ra. Sớm lấy ra không phải chuyện gì cũng không có sao Hạ Hiểu Thiên mặt đầy nhiệt tình buông xuống búa, đỡ hai chân run lên. Mặt đầy mộng ép Trình Bằng làm được phòng khách trên ghế salon. Vừa mới xảy ra chuyện gì sao đột nhiên trở nên nhiệt tình cơ chứ làm Hạ Hiểu Thiên mở cặp tắp ra trong nháy mắt đó. Trình Bằng biết vào giờ phút này trong lòng của hắn chỉ có hai chữ có thể biểu đạt hiện tại tâm tình. Ngọa tàu tràn đầy một cái dương vô thuộc tính linh khí kết tinh. Ở xuyên thấu qua cửa sổ húc nhật chiếu dòi xuống. Dạng người rực rỡ. Chỉnh bằng cùng hắn tiểu đồng bọn, hoàn toàn sợ ngây người. Ngươi tiền lương. Lại cao như vậy ăn điểm tâm rồi không chỉnh bằng đờ đẫn lắc đầu một cái. Vừa ra cửa liền bị lôi dương tên khốn kiếp này chặn lại. Nơi nào đến thời gian ăn điểm tâm vậy thì đi ăn đi. Ta không để lại ngươi. Vì vậy, chưa kịp phản ứng chỉnh bằng, lại bị Hạ Hiểu Thiên đỡ đi ra khỏi phòng. Âm to lớn tiếng đóng cửa, đem thức tỉnh. Người này biến sắc mặt. So với xuyên kịp còn ngạo mạn nha bên trong căn phòng Hạ Hiểu Thiên xoa xoa tay. Bắt đầu bổ sung điểm kinh nghiệm ếp. Vô cơ lão già chết tiệt này đàn, vẫn đủ hiểu chuyện. Biết rõ mình nghe kẻ cơ bắp trở thành ngu si biết phẫn nộ. Cho nên đặc biệt đem ra rồi tháng này tiền lương 500 mai linh khí kết tinh. Dùng để bình tức hắn tức giận. liền như vậy, lão tử đại nhân có đại lượng, sẽ không so đo với các ngươi rồi. Đinh phát hiện có thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp nguồn. Xin hỏi có hay không chuyển hóa chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp. Không 300 năm ngàn 68 ngàn 95 ngàn 90 ngàn ngũ nhóm này linh khí kết tinh chất lượng. Có chút không được hạ. Đinh phát hiện có thể cường hóa trang bị. Xin hỏi có hay không cường hóa làm hạ hiểu thiên đưa tay. Nhặt lên song chùi chuẩn bị bỏ vào chữ vật không gian lúc. Trong tầm mắt bên trái thượng giác. Chợt nhảy ra một cái tin tức nhắc nhở. Có thể cường hóa trang bị trong miệng nhỏ giọng lẩm bẩm. Mặt đầy kinh hỉ nhìn chầm chầm thả ở trên sàn nhà cử chùi. Ngay sau đó một cái độc trúc với song chùi thuộc tính giá trị nhảy ra ngoài, phơi bày ở trước mắt. Đại ma vương huyết tinh song truy cường hóa một không xuyệt chéo năm ngàn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 244 bằng kinh sợ giọng. Nói khí thế đủ nhất lời nói đại ma vương huyết tinh song truy cường hóa một không xuyệt chéo năm ngàn. Cứng sắn 15. bể xương 10. Nhìn ếp 5. Xuyên thứ 5. Hấp huyết một đây là hạ hiểu thiên lần đầu tiên trực quan cảm nhận được. Đi cùng chính mình cùng nhau đi tới song trùy thuộc tính Còn có cái gì hảo do dự sao khắc kim liền song chuyện 5 ngàn suyệt chéo 5 ngàn Ở tinh thần lực hắn nhẹ nhàng gó kích số hiệu hạ Trong nháy mắt mắt chỉ số Đại ma vương huyết tinh song truy cường hóa 2 không suyệt chéo 10 ngàn Cứng sắn 20 Bể xương 15 Nhìn ép 10 Xuyên thứ 10 Hấp huyết 2 tiền tứ cái thuộc tính giá trị tốc độ tăng không nhiều, nhưng cũng có năm giờ gia tăng, có thể cuối cùng hấp huyết, nhưng chỉ là thêm hơi có chút. Có ý tứ. Phổ thông thuộc tính cũng có phân chia cao thấp sao cứng rắn rất thường gặp. huống chi một thanh đại thiết chùy, ngươi có thể nói nó không cứng rắn mà bể xương cùng nghiền ép phải nói là búa sức nặng. Về phần xuyên thứ chính là phổ đầy đầu búa tiêm thứ. Hấp huyết cơ hồ có thể xác định Là chỉnh kỳ sau khi chết Cùng với hấp thu thực vương dùng để chữa thương huyết khí sinh ra thuộc tính Hạ hiểu thiên suy nghĩ một chút cách ngôn nói tốt có bột mới gột nên hồ Tiếp tục cường hóa ngược lại điểm kinh nghiệm ếp đồ chơi này không lo hiếm Đại ma vương huyết tinh song truy cường hóa 20 ngàn suyệt chéo 10 ngàn cường hóa 3 20 ngàn suyệt chéo 20 ngàn cường hóa 4 40 ngàn suyệt chéo 40 ngàn cường hóa 5 0 suyệt chéo 80 ngàn cứng rắn 35, bể xương 30, nhiệt ép 25, xuyên thứ 25, hấp huyết 5, thuộc tính đặc biệt đe dọa một được lúc trước nắm hai cây đại chùy một dạng đã đổ dọa người được. Bây giờ ngược lại tốt, trực tiếp cường hóa ra một cách đe dọa một thuộc tính đặc biệt. Hạ Hiểu Thiên ước lượng một chút, sức nặng không sai biệt lắm có 5000 cân. Quả nhiên, càng binh khí nặng cơ múa tài càng thuận tay hạ. Bản thân hắn vô cùng hài lòng lần này cường hóa. Chẳng qua là khi thấy điểm kinh nghiệm ếp số còn lại là 20.000 thời điểm. Mặt lại sổ xuống. Không kháng tạo nha lúc trước hắn cảm thấy tiền là trên cái thế giới này không đáng giá tiền nhất ngoạn ý nhi. Bây giờ chính là nhiều hơn một cách điểm kinh nghiệm ếp. Hắn đã quá nỗ lực có thể loảng soảng một hồi đổi đi xuống. Thiếu chút nữa thành đại phụ ông. Cũng chính là điểm kinh nghiệm ép hệ thống không có vay tiền chức năng. Nếu không không phải là mượn được nó phá sản không thể tại sao bởi vì này dạng cũng không cần còn vay ai ý nghĩ thanh kỳ. Đầu động dự tài. Wong Wong Wong Wong đang ở gặm tinh phẩm thức ăn cho chó hớt kỳ. Không biết tại sao. Luôn cảm thấy hạ hiểu thiên càng ngày càng kinh khủng. Thậm chí trong không khí. Loáng thoáng xuất hiện một con tàn bạo heo rừng đầu chính hướng về phía nó bật cười. Thật giống như là muốn định đem nó cho hầm. Bị dọa sợ đến hước kia không ngừng chó sủa, sau đó nhanh chóng rút vào rồi vỏ trứng bên trong, ừ ừ, lăn đến góc tường. Đang ở tử bế bên trong tả đoạn thủ, lúc này bị đẩy ra. Sau khi, một màn thảm tuyệt nhân hoàn hình ảnh xuất hiện. Xoạt xoạt đặt ở góc tường điện thoại di động. Không nghi ngờ chút nào bị hớt kỳ đụng vào. Tiếp lấy vô tình nghiền ớt lên đi. Tả đoạn thủ đột nhiên vừa kéo, như bị sét đánh. Trực đính đính hướng về phía, đã hóa thành mảnh vụn đầy đất điện thoại di động thật lâu bất động. Ba tháp đáng thương. Tả đoạn thủ nhất thời năm ngón tay buông lỏng một chút, ngồi phịt ở trên sàn nhà. Một cổ sinh không thể yêu bi thương khí tức tràn ngập ra. hạ hiểu thiên. Cách này không thể trách ta đi nhắc tới thảm nhất nên điện thoại di động. Dầu gì nó cũng từng oai phong một cõi. Dết chết hơn người. Kết quả khiến một quả trứng cho đánh dết ở đây. Hạ hiểu thiên mang song chùy thu nhập chứ vật không gian nơi đây không thích hợp ở lâu. Bằng không tả đoạn thủ. Không chừng rút ra điên vì cái gì đây tại hắn đi không lâu sau. Co lắp trên mặt đất đoạn thủ. Chợt nhảy lên một cái sau đó năm ngón tay cùng chuyển động nhanh chóng chạy vào phòng bếp. Chút lát, một thanh hàn mang lòi lòi dao bầu bị nó xé ra. Buổi tối, Hạ Hiểu Thiên hung hăng thu thập một băng lũ xanh con sau trở lại giáo sư ký túc xá. Chưa mở cửa phòng chỉ nghe thấy rồi từ trong mặt truyền ra liên tiếp len ghen chi âm. Lấy chìa khóa ra mở cửa khóa, chỉ thấy tả đoạn thủ xiết một thanh món chính đao. Đối diện rút lại trong vỏ trứng hất kỳ. Điên cuồng chém. Đinh đinh đinh chuyện này. Hắn nháy mắt một cái, suy nghĩ một chút sau quyết định cũng không cần đùa bỡn nhà mình tiểu đệ. Vì vậy, từ trong không gian móc ra một di động mới hộp. Tả đoạn thủ. Chém chấm dứt, món chính đa quay đầu, nhắm ngay hạ hiểu thiên. Đương nhiên không nên hiểu lầm, nó cũng không tính phách nhân. Nhìn một chút đây là cái gì Hạ Hiểu Thiên quơ quơ điện thoại di động hộp nói. du Đu Đuang tả đoạn thủ hất một cây sao bầu. Nện ở hớt kia trên người. Như một làn khói chạy đến Hạ Hiểu Thiên dưới chân. Làm ra quỷ lại tư thế. Là điện thoại di động, ngay cả tôn nghiêm cũng không cần. Từ cổ chí kim, sợ rằng nó là trực tiếp. Cho người đi. Hạ Hiểu Thiên đưa tới, sau đó chuẩn bị thay quần áo ngủ. Điện lực vẫn không có khôi phục. Còn có thể làm gì khi hắn mặc xong quần áo ngủ sau. Đột nhiên nhận ra được cước bối bị người gật một cái. Cuối đầu nhìn một cái. Nhưng là tả đoạn thủ chính cầm điện thoại di động nhắm ngay hắn. Mà bình màn hình chính là. Làm tiêu tan vui nạp cửa khẩu. Hạ hiểu thiên. Ta đặc biệt sao thì không nên khiến phong vũ cách đó đại kẻ ngu. Mua tới cho ngươi điện thoại di động. Hơn nữa chứ làm tiêu tan vui phần mềm này. Hắn ngồi xổm người xuống, nhìn tả đoạn thủ vẻ mặt thành thật nói. Đến đến cho ngươi chủ tử ta cho ngươi biểu diễn một chút trò chơi biến mất thuật. Một tuần lễ sau, Hạ Hiểu Thiên đeo kính mát, đang ở trong thao trường uống bia, ăn nướng chuối phơi nắng. Gần đây không có đi thế cơ hội bởi vì chính đang kiến thiết phòng ngự trận địa Mấy ngày trước vô vơ mang người lúc tới sau khi, hắn hỏi thăm qua. Phó Bộ trưởng Đại Nhân mặt đầy nghĩa chính ngôn từ từ chối, rất sợ Hạ Hiểu Thiên ở thí chọc ra cái gì đại cay giỏ. Nếu là mang về kẻ nước nơi chuyện vui liền lớn. Không cần hoài nghi Hạ Hiểu Thiên gây chuyện năng lực người này đi tới chỗ nào đều là một trận to đại tai nạn. Bình tĩnh mà xem xét, phu quét đường thực lực không kém. Nếu không sẽ không đem ma đô chỉ an bảo vệ ngay ngắn rõ ràng. Có thể lôi dương mấy người bọn hắn ông già. Chỉ cần một đi theo hạ hiểu thiên sẽ chiết kích trầm xa. Không phải là người chết. Chính là trọng thương. Không phải là kỳ nhân dị sĩ không cố gắng, không biết sao quân bạn quá biến thái. Mà có thể cùng biến thái làm địch nhân. Chỉ có biến thái hắn giống như là một cái mãn cấp tài khoản. Một thân thần trang trò chơi nhân vật. Không việc gì lão tìm lôi dương những thứ này mới vừa rời tân thủ thôn đáng yêu tân. Trong miệng kêu mang ngươi giả bộ mang ngươi bay. Kết quả mới ra bảo vệ khu. Đáng thương đáng yêu tân môn liền bị cao cấp quái đánh chạy trối chết. Từng nhóm tài liệu quý giá trở vào y khoa đại học, hạ hiểu thiên nhìn cũng không nhìn liếc mắt. Không có hứng thú lại không thể chuyển hóa điểm kinh nghiệm ếp. Có cái gì đẹp mắt chẳng hung hăng thao luyện lũ xanh con. Húng hồ coi như có thể hắn cũng sẽ không làm như vậy. Hơn 50 vị ký sanh đệ tử, mặt đầy hâm mộ. Hận không được sách vượt đầu đao thanh nhà mình tiện nghi sư phụ cho đoạn. Đáng tiếc, không đánh lại nha. La Đại Phó Bộ trưởng bóng người, xuất hiện ở trước mặt hắn. Hạ Hiểu Thiên mặt đầy ổn định ăn sâu thịt, toát một cái bia. Không để ý chút nào, mặt đầy nhiệt tình dô vơ. La Đại Phó Bộ trưởng đòi một cách không lấy, thẩm hực ngồi ở bên cạnh trên ghế. Hạ Đại Mãng Du gặp như này, cũng biết hắn khẳng định không nghẹn hảo thí. Ngươi bộ dáng này, là phải cầu cạnh người nha xem ở tuần lễ trước cho ngươi linh khí kết tinh mặt mũi. Giúp ta một chuyện nhỏ." Du Tư đụng lên tới nhỏ giọng nói, tựa hồ sợ nhân nhìn thấy cầu mong gì khác nhân. "Không bằng." Hạ Hiểu Thiên cho hắn mặt mũi đùa trừ phi ngươi bây giờ có thể xuất ra linh khí kết tinh, nếu không không bàn gì nữa. Nhận thức tiền không nhận người nói nhảm, ngươi nếu là có chó hệ thống, nhất định cùng hắn như vậy. Búa còn không có cường hóa đến đỉnh điểm đây biệt giới, coi như ta van ngươi. Hạ hiểu thiên tháo kính mắt xuống. Dự định xem thật kỹ một chút bình thường ngạo kiểu đến không được. Chết vì sĩ diện la phó bộ trưởng. Ngày hôm nay rốt cuộc là không đúng chỗ nào. Ngươi vành mắt đen là chuyện gì chỉ thấy vô gơ cặp mắt. Đỡ lấy một đôi nước sơn vành mắt đen. Không một tuần lễ thời gian, khẳng định không chiếm được phần thưởng này. Đừng nói nữa, còn chưa phải là ngu si kẻ cơ bắt dở trò vượt. Sau đó vô vơ một cách nước mũi một cách lệ, giảng thuật gần đây một tuần lễ chua cay. Ở kinh đô phương diện điều tới tinh thần hệ kỳ nhân. Cưỡng chế đọc đến rồi kẻ cơ bắt trí nhớ sau. Trừ đi một tí vũ đạo tu luyện pháp. Cơ hồ không có được đến bất kỳ tin tức hữu dụng. Vì vậy ngưu si kẻ cơ bắp bị đưa đi năng lượng phòng nghiên cứu, cung cấp lấy nghiên cứu. Làm người ta vạn vạn không nghĩ tới là không tới một ngày sẽ đưa trở lại. Nguyên lai like đi ngang qua một loạt kiểm tra sau kẻ cơ bắp căn bản không có bất kỳ giá trị lợi dụng. Hơn nữa quan ở trong phòng thí nghiệm luôn là sẽ phát ra công kích. Đừng nói ngũ phẩm võ giả đỉnh cao thật không bình thường. Trên thế giới độ cứng mạnh nhất kim loại, hắn một quyền một cái quyền ứng. Tranh cãi các nghiên cứu viên nhức đầu không thôi. Tiểu qua nửa ngày, giá trị đắt tiền, chi phí xây vượt qua hơn trăm triệu nguyên phòng nghiên cứu trực tiếp phí Trải qua năng lượng phòng nghiên cứu toàn thể biểu quyết, lại đem kẻ cơ bắp cho đưa về phu quét đường trụ sở chính. Bọn họ có thể không có thời gian đi chiếu cố một người ngu ngốc. Dô lại không dám không thu, năng lượng phòng nghiên cứu ở trên cấp bậc có thể cao hơn bọn họ hơn nhiều. Một là bảo vệ nhất phương bình an, một là chỉ cần có đột phá trọng đại, liền có thể cải biến thế giới. Tên ngu ngốc kia, ngoại trừ ta ra, người nào đều không thể áp chế. Chủ sở chính phòng tạm giam, căn bản chói không được hắn, một quyền là có thể nổ. Ta không thể làm gì khác hơn là bắt hắn cho đặt ở phòng làm việc của ta bên trong thời khắc giám sát. Nhưng là hắn quá ồn, không có chút nào an phận. Một tuần lễ, ta vừa làm cha lại làm mẫu thân. Còn đặc biệt sao muốn làm việc công, mỗi ngày thời gian ngủ không cao hơn nửa giờ. Hắn là cái võ giả thể chất vượt qua người thường. Cơ hồ có một gần 20 phút giấc ngủ là có thể cả ngày tinh thần phấn chấn. Ta không được. Ta thật không được Bộ trưởng đại nhân không có ở đây Mà đô duy nhất có thể chế trụ hắn Ngoại trừ ta cũng chỉ có một mình ngươi Coi như ta họ la yêu cầu ngươi Ngươi nếu là không đáp ứng Ta sẽ chết ở trước mặt ngươi Vô cơ khí thế rất đủ Nhưng trên mặt rất kinh sợ Rất sợ hạ hiểu thiên tiếp nối một câu Ngươi đi chết đi chẳng qua là hạ mố nhân xuất kỳ bất ý tới một câu Khiến hắn suýt nữa bảo tẩu lời nói Ngươi lại đánh ngu si. Ta, ta. Ta nếu không phải không đánh lại ngươi, bây giờ liền giết chết ngươi tên khốn kiếp. Cái gì gọi là ta lại đánh thắng được một người ngu ngốc ta dô thơ giàu gì cũng là cái phó bộ trưởng. Thực lực không kém nhờ cậy. Ngươi nhốt chú điểm có thể hay không không muốn ở nơi này nhiều kỳ kỳ ngoan ngoãn phương diện. Nếu vô dụng, giết chứ sao. Phúc giô cơ nghe vậy cơ hồ hộp máu có thể giết còn đến phiên ta tới yêu cầu ngươi. Kẻ cơ bắp vừa không có khắc phạm tội ghi chấp án sát ngươi sau khi thất bại biến thành ngu si. Để cho chúng ta sao hạ thủ ngươi nói ngược lại nhẹ nhàng ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 245 1500. Tám cử chú ý, ngươi không phải là dự định để cho ta xuất thủ giết chết hắn chứ hạ hiểu thiên một bộ phát hiện tân đại lục bộ ráng. Vô cơ răng đều muốn cắn nát Ngươi có thể hay không không phải đem tất cả mọi người Nghĩ đến cũng với ngươi như thế không đợi la đại phó bộ trưởng phản bác Hạ Hiểu Thiên cười vỗ vai hắn một cách đạo Ngươi coi như là tìm đúng người Đến đến đem người dẫn đi ra đi Để cho ta một búa một dạng đưa hắn bên trên Tây Thiên Tiếng nói rơi xuống Hạ Hiểu Thiên tự chứ vật không gian bên trong Lấy ra song trùy Chẳng biết tại sao Zoer nhìn thấy tàn bạo cử chùi sau, Hoa quốc nhất thời căng thẳng. Theo sát hạ hiểu thiên khiên búa bóng người trở nên vô cùng cao đại kinh người. Thật giống như sẽ tùy thời nổi lên. Một búa một dạng đem hắn sò đầu vén lên trong thao trường đang luyện đao năm mươi vị ký xanh đệ tử, cả người lung tơ đều dựng lên. Trong ngày thường vốn là cùng một đại ma vương một loại tiện nghi sư phụ, dường như càng kinh khủng hơn á. Trong hư không loáng thoáng. Thật giống như có một con nhìn tựu khiến người dởn cả tóc gáy heo rừng đầu. Chính đang đối với bọn họ cười gần. Tựa hồ muốn đập bạo nổ người ở tại tràng đầu chó. Hạ hiểu thiên thấy bọn họ cả người phát run, đã biết là cự trùy thuộc tính đặc biệt đe dọa một phát tác. Ngượng ngùng cười một tiếng, lại thu về. Ngượng ngùng. Vô vơ nhất thời lấy lại tinh thần mà đến, sau khi phát hiện vác vạc áo đều bị mồ hôi thấm ướt. Không phải là gọi ngươi dếp hắn cho ngươi giúp giáo dục hai ngày Hắn bây giờ chỉ số thông minh Hãy cùng cái ba bốn tuổi trẻ nít Ngươi đang dạy người phương diện Rất có một tay Nếu như có thể đem hắn huấn luyện nghe lời Xem như vì chúng ta ma đô làm ra vượt trội cống hiến Ngươi suy nghĩ một chút cũng không thể để người ta bất kể chứ chẳng khiến hắn Trở thành một hữu dụng nhân Chỉ cần có thể không tùy ý nổi giận động thủ là được Đến lúc đó khiến hắn đi cho chỗ sở chính nhìn đại môn. Có thể tiết kiệm ra không ít nhân lực. Dùng để tăng cường tuần tra phòng bị. Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, lật rồi một cách liếc mắt. Ngươi nhân trưởng xấu xí, muốn ngược lại đẹp vô cùng. Ngươi nếu là cảm thấy trực tiếp giết không được, chúng ta thiết kế cách ngoài ý muốn. Dô vơ hẳn không được vỗ bàn lên, nổi giận Hạ Hiểu Thiên. Đáng tiếc thực lực không cho phép. Hơn nữa kết quả là dạng gì ngoài ý muốn Mới có thể giết chết một vị thực lực gần ở dưới hắn võ giả đây Sau khi chuyện thành công 500 mai linh khí kết tinh Vô vơ cắn răng Không thể lại đem kẻ cơ bắp lánh về đi Như vậy hắn thật muốn vào bệnh viện tâm thần rồi Đồng ý Sớm như vậy không thì xong rồi khổ như vậy chứ Là phó bộ trưởng tới thiết một Các ngươi cho đặt tên không phải là trong trí nhớ Vô vơ lại nói nửa đoạn Mí mắt kéo ra. Khó lòng phòng bị, lại khiến cái này mãng phu cho moi ra rồi lời nói. Hạ hiểu thiên mặt đầy mỉm cười, đáng tiếc bị khẩu trang ngăn trở ngăn cản. Nói một chút đi, các ngươi từ trong đầu hắn đọc vào tay tin tức gì ai không thể nói, một bí mật lớn. Nói ra, vạn nhất ngươi không cẩn thận truyền đi, sẽ tạo thành khủng hoảng. Cho nên đừng hỏi. Giết ta cũng không thể nói cho ngươi biết. Lời nói đã đến nước này, Hạ Hiểu Thiên lại không thể thật xếp chết dô vơ. Hắn là mãng phu cũng không phải là ngu si. Không thích dùng đầu ấp, không có nghĩa là không suy nghĩ. Ba tháp ba tháp một vị thân cao hơn hai thước. Cả người đầy cơ bắp Nhìn cũng rất hung ác đại hán. Ở lôi dương cùng trình bằng vây quanh. Đi vào thao trường. Tả hữu hộ pháp hai người, mặt đầy táo bón. Đồng thời nhìn về phía vô vơ ánh mắt cũng không thế nào hiền hòa. Nếu không phải nhịp vu phó bộ trưởng uy nghiêm cùng với thực lực không đủ. Thuyết bất đắc lôi dương cùng trình bằng đã sớm nổi lên đánh đau vô vơ rồi. Không trách hai người biểu tình khó coi. Ngươi nếu là phụ trách tạm giam một vị. Tùy thời cũng có thể một quyền đem ngươi đập vào trong bình khi thịt nước tương bán nhân. Có thể cười được mới là chuyện lạ. Đối với lôi dương cùng trình bằng mà nói kẻ cầm đầu vô vơ lộ ra đáng hận, liền chẳng có gì lạ. Trên thực tế, hoàn toàn là hai người lỗi do tự mình gánh. Lôi dương lừa dối rồi trình bằng. Đi một chuyến hạ hiểu thiên ký túc xá. Thiếu chút nữa không lần nữa thanh họ dò cho trở về phòng bệnh. Sau khi trở về, bằng ca hãy cùng hắn làm một trận. Mặc dù là lôi dương một phương diện treo lên đánh, nhưng người ta khí thế không thua vì vậy hai người bị vô cơ khiển trách cùng một tôn tử như thế hôm nay vốn là la phó bộ trưởng dự định tự mình tiến tới kết quả không tìm đường chết thì không phải chết lúc rời trụ sở chính trước đụng phải ở nhà cầu đối tròi gai gắt hai người hai người này lại so với ai khác đi tiểu cao vô cơ nửa đường xông vào hấp dẫn bọn họ sự chú ý tiếp lấy liền bi kịch thảm bị thuộc hạ tiểu một thân Phúc thông kẻ cơ bắp thiết một nhìn thấy nằm ở trên ghế xích đu hạ hiểu thiên sau trực tiếp liền quỳ. Toàn thân cao thấp, run cùng si khang tự đắc. Có thể thấy là có bao nhiêu sợ hãi. Tuy hắn bây giờ trí lực, hãy cùng cái đứa trẻ ba tuổi. Nhưng là kia không thể địch nổi một quyền thật sâu đóng dấu ở trong lòng của hắn trở thành vấy không đi áp mộng. Có lúc nằm mơ cũng có thể la to làm tỉnh lại. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy trong mộng đại ma vương xuất hiện ở trước mặt mình. Thiết mục có thể không quỳ sao đáng thương kẻ cơ bắp. Lúc ấy lời độc ác thả có nhiều vang rồi. Vào giờ phút này thì có bao thây thảm. Ba chiêu quật ngã, một chiêu liền nằm. Hiển nhiên Bi kịch Hoa còn nhớ ta đại đại. Đại ma vương. Không không. Không muốn muốn. Muốn đánh đánh. Đánh ta. Một sập đầu dập đầu lắp bắp nói, còn kém rơi nước mắt. "Ba cứu, cứu ta. Ta ta. Ta sau khi, sau khi không không, không dám. Dám dám. Dám mức độ." Nhị ngậm. "Hạ Hiểu Thiên." Hắn vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về Joker. "Ngươi khi nào thăng cấp thành ba pho khan một cái? Không cần để ý những chi tiết này." Dô vơ hoàn toàn không có giải thích tâm tư càng không có nhấn mạnh thiết một hắn không phải là ba Nên thử có thể thử tất cả đều thử Vô dụng nói đi còn có chuyện gì cùng nhau nói ra Ngoài ra khác theo ta đà mã hổ nhãn chỉ cần có linh khí kết tinh hết thảy đều dễ nói Dô vơ nghe vậy mặt đầy lúc túng biết rõ hạ hiểu thiên là đang nói hắn mới vừa rồi không chỗ nói Rõ ràng có thể bỏ tiền Nhất định phải ma kỷ nửa ngày Kinh đô đối với chúng ta ma đô gần đây mấy ngày này Liên tiếp vượt trội biểu hiện thật cao hứng Bọn họ bên kia sẽ có một vị học giả Muốn tới tìm tòi ưu thí Cá nhân ta là rất hy vọng Ngươi có thể đi cùng bảo vệ Thời gian ước chừng 3 đến chừng 5 ngày Chẳng qua là đơn giản khám thử xem Hội chế một ít đồng thực vật Phương diện giá tiền Một ngàn mai linh khí kết tinh Hơn nữa đi theo có hai vị hộ quốc người bộ đội suốt thân tinh anh chia sẻ ngươi áp lực. Ngươi chỉ cần ở thời khắc mấu chốt, xuất thủ bảo vệ cũng đủ để. Còn lại việc bẩn việc mệt nhọc toàn bộ giao cho kia nhị vị là được. Thế nào có hứng thú sao dĩ nhiên, lấy ngươi ý nguyện làm chủ, không tồn tại cưỡng chế. Dô thơ lần này đã có kinh nghiệm, người ta hạ hiểu thiên là không thấy thỏ không thả chim ung chủ. Với hắn vòng tới vòng lui, không chỗ tốt. Dứt khoát đi thẳng vào vấn đề trực tiếp đem giá cả sáng lên Đi đâu rồi, ngươi liền gật đầu Không được, rồi coi như xong, chúng ta vẫn là bằng hữu. Ta có cái nghi vấn kinh cũng không có kẽ nước sao Cái này thuộc về cơ mật, không thể nói cho ngươi biết Joker cười khổ một tiếng, lắc đầu một cái Hạ Hiểu Thiên nhìn một cái, cũng biết kinh đô phương diện thế gã nước, không lớn thái bình bằng không không cần phải chạy đến Mado tới tìm tòi Hơn nữa nhìn dáng vẻ quốc gia đối với u thế có ý tưởng hả? Nếu không vì sao muốn phái người tới tìm tòi quả nhiên, thở săn cùng con mồi đều là tương đối. Làm u thế ròm ngó hiện thị thời điểm, hiện thị cũng là ròm ngó u thế việc này ta tiếp theo. Bất quá 1500 mai linh khí kết tinh, ta muốn ngươi trả tiền trước. Ngoài ra không phải cho ta chất lượng kém Ta muốn phẩm chất tốt nhất. Tiếng nói rơi xuống, lần này đến phiên vô vơ táo bón rồi. Sao biết rõ linh khí kết tinh. Còn phân tốt xấu đây lần trước một ngàn mai. Là từ năng lượng phòng nghiên cứu bên kia điều tới. Phẩm chất phương diện tự nhiên không lời nói. Về phần thuộc về hạ hiểu thiên tiền lương một nhóm kia, dĩ nhiên là phòng nghiên cứu chọn còn lại. Ai vô vơ thở dài một cái, lại phải đổ máu. Cường thuộc về mạnh Nhưng là giá cả thật lòng không tiện nghi Lôi dương hai người thấy vậy Mỗi người cười trộm Ngươi cũng có cật biết Thời điểm hai người các ngươi cười cay rắm Còn không mau đem xe bên trên linh khí kết tinh Lấy tới ngươi đây là sớm có chuẩn bị nha hắc hắc Dù sao ở ngươi nhân hình hạt đạn ngoại hiệu trong Còn có hấp huyết vượt danh xưng là Không có tiền ta dám tới tìm ngươi làm việc Có tin ta hay không một búa một dạng đập bạo nổ ngươi đầu chó vô thơ dẫn lôi dương cùng chỉnh bằng đi. Dĩ nhiên hắn là bị đỡ trở về. Ai bảo hắn mắng một cái mãng vu là một hấp huyết dụng tới. Đồng thời la phó bộ trưởng rốt cuộc biết tại sao thiết mục thấy Hạ Hiểu Thiên trực tiếp liền cho hủy. Rời ả cái này khí lực ngươi xác nhận ngươi là nhân loại. Mà không phải là cái gì khoác ra người yêu nghiệt Hạ Hiểu Thiên ở bắt được sau cái dương. Một trận gió từ đắc quay trở về ký túc xá. Hắn muốn khắc kim hắn mạnh hơn biến hóa không thể không nói. Khắc đến điểm kinh nghiệm ếp cường hóa đại thiết chùi thật có nghiện Điểm kinh nghiệm ếp. 20.000, 80.000, 250.000, 390.000, 560.000 trên lý thuyết mà nói. 1.500 mai thượng hạng phẩm chất vô thuộc tính linh khí kết tinh. Có thể mang cho hạ hiểu thiên 75 vạn điểm ếp. Mặc dù không là mỗi một viên đều là tốt nhất, nhưng là 54 vạn cũng rất tốt rồi. Đại Ma Vương huyết tinh song truy cường hóa 580 ngàn, duyệt chéo 80 ngàn, cường hóa 6 160 ngàn, duyệt chéo 160 ngàn, cường hóa 7 320 ngàn, duyệt chéo 320 ngàn, cường hóa 8 0 duyệt chéo 640 ngàn. Cứng rắn 120, Bể xương 100, Nhiên ấp 100, xuyên thứ 100. Hấp huyết 20, thuộc tính đặc biệt hù sợ 1, vô kiên bất tồi 256 vạn điểm kinh nghiệm ếp. Đến đây tiêu hao sạch sẽ. ngàn điểm kinh nghiệm ếp vừa qua, mỗi lần lên cấp đều là một khoản làm người ta kinh ngạc run sợ con số. hạ hiểu thiên chân mày không nháy mắt một chút, điên cuồng điểm kích số hiệu. Tới quá dễ dàng. Vài ba lời, 1.500 mai linh khí kết tinh liền tới tay. Thương tiếc là thương tiếc, nhưng là cường hóa binh khí cái loại này cảm giác sảng khoái, khỏi phải nói có nhiều thoải mái á. Không trách công ty game đều thích làm ra một cái cường hóa hệ thống. Thật có nghiện hạ xong rồi, một cái mãn phu rước súng hố. Kết quả là hỷ nhân, phổ thông thuộc tính ngoại trừ hấp huyết bên ngoài, đều là phá bách. Đe dọa ở người sau khi, lột xác thành hù sợ. Vừa uy phong lại dọa người ngoài ra còn nhiều hơn một cái. Vô hiên bất tồi hai thuộc tính đặc biệt Bất kỳ vật gì đều không thể ngăn cản đáng tiếc bây giờ không thể thử Hạ hiểu thiên đặc biệt muốn sách chính mình cường hóa đến tám máu tanh song trùy Đi ra ngoài tìm người ác đấu Thử một lần cảm giác như thế nào tốn tiền Lại không thể giả bộ Cách này cùng cá mặn khác nhau ở chỗ nào chợt Hạ hiểu thiên trong đầu tránh qua một cách lớn mật ý tưởng Bên ngoài không phải là có một ngốc đại cá tử sao đó là hắn ở hiện thế, thấy qua mạnh nhất ra hỏa Không bằng ta đi đập một chút liền nhẹ nhàng đập một chút, không dùng sức. Bên ngoài đứng ở thao trường trước, chán đến chết, chuẩn bị nổi gió thiết một, cả người run lên. Không biết tại sao, luôn cảm giác có người muốn hại hắn. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 246 thiết một vương Sợi! Băng hỏa ba ngày đi qua. Y khoa đại học trong thao trường. 50 vị. Đám ký sanh đệ tử bọn họ nơm nớp lo sợ luyện tập đao pháp. Trên chán hiện đầy mồ hôi lạnh, mồ hôi chảy xuống trong ánh mắt, cũng không dám nháy mắt xuống. Thái độ cực kỳ nghiêm túc, rất sợ không cẩn thận phạm sai lầm. Nhiêu là thiết một cách này không suy nghĩ kẻ cơ bắp, cũng đàng hoàng ngồi sổm ở một bên, không dám lỗ mãng. Bởi vì hạ hiểu thiên cường hóa tám máu tanh song trùy chính bày ra ở thao trường trước Hù sợ một thuộc tính đặc biệt khiến người ở tại tràng câu là không dám càn dỡ Một mặt là hắn lười trông coi thiết một Mặt khác hắn cảm thấy có cần phải khiến các học trò rèn luyện một chút Vạn nhất gặp so với hắn búa còn kinh khủng tai họa cùng quái gì đây cũng không thể thúc thủ chịu chói Ngồi chờ chết đi dứt khoát hạ hiểu thiên liền đem búa móc ra Trước thời hạn để cho bọn họ cảm thủ một phen Loại tình huống này đã kéo dài 3 ngày 50 người khóc không ra nước mắt Mới bắt đầu lúc chẳng biết tại sao Đánh trong đáy lòng sợ Tiện nghi sư phụ búa bề ngoài càng ngày càng giữ tớn đáng sợ Giống như là một cái hung ác cử thú viễn cổ Chính do xét bốn phía Bọn họ ngày thứ nhất đừng nói luyện tập đao pháp rồi Cho dù là động cũng không dám động một cái Rất sợ không cẩn thận đưa tới chú ý Sau đó bị một cái nuốt chọn Hạ Hiểu Thiên Quy bức lời dụ tài khó khăn lắm để cho bọn họ động Ngày thứ hai phần lớn người đao pháp Oai oai nơ U Vinh Quy Quy U Nơ U Vinh Quy Quy U Đâu chỉ là cây con mắt có thể hình dung thua thiệt thiết một chút một chút hắn không biết kia gân rừng sai đứng ở hạ hiểu thiên dưới mặt ghế nhìn một chút đột nhiên liền cười ra heo kêu sau đó chỉ năm mươi người nói một câu ca ca tỷ tỷ môn đao pháp hãy cùng đi dạo một ngày ký viện đi ra thời điểm cả người trên dưới đều là mềm mại hạ hiểu thiên ngăn cản quần tình công phấn các học trò ngược lại không phải là sợ hãi thiết một bị đòn mà là sợ bọn họ Khiến kẻ cơ bắp tận diệt rồi Loại này lấy thiên chân vu tà giọng nói ra nói thật Hung hăng kích thích một phen mọi người Khiến cho cho bọn họ vào hôm nay Rốt cuộc có thể làm ra điểm bộ dáng. Ít nhất có đao pháp nên có tư thái Mặc dù còn không như ý Nhưng là có tiến bộ Hạ hiểu thiên rất hài lòng Cuối cùng sẽ có một ngày Bọn họ sẽ không sợ hãi Buổi tối, giờ cơm ở máu tanh song chủy được thu vào trữ vật không gian sau. Đám ký xanh đệ tử bọn họ phúc thông một tiếng liền ngồi phịch ở trong thao trường. Dưới người là một mảng lớn thấm ướt bóng mờ. Một hơi ở áp lực thật lớn hạ, hãy cùng không cần tiền tự đắc rơi là trả. Nhất là hôm nay, đỡ lấy hù sợ một tu luyện, so với trước kia hai ngày tiêu hao còn kinh người hơn. Không có bất cứ người nào muốn đồng cẩn không được hãy ngủ ở chỗ này trong hồi phục tinh lực. Đi. Nói cho kia biên thúc thúc để cho bọn họ mức độ tới một đôi cảnh vệ. Đưa ca ca tỷ tỷ môn trở lại ký túc xá. Hạ Hiểu Thiên hướng về phía kẻ cơ Bắc phân phó nói, Thiếp mộc gật đầu một cái. Phi thường nhu thuận ùn ùn hướng chính đang kiến thiết phòng ngự trận địa phu đường môn chạy tới. Chốc lát sau, hai người xuất hiện ở nhà ăn. Chân chó tổ ba người cũng là bị bọn cảnh vệ đỡ đi Lão vương hạ chờ xe cho người đem bữa ăn tối đưa đi học sinh ghi túc xá Hạ hiểu thiên đi vào, hướng về phía nhà ăn đầu bếp đảo Tiểu tử ngươi lại muốn xảy ra điều gì quái chiêu ta nói Ngươi có thể ngàn vạn lần chớ thanh đống lương môn cho huấn luyện phí rồi Mặt đầy hung dữ lão vương, mặt đầy lo âu nói Hắn cả đời đều không kết hôn, nhìn tuổi trẻ hãy cùng chính mình hài tử tự đắc. Mỗi một bữa làm cơm cũng rất chăm chỉ thường thường khiến nhân hận không được nuốt trọn đầu lưỡi. Yên tâm bây giờ khổ một chút mệt mỏi một chút, dù sao cũng hơn sau khi học nghề không tinh chết cường. Hơn nữa ta đổ để mình thương tiếc còn không kịp đây tiếng nói rơi xuống thiết mục nhìn hạ hiểu thiên nháy mắt một cái. Muốn đi lên một câu thiên chân vu tà lời nói. Nhưng là suy nghĩ một chút mấy ngày trước người khác nắm hai thanh đại thiết trùy. Tìm hắn muốn làm thí nghiệm hình ảnh. Hắn dị thường nhu thuận ngậm miệng lại. Có thể cầu sinh muốn cực mạnh. Két suy ghét suy hạ hiểu thiên nhìn ngay cả cái mâm mang món ăn. Một cái nuốt vào nhai thiết một. thằng toát nha hoa tử. Ba ngày trước hắn liền nghiêm cấm bằng sắc lệnh không cho phép ăn cái mâm. Đáng tiếc thiết một chân trước đáp ứng chân sau liền quên. Cũng không thể vì vậy. Liền đánh cho hắn một trận nữa vô -so vơ thanh âm ở cửa vang lên. hạ hiểu thiên quay đầu. Lại thấy người này sau lưng đi theo ba người. Thiết một thanh âm đúng lúc nhớ tới. Ba ba ủng ủng thiết một đứng lên. Hãy cùng một chiếc xe tăng tự đắc bước dài sông về sô vơ. Toàn bộ nhà ăn đều bị hắn giam đến. lão đảo muốn ngã. Đừng tới đây nha sô vơ mặt đầy trứng đau, ngươi cách bộ dáng này là muốn muốn bị đánh hả? Cùng sau lưng hắn ba người, một người trong đó nâng hai tay lên. Trong phòng ăn không khí chợt hạ xuống, một tầng tường băng bay lên, ngăn ở thiết một đường phải đi qua bên trên. Nếu là người bình thường, làm không tốt thật muốn bị ngăn cản đi xuống. Có thể thiết một là người bình thường sau đó là dám buông lời. Ba chiêu đánh gục hạ hiểu thiên hung ác loại người tạm thời không nói hắn ngược lại bị một quyền quật ngã sự tình. Một thân thực lực có thể nói là ma đô thứ tư. Âm chỉ bằng vào thể xác cường độ, hắn trực tiếp một con đụng nát vững chắc tường băng. Hàn băng nam tử những mày một cái. Đại khái cũng là không thể nghĩ đến. Ở ma đô lại còn có như vậy một cái có thể dựa vào man lực. Đâm cháy độ cứng có thể so với sắt thép tường băng. Quét trong ba người một vị khác nhảy lên một cái Ở không trung lưỡng đảo phủ đầy hỏa hệ tỏa liên thoáng hiện ở trong tay Vốn là hạ xuống nhiệt độ Trong nháy mắt lại bắt đầu lên cao Hai cánh tay hắn ném một cái quấn quanh hướng thiết mục thân thể Hoa lạc lạc cơ hồ là ở trong trước mắt Liền đem thiết một bó rồi một cách bền chắc Chẳng qua là chưa chờ hắn đắc ý chợt quát chợt nổi lên Thiết mục bắp thịt cả người một cổ Trực tiếp mang tỏa liên đứt đoạn. Sao hỏa tràn ra nhưng là cũng trong lúc đó. Hàn băng kỳ nhân lần nữa làm khó dễ. Mặt đất đột ngột ngưng kết ra một tầng băng xương. Vội vàng không kịp chuẩn bị thiết một trợt chân một cái. Ngửa về đằng sau đi. Thực vậy, hắn chỉ số thông minh chỉ có thể duy trì ở 3-4 tuổi trẻ nít bên trong. Nhưng là nhiều năm ở thế trinh chiến bản năng thay hắn hóa giải nguy cơ ngửa về đằng sau đi thiết một, làm một cái tiêu chuẩn thiết bản kiều, xanh tại rồi băng xương trên. Sau đó bắn lên, hai chân dùng sức một khúc trong khoảng khắc đạp nát mặt băng. Quét thiết một cả người hãy cùng bay vụn vụt mũi tên cấp tốc bắn về phía băng nam. Hắn nổi giận chính mình chỉ là muốn cùng ba ôm. Hơn nữa trộm cắp nhỏ giọng bơ. Bơ. Hạ Hiểu Thiên máu tanh song chùi có nhiều đáng sợ vi vọng có thể đem hắn mang đi, chẳng qua là vạn vạn không nghĩ tới, lại có nhân ngăn cản. Ngươi nói một chút. Hắn treo ai dèo ai hạ hiểu thiên chính là ngồi ở một bên. Nhiêu có hứng thú nhìn ba người hỗn chiến, cho tới nay cũng không biết thiết một thực lực chân thật. Hôm nay vừa vặn mượn cơ hội này nhìn cái thông suốt, tại sao không với hắn đánh nhau một trận nhờ cậy? cái này cũng được thiết một đồng ý hạ đứng tại chỗ không phản kháng bao cát, có ý tứ sao toàn bộ cùng khi dễ tiểu hài tử tự đắc, hắn hạ hiểu thiên còn kéo không dưới mặt, ầm một mảnh băng sương xâm nhiễm cả tòa nhà ăn khắp nơi đều treo đầy băng lăng, băng nam giơ lên hai cánh tay duỗi một cái, hai thanh hàn băng chiến phủ xuất hiện ở trong tay, hướng về phía thiết một đầu liền bổ tới. Nhà băng hàn băng chiến phủ bổ vào thiết một đầu trên ầm ầm vỡ vụn. Nam tử mặt vô biểu tình trong tay phủ bính ngưng kết ra mũi rùi, hơn nữa chiều dài trong nháy mắt tăng vọt. Thẳng tắp đâm về phía thiết một cặp mắt cần phải một đòn toi mạng. Hây à! Nhức mắt hồng sắc huyết khí bùng nổ, băng mâu tông kích tan rã hóa tan làm nước động. Đối mặt với đột nhiên thất bại, Nam tử như cũ lộ ra rất bình tĩnh. Bởi vì từ không trung hạ xuống một vị khắc kỳ nhân. Quăng ra trong tay phủ đầy liệt diễm tỏa liên. Quấn quanh ở rồi thiết một đôi trên đùi. Khiến cho hắn không thể tiếp tục đi tới, không cách nào thi triển công kích. Hàn băng nam tử hai tay nhanh như tia chớp như vậy lộ ra, ôm ở thiết một đầu trên. Cùng lúc đó, hung hăng dùng sức ép xuống. Trên sàn nhà đột nhiên vọt lên hơn 10 đạo tảng băng. Bên kia tỏa liên nam tử nổi lên, hai chân thiêu đốt lên mảng lớn hỏa hệ, hướng về phía thiết mục phần eo đá tới. Hai người từ đầu đến cuối, phối hợp ăn ý. Có thể thấy là nhiều lần hợp tác, lúc trước cùng thiết mục giao thủ, chẳng qua là món ăn khai vị. Phía sau đều là dồn người vào chỗ chết sát chiêu. Hạ hiểu thiên thấy vậy, không thể tiếp tục bên cạnh xem. Mẹ kiếp! Cái này đại khối đầu dầu gì coi là là mình tiểu đệ. Lại thông qua nhân ra kiếm lời 500 mai linh khí kết tinh. Các ngươi như vậy ở ta hạ mố nhân dưới mí mắt đồng mưu giết người. Có phải hay không quá không coi ta ra gì rồi hạ âm trong phòng ăn cuồng phong gào thét Một trận cơn lúc bão hướng hỗn chiến. Không đợi hai người có phản ứng trước mắt nhất thời hoa một cái. Người đâu hàn băng nam tử phát hiện trong tay mình thiết một. Không cánh mà bay. Cả người lông tư, nhất thời liền dựng lên. Gặp dù vào giờ phút này, hỏa hệ nam cũng là từ không trung đạp xuống rồi, hai chân mánh kích sàn nhà. Âm hàn băng vỡ nát, mảnh vụn chưa tung tóe, liền hóa thành nước đọng nhỏ xuống. Nhị vị, xuất thủ qua rồi. Húng hồ ở ta địa bàn giết người không khỏi. Không đem ta coi vào đâu chứ chẳng biết lúc nào. Hạ hiểu thiên xuất hiện ở hai người bên người. Dơ lên hai cánh tay còn ôm của bọn hắn Nhanh quá nhanh Không cách nào để cho nhân phản ứng nhanh Hai người đưa mắt nhìn một cái Lại thấy thiết một chính nhất mặt mộng ép, Ngồi ở phía xa trên ghế Hắn căn bản cũng không rõ ràng Vừa mới xảy ra chuyện gì Làm sao thoáng một cái Chính mình trở về đây cho nên nói cách này Đeo đồ che miệng mũi ra hỏa. Đầu tiên là cứu đi thể trạng bàng đại kẻ cơ bắp Sau đó lại trở về Ôm bọn họ biến thái hai người gắng sức giấy rùa Chẳng qua là hạ hiểu thiên dơ lên hai cánh tay Hãy cùng làm Bằng sắt một dạng không cách nào tránh thoát Trong không khí hàn băng cùng hỏa hệ Liền muốn bùng nổ Nhưng một cổ cự lực hạ xuống Hai người chỉ cảm thấy dưới chân địa bản Hãy cùng yếu ớt bánh bích quy như thế vỡ nát ầm trên mặt đất nhiều hơn hai cách đầu Đánh thật hay đánh thật hay thiết một thu hồi mộng ép biểu tình, hưng phấn hãy cùng cái cao đến hai thước bé ngoan. Mặc dù không rõ ràng bản thân làm sao trở lại. Nhưng là chỉ cần khi dễ hắn hai cái người xấu cật biết. Hắn liền cao hứng. Tiếng nói rơi xuống, hắn thuận tiện gánh vác lên bàn ăn chuẩn bị cho trên sàn nhà đầu, một người tới xuống. Mắt thấy hết thầy các thứ này vô vơ. Hiểu lầm cũng là hiểu lầm là hắn biết. Một khi gặp phải hạ hiểu thiên Vô luận là chuyện gì Cũng có thể biến thành chuyện xấu Đại ca Ngươi biết hai người bọn họ là ai chăng? ngươi là không có vấn đề Nhưng là lão tử nhưng Phải thay ngươi vác nồi hạ trong thoáng chốc Vô cơ tựa hồ nhìn thấy Đọc thầm phu quét đường các bộ hạ Cho hắn một cách tân ngoại hiểu Vác nồi thần quy Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm Không chính chương 247 chạy mau hạ Đại ma vương đã về rồi vô vơ cản lại dự định ném đá xấu tay thiết một. Mặt đất hai người từ đầu đến cuối mặt vô biểu tình. Phỏng chừng coi như bàn trục ở trên mặt. Ánh mắt bọn họ cũng sẽ không nháy mắt xuống. Xin bớt giận, xin bớt giận. Vị này là kinh đô phương diện tới học giả gọi là lữ Giang. la phó bộ trưởng tiếng nói rơi xuống, vừa chỉ chỉ hai cách đầu đảo. Bọn họ là phụ trách bảo vệ lứa giang nhân, băng ma thi nguyên, hỏa ma miêu kiệt. xuất thân hộ quốc người bộ đội, thực lực cường hãn. Hạ hiểu thiên. Hảo bên trong nhị ngoại hiểu, bất quá ngược lại thật hình tượng. Về phần vô vơ nói cuối cùng bốn chữ, âm lượng dần dần yếu bớt. Lời này không giống như là đang khen nhân, phản ngược lại có chút xéo cực ý. Thực lực cường hãn. Sau đó không có lực phản kháng chút nào bị người ấm vào rồi trong đất vô vơ dối quay đầu lại Hạ thấp giọng hướng về phía Hạ Hiểu Thiên nói Hồ Quốc người bộ đội suốt thân nhân Đối với mệnh lệnh cực kỳ nghe theo Cho nên lần này hỗn chiến thật không có thể trách bọn hắn thiết một bộ kia khí thế xông lại Người ta sợ lứa giang bị thương ngươi hơi chút lý hiểu một chút Mà khi ban đầu vì tiêu diệt một ít thực lực cường đại tai họ cùng quái gì Ban đầu hộ quốc người bộ đội Nhưng là hy sinh vô số liệt sĩ Thi nguyên cùng miêu kiệt càng là trải qua vô số đại chiến sống sót anh hùng Vi vọng ngươi bỏ qua cho Hạ Hiểu Thiên nghe vậy, gật đầu một cái Trước không nói phải cho dô vơ mặt mũi Nếu là anh hùng kia thì không cần làm khó Chân phải nhẹ nhàng giẫm một cái Hai người lúc này từ trong đất bắn ra ngoài Hai người thấy đe dọa tiếp xúc cũng không tiếp tục động thủ. Một tả một hữu bảo vệ Lữ Giang. Tiên sinh ngươi khỏi ta ở Kinh Đô nghe đại danh Đắc Lâu. Lữ Giang vươn tay ra cười nói. Hai người bọn họ từ đầu đến cuối cách bộ dáng này. Bất kỳ đối với ta gặp nguy hiểm sự tình cũng sẽ xuất thủ giải quyết. Ở chỗ này ta thay bọn họ, xin lỗi ngươi. Tiếng nói rơi xuống, hắn bái một cái không đáng ngại ta không phải là một hẹp hỏi nhân hùng hài tử thiết một sơ bàn nhìn một chút hạ hiểu thiên một bộ muốn nói lại thôi bộ dáng muốn chết chi hồn rũ diễn rũ liệt tài tâm hạ hiểu thiên nhận ra được thiết một muốn bơ bơ một ít thiên chân vu tà lời nói liếc mắt nhìn hung ác trợn mắt nhìn hắn xuống. Thời khắc mấu chốt, cầu sinh muốn đột nhiên bùng nổ thanh phía sau lời nói giấu ở rồi trong miệng. Có quan hệ với ưu thế tìm tòi kế hoạch, chúng ta đi ra ngoài đàm. Dô thơ cũng là theo chân chừng mắt một cái thiết một Ngươi cũng muốn nếm thử loại trong đất là tư vị gì sao sáu người một trước một sau rời đi. Để lại đầy đất bừa bãi nhà ăn. Đầu biết lão vương dơ muốn lớn, mặt đầy đờ đẫn nhìn tảng băng, vỡ vụn sàn nhà. Các ngươi đặc biệt sao có hay không công đức tâm à dựa vào một mình hắn? Cách này cần thu thập tới khi nào bên kia mấy người bắt đầu đàm luận nhớ. Có quan hệ với nhiệm vụ lần này nội dung cản kẽ. Ta chỉ là muốn đối với ưu thế một ít động thực vật tiến hành lấy mẫu cầm về tiến hành phân tích. Lấy ba người các ngươi nhân thực lực đủ để bảo vệ ta. Húng hồ ta cũng không phải tay chói gà không chặt văn nhân về phần trọng lực khác biệt đối với tại chúng ta ảnh hưởng cũng không lớn tin tưởng tiến hành một đoạn thời gian đối với thực vật thổ những lấy mấu sau tất cả mọi người sẽ thích ứng sau khi liền muốn chọn động vật cùng quái dị nhiệm vụ rất đơn giản hạ hiểu thiên công việc càng đơn giản hơn chỉ phải bảo vệ lữ giang ở thế không bị thương tổn là được hơn nữa hai vị hộ quốc người bộ đội xuất thân gì nhân Có thể cùng thiết một đánh có tới có lui Có thể thấy thực lực không kém Nếu như thuận lợi lời nói Hắn thậm chí làm cái vật biểu tượng là được Liên động tay cũng không cần Một ngàn mai linh khí kết tinh kiếm dễ dàng cơ hồ là cho không Được Chúng ta lúc nào lên đường chờ đợi phòng ngự trận địa xây xong sau khi Dù sao mọi việc còn có một vạn nhất đây Vô vơ sen vào nói, ngoại trừ thi nguyên, miêu kiệt hai nam nhân, những người còn lại đều là lật ra xem thường. Ngươi đặc biệt nương không biết nói chuyện cũng đừng cách miệng. Dễ dàng bị đòn biết không vì vậy. Lứa sang ba người tiến vào y khoa đại học. Phòng ngự trận địa ước chừng còn cần chừng một tuần lễ thời gian mới có thể hoàn toàn xây xong. Mấy ngày này, Hạ Hiểu Thiên coi như là minh bạch vì sao kêu người máy ngoại hiểu bên trong nhị băng hỏa nhị ma đối với lữ Giang chiếu cố thật là vô vi bất trí, một tấc cũng không rời. Cho dù là đi nhà vệ sinh, bọn họ cũng muốn đi theo. Bất luận kẻ nào khoảng cách lữ Giang 10 mét, hai người liền sẽ bắt đầu đề phòng. Một khi phát hiện có bất kỳ khả năng uy hiếp được an toàn động tác, một người trong đó sẽ đột nhiên nổi lên đồng phục đối phương. Chú đóng trong đại học phu quét đường, xem như tao ương làm tất cả mọi người đều bắt đầu né tránh ba người thấy bọn họ hãy cùng gặp được ôn thần như thế không người nguyện ý chính mình bị người theo như giới thân thể tiếp nhận điều tra hạ hiểu thiên phục rồi hắn rút cuộc để ý biết do thơ từng nói hộ quốc người bộ đội xuất thân nhân đối với mệnh lệnh nghe theo trình độ có lẽ theo người khác hai người là người bệnh tâm thần khiến cho nhân tức lộn ruột. Có thể là đối với được bảo vệ lứa sang mà nói, vô cùng an tâm. Một tuần lễ thời gian, phi thường bình thản vượt qua. Đương nhiên đối với 50 vị ký sanh đệ tử mà nói cũng không bình thản. Thiên thiên đối mặt kinh khủng song trùy, mỗi ngày luyện đến cởi hư, ai cũng không chịu nổi. Muốn lật bàn không chơi đùa về nhà. Có thể nhìn đến hùng hài tử thiết một cách loại này khi bị ánh mắt. Tất cả mọi người cắn cắn răng nhẫn nhịn đi xuống. Đến từ Ngô Si Khinh Bỉ Người đây có thể nhìn trọng yếu nhất là bọn hắn Đều muốn đánh một trận tươi bời thiết một Người này luôn từ trong miệng Văng ra một ít khiến nhân khí đến nổ mạnh thiên chân vô tà lời nói Nhưng là mỗi khi thấy kia so với bọn hắn bắp đùi đều phải to cánh tay lúc Liền cho buông tha Bất quá không sao cố gắng tu luyện Tranh thủ một ngày nào đó có thể đánh hắn một trận tung hăng giáo dục đối phương một cái. Hạ Hiểu Thiên nhìn cắn răng khổ luyện tiện nghi các học trò, trong lòng cười thầm. Các ngươi cũng không suy nghĩ một chút, Thiết Mộc mặc dù có lúc nói chuyện khiến nhân giận, nhưng là có thể đem người phổi cho tức điên lời nói. Là dễ dàng như vậy nói ra sao hết thầy? Đều là hắn ở phía sau màn chủ đạo. Thiết Mộc từ lúc biến thành ngu si, đầu óc ngu si, chỉ cần thêm chút dẫn sắt. Hắn liền xét tự nhiên làm theo nói ra, Hạ Hiểu Thiên muốn khiến hắn nói ra lời nói. Từ đó kích thích đệ tử, khiến cho bọn họ càng khắc khổ. Ai thầy cho các ngươi xem như thao toái liễu tâm Hạ. Một tuần lễ đi qua, Hạ Hiểu Thiên nhìn lên trước mặt sắt thép pháo đài, mặt đầy thán phục. Người nước Hoa thi công tốc độ, đúng là thế giới quan trọng hàng đầu. Đây nếu là đặt ở A Tam trên người, phỏng chừng không có 10 năm cũng quá sức. Thậm chí sửa xong, không chừng là đậu hủ tặn bá công trình. Đáng tiếc đường ăn bây giờ còn nằm ở trên giường bệnh Bằng không có hắn cái này dân bản địa. Các ngươi lấy mấu hiệu suất sẽ tốt hơn. Dô thơ trước để đưa tiến. Dĩ nhiên ở bốn người tiểu đội không có trở lại trước. Hắn sẽ một mực chấn giữ nơi đây. Phòng ngừa một ít có chuyện xảy ra. Nói đến đường ăn, đó thật đúng là cách người nghe thương tâm người nghe rơi lệ đại bi kịch Nếu là không có Hạ Hiểu Thiên liếc bánh xe một cước kia, phòng trừng hắn đã sớm nhảy nhót tưng bừng rồi. Đi thôi. Bốn người đi vào sắt thép pháo đài ở dưới sự hướng dẫn một đường đi tới ưu thế kẽ nứt nơi. Hạ Hiểu Thiên tính một chút, hắn không sai biệt lắm trải qua mười đạo cửa sắt to lớn. Nửa đường luôn có một loại, như có gai ở sau lưng cảm giác. Có thể thấy nội bộ không hề giống là mặt ngoài như thế người hiền lành. Cũng không ai biết bên trong rốt cuộc có bao nhiêu cất dấu cảm bẫy Được đặt tên là Thi Nguyên Nam Tử Dẫn đầu đi vào kẽ nứt. Ngay sau đó là Lữ Giang Sau đó là Miêu Kiệt Cuối cùng mới là Hạ Hiểu Thiên Thật là thần kỳ Lữ Giang đứng ở lối đi chính giữa Thậm chí còn lấy tay đi chạm hiện lên bạt quang bích lũy Rốt cuộc là làm sao tạo thành đây đáng tiếc Bất kỳ máy móc tiến vào cũng sẽ không có hiệu quả Nếu không lời nói chúng ta nếu là nghiên cứu ra nguyên do thuyết bất đắc năng chủ động tắt kẽ nứt lữ Giang thở dài một cái thật giống như rất thất vọng chốc lát sau bên trong lối đi bốn người đi ra Hừ còn lại ba người bước vào u thế địa giới sau trước sau rên lên một tiếng Thi nguyên, miêu hiệt ngược lại vẫn được thực lực cường hãn Chẳng qua là lữ Giang cái chán, phủ đầy mồ hôi Xem ra gấp 5 lần trọng lực đối với hắn gánh nặng bao nhiêu vẫn còn có chút đại. Không sao chứ xem ở một ngàn mai linh khí kết tinh mặt mũi, hạ hiểu thiên quan tâm một câu. Không sao để cho ta chậm một chút. lữ giang khoát tay một cái có thể thấy được hắn rất cố hết sức. Nơi này linh khí thật là đậm đà. Thêm nữa trọng lực, nếu như có thể có một nhóm kỳ nhân dị sĩ thường chú tin tưởng bọn họ thực lực, sẽ... Phi tốt tăng lên Ý tưởng ngược lại rất tốt Chỉ là thế nào chống đỡ quái gì hơn nữa Không nên quên Đêm tối hạ xuống sau khi Thôn phệ thế giới hình bóng bên trong Còn có thâm uyên tiềm hàng giả đây Vạn nhất vận khí không được Gặp phải cái thuộc về thành thuộc kỳ thuyết Bất đắc phải gặp đến đoàn diệt Mấy người đang hiện thế Buổi tối tiến vào U thế vừa vặn dâng lên thái dương Trước chậm một chút Thích ứng một chút Đợi lát nữa chúng ta, bắt đầu lấy mẫu. Tiếng nói rơi xuống, một người cao cỏ dại bên trong có chút gì động. Thi nguyên cùng miêu kiệt nhanh chóng thối lui đến lữ sang bên người, cảnh giác hết thảy có thể xuất hiện nguy hiểm. Quét một đám con mắt hiện lên lục quang quái gì bầy sói, từ trong bụi cỏ chui ra. Cùng lúc đó, Hạ Hiểu Thiên cặp mắt toát ra, so với bọn hắn còn phải tham lam hết sạch. Điểm kinh nghiệm ép u gào trong đó một con hình như là đầu lang, phát ra kêu gào. Sau đó chỉ thấy mang bốn người đoàn đoàn vây khốn bầy sói, cái đuôi ngăn lại, vẻ như đang chạy trốn. Lữ Sang ba người, cái rụp gì đánh như thế nào vừa đối mặt, liền toàn bộ đi nha. Hơn nữa nhìn dáng dấp, hãy cùng gặp được kinh khủng giường nào ngoạn ý nhi như thế. Chúng ta dáng dấp cho các ngươi liền xuống miệng rục vọng cũng không có trong nháy mắt. Lữ Giang cảm giác mình bị bạo kích. Bọn họ không biết. Ban đầu Hạ Hiểu Thiên từ trên trời hạ xuống một đoàn đoàn diệt tích dị ma bộ đội, cùng với giết chết tích dị ma vương sau. Toàn bộ ẩn núp trong bóng tối quái dị cơ hồ toàn bộ nhớ họ khí tức. Hơn nữa mang rừng rậm đến bình nguyên cách này một tảng lớn địa bàn tự động bấu vào Hạ Hiểu Thiên suy nghĩ bên trên. Toàn bộ quái dị toàn bộ ngầm thừa nhận. Hạ đại mãng phu là mảnh đất này vương. Chỉ là làm quái gì môn vạn vạn không nghĩ tới là đại ma vương chuồn mất sau, liền cũng không có xuất hiện nữa. Vì vậy cao hứng bọn họ, mỗi người lăm le sát khí. Chuẩn bị tranh đoạt thổ địa thuộc về. Thân là rừng rậm một phương bá chủ bầy sói, tự nhiên cũng phải tham dự trong đó. Hôm nay dậy sớm liệt thực, vốn định ăn một bữa thỏa thích tiếp lấy đi cùng tộc khác bày đấu sức. Kết quả ở thấy hạ hiểu thiên sau đầu lang cả người lông đều dựng lên rồi. Đại ma vương nghe được phong thanh cố ý trở về tới trừng trị chúng ta rồi hả không được chạy mau. Ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 248 ta một chiêu là có thể đánh gục hắn thấp phẩm lo âu đầu lang. Mang đại ma vương trở về tin tức truyền ra ngoài. Vì vậy một trận vương chi tranh đoạt chiến chưa đánh liền ngừng công kích không giải quyết được gì người nào cũng không muốn, giống như tích dị ma vương như thế, khiến nhân một búa một dạng cho đập thành thịt nát. Cả buổi trưa lữ sang đều tại đối với xung quanh thực vật lấy mẫu, Hạ Hiểu thiên nhìn mặt choáng váng hoa mắt. Vị này một thân nho nhã khí chất học giả, từ hiện thế vác tới trong dương, xuất ra đủ loại công cụ. Một hồi hoa trong hoa tiếu thao tác, tú nhân tê cả da đầu. Vào buổi trưa, bốn người khó khăn lắm đến ven rừng rẩm. Dừng lại, nghỉ ngơi một hồi. Thi Nguyên cùng miêu Kiệt lập tức ngừng bước chân, sau đó từ trong túi đeo lưng lấy ra áp xúc bánh bít quy cùng nước suối. Ba người đang định phân cho Hạ Hiểu Thiên một chút, kết quả một trận cùi trỏ mùi thơm bay tới. Cụ cụ cụ, đưa mắt nhìn một cái. Lại thấy hạ hiểu thiên chính ôm một cây sầu mỡ cổi trỏ gặm đây cái này cổi trỏ rốt cuộc là từ nơi nào nhô ra các ngươi cũng xem ta làm sao muốn ngoại trừ cả ngày mặt vô biểu tình thi nguyên cùng miêu kiệt. lữ sang vô cùng dứt khoát gật đầu. Có nhiệt không ăn. Đi cắn nơ. Gơm. Hơm. À. Nơ. Hơm. Bang bang bánh bích quy cho ngươi hạ hiểu thiên mang gặm qua cổi trỏ. Đưa tới lữ Giang cũng không hiểu cách nhận lấy liền gặm vậy kêu là một cách hương hai người các ngươi có muốn không đa tạ bộ đội quy định chấp hành trong khi làm nhiệm vụ trừ mình ra trên người thức ăn cùng thức uống không phải tiếp nhận bất luận kẻ nào vật phẩm chúng ta trở về còn phải viết nhiệm vụ báo cáo sẽ phải chịu trừng phạt thi nguyên lắc đầu một cái từ chối hạ hiểu thiên hảo ý nguyên lai like ngươi không phải là người tâm Suốt một tuần lễ, hắn chưa bao giờ từng thấy hai người nói một chữ. Ha ha, ngượng ngùng. Hai người bọn họ, có chút xấu hổ. Không thích cùng người xa lạ nói chuyện, chớ để ý. lữ sang một bên gặm cụi trỏ, vừa chạy đi ra giảng hòa Xấu hổ xấu hổ tay cầm hàn băng chiến phủ chém đầu người bất quá có sao nói vậy. Nhìn một chút người ta cái này tính kỷ luật. Không hổ là ta hoa quốc bộ đội suốt thân. Được rồi. Tiếng nói rơi xuống, Hạ Hiểu Thiên lại từ chứ vật không gian bên trong, móc ra một cái heo sữa quay. lữ giang ôm của trỏ vốn là gặp chính vui mừng kết quả ở thấy nửa người lớn nhỏ heo sữa sau kéo ra mí mắt. Hắn, lần nữa gặp bảo kích. Cái này cũng chưa hết. Hạ Hiểu Thiên theo thứ tự lại lấy ra thịt bò bít tết. Trái cây salad. Rô vơ các loại thức ăn. Thi nguyên miêu diệt hai người kèm theo hắn động tác, khóe miệng giật một cách vừa kéo. Ngươi coi đây là tới ưu thế xảo chơi nhờ cậy đại ca. Chúng ta bốn phía, nguy cơ tứ phía. Lúc nào cũng có thể sẽ nhảy ra một con quái khác tập kích hạ. Xin lỗi tiêu hao tương đối lớn, ăn là hơn điểm. Ngươi đây không phải là hơi nhiều, đơn giản là thùng cơm hạ. Một hồi cơm trưa từ đầu ăn đến đuôi cũng không có bất kỳ một con quái khác không mở mắt nhảy ra tập kích bọn họ. Cách này làm cho thi nguyên cùng miêu kiệt, rất là kỳ quái. Căn cứ hộ quốc người bộ đội phòng hồ sơ còn sót lại tài liệu. Thế không phải là mỗi thời mỗi khắc đều tràn đầy nguy hiểm không ban đêm cơ hồ toàn bộ quái gì. Cũng sẽ chọn nghỉ ngơi. Chỉ có ở sau khi trời sáng mới có thể tiến hành săn đuổi. Cho nên lúc ban ngày sau khi thế tương đối nguy hiểm, khắp nơi đều là bụng đói ủi ủi quái gì cùng mãnh thú. Làm sao thoáng một cái qua nửa ngày, ngoại trừ buổi sáng gặp phải chạy trốn bầy sói sau. Quá trình sẽ bình tĩnh như vậy thật ra thì, ngay cả hạ hiểu thiên mình cũng không biết. Bản thân hắn trở thành bình nguyên cùng rừng dầm vương. Hai người bọn họ như thế nào lại minh bạch mà khu vực này quái gì môn. Có ai dám chạy tới săn đuổi vương đây trừ phi là sống đủ rồi. Muốn chết. Trong rừng rậm một cái hắc giáp trắng hán trành lên trước mặt thủy kính, ánh mắt mà để lộ ra vô tận cầu hận. Ở chung quanh hắn còn đứng hai mươi vị hắc bào nhân. Một người trong đó hai tay mở ra, mù mịt vầng sáng nở rộ. Ở trong không khí tạo thành một mặt thủy tố gương. Hắn quả thực không nghĩ ra. Để để mình. Đến tổt cùng là làm sao bại tại loại này một chút lòng đề phòng cũng không có nhân thủ bên trong. Nhìn, hãy cùng cái phế vật không sai biệt lắm. Ngược lại hai người khác, nhìn tư chất cực cao. Chỉ cần một người trong đó cắn một cái bánh bích quy. Một người khác sẽ dừng lại trong tay động tác. Thời khắc cảnh giác bốn phía có thể đến nguy hiểm. Thủy kính bên trong hình ảnh chính là tới ưu thế lấy mẫu tổ bốn người. Nhất là khi hắn nhìn thấy... Hạ hiểu thiên ôm heo sữa quay gặm phi thường cao hứng lúc trên trán gân xanh chợt hiện thiết thật ngươi chết không đáng giá thua thiệt ngươi đem điều này gọi là ác xét nhân hình dung gì thường nguy hiểm người này chưa trừ diệt khó mà tiêu diệt ma đô nhưng là ca ca ta thấy chỉ có xác dưới như vậy do năng lượng triều tịch thúc dục sinh ra nhân ta thiết tâm một chiêu liền có thể đem đánh gục chờ đi. Để cho ta thay huyêng để các ngươi hai người. Trả thù tuyết hận trần văn khắc hỏa xong chưa thiết tâm đối với lên trước mặt. Thi triển ra thủy kính giám thì hạ hiểu thiên bốn người hát bào nhân hỏi. Thiết tâm đại nhân chu vi 500 mét, hiện đầy trần văn. Chỉ cần địch nhân chui vào, liền không nên nghĩ chạy trốn. Hơn nữa cho dù là chúng ta 20 người, nhất thời nửa khắc đều không thể giải trừ. Rất tốt liền để cho chúng ta chờ của bọn hắn chui vào đi. Tiếng nói rơi xuống, 21 người đột ngột chìm vào trong đất, biến mất không còn tăm hơi, mất tăm. Ăn uống no đủ tổ bốn người, bắt đầu tân lấy mấu con đường. Đại khái là cho tới trưa thời gian, khiến Lữ Giang có chút thích ứng. Động tác nhanh hơn không ít, so với trước kia có chút tiến bộ. Hạ Hiểu Thiên nhưng thật ra vô cùng kinh ngạc. Có thể như thế khối thích ứng gấp 5 lần trọng lực. Có thể thấy cái này một thân nho nhã khí chất học giả Cũng không phải nhân vật đơn giản. Không thể khinh thường anh hùng thiên hạ hạ trong rừng rậm đi tới hơn 10 dặm sau. Một ít thường gặp thực vật. Cơ hồ toàn bộ đào được xong. Vỗ lấy quái gì cùng mánh thú đi. lữ Giang thở một hơi thật dài, xoa xoa trên chán mồ hôi nói. Nửa giờ sau, khiến cho không người nào nại sự tình xảy ra. Bọn họ không sai biệt lắm lại đi tới mấy dặm đường, nhưng là như cũ không đụng phải quái gì. Thi nguyên cùng miêu kiệt, đã mang thai nghi nhân sinh. Không, hoài nghi có phải hay không phòng hồ sơ viết xuống tài liệu các tiền bối, đang lừa dối nhân. Thế, không có chút nào nguy hiểm hả. Hạ Hiểu Thiên cũng là sờ cách đầu, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc Trước đuổi dếp tích dịch ma vương thời điểm, dọc theo đường đi cơ hồ khắp nơi đều có mảnh thú cùng quái gì tồn tại. Hôm nay, vì sao một cách cũng không có ta điểm kinh nghiệm ếp? Các ngươi cũng đi nơi nào trung quy cảm giác có cái gì không đúng Lữ tiên sinh ngươi phải cẩn thận Không nên rời bỏ chúng ta hai người một thước Thi nguyên hướng về phía lữ giang đạo Đồng thời cả người trở nên càng cảnh giác Ta đi phía trước nhìn một chút quả thực không được một cách một cách tìm Hạ hiểu thiên đưa ra ý nghĩ của mình Dầu gì vô vơ cho một ngàn mai linh khí kết tinh Một chút khí lực không ra Bao nhiêu không nói được Được rồi, cũng chỉ có thể như vậy. Lữ Sang gật đầu một cái đồng ý cái ý nghĩ này. Tiếng nói rơi xuống, hạ hiểu thiên vèo một tiếng liền bắn ra ngoài. Với nửa đường thật giống như hóa thành một trận thanh phong trong thoáng chốc đã không thấy tăm hơi bóng người. Mặc dù không phải lần thứ nhất thấy được tốc độ của hắn, nhưng vẫn để cho ta rất là thán phục. Thi nguyên mặt vô biểu tình, nghiêm trang tán dương. Ở bên cạnh hắn miêu diệt đi theo cùng gật đầu biểu thị đồng ý Bọn họ không biết Hạ Hiểu Thiên đi lần này Trong rừng rậm vô số quái dị trong Nháy mắt mở mắt Đại ma vương rời đi Là có thể săn đuổi rồi tận tình chạy hết tốc lực chừng 5 phút Hạ Hiểu Thiên khoảng cách điểm xuất phát Đã có khoảng 90 rậm Hắn lần đầu tiên cảm nhận được làm tốc độ phát huy đến cực hạn lúc Là như thế nào một sự hưởng thụ Phảng phất bản thân hắn chính là phong hóa thân Không phải nói là khống chế phong thần linh Dưới chân thoáng động Nhẹ nhàng phong cách sẽ gặp lôi kéo hắn đi trước Không chỗ nào không có mặt phong cách Không chỉ có che dấu hạ hiểu thiên bóng người Càng làm cho tốc độ kia Nhanh như lưu tịnh Không trách nhất phong sẽ có phong trung chi thần mỹ dự Một thức này bộ phong chóc ảnh ở kích xù điểm kinh nghiệm ếp nền xuống Không ngừng đột phá cực hạn Khiến hắn đủ để đạt được phong trung chi thần danh sưng Bên kia tổ ba người liền tương đối khổ ếp Bởi vì ở Hạ Hiểu Thiên sau khi rời khỏi Rất nhiều quái dị đột nhiên toát ra Từng cách nhe răng trởn mắt nhào tới cần phải nuốt ba người Hạ Hiểu Thiên ở tốc độ mở hết Hóa thân phong thần sau khi Mơn chớn mỗi một con quái gì, bọn họ đều là không phản ứng chút nào. Chẳng qua là khi hắn dừng lại, hiển lộ thân hình lúc. Đám này ngoạn ý nhi hãy cùng sù lông lên mèo hoang như thế, hận không được cha mẹ cho nhiều sinh ra mấy chân chạy trốn. Quái gì chậm chạp không xuất hiện. Là bởi vì ta sao như vậy lứa sang đám người. Há chẳng phải là gặp nguy hiểm nhìn thấy một màn này. hạ hiểu thiên nếu là lại không phản ứng kịp thật có thể thành thiết một. Vô cơn lúc hạ xuống, tiêu xạ lúc tới phương hướng. Mặc dù trong rừng rậm quái gì thực lực không lớn điệp, nhưng là kiến nhiều có thể cắn chết voi, cũng không phải là nói đùa. Húng hồ ở gấp năm lần trọng lực hạ, sinh hoạt là một chuyện, chiến đấu lại vừa là một chuyện khác vạn nhất ba người đoàn diệt. Hắn họ hạ trở về làm sao cùng Du hư giao phó tiền cũng thu. Chuyện ngươi được làm xong hả? Mấy phút sau, Hạ Hiểu Thiên Đường cũ trở về, chỉ thấy Thi Nguyên tay cầm Hàn Băng chiến phủ, mặt đầy tàn bạo bổ đến sông lên quái dị môn. Miêu Kiệt hai tay, một tay một thanh do liệt diễm tạo thành trường đao, vũ gió thổi không lọt. Hai năng lực cá nhân, có lẽ là đến thế, ở linh khí nồng nặc hạ, uy lực thêm được cực lớn. Đối mặt sôi trào mãnh liệt quái dị triều, lại không rơi xuống hạ phong. Chẳng qua là trên đầu càng để lâu càng nhiều mồ hôi, đủ để chứng minh hai người vừa hiện ở có chút cố hết sức. Tin tưởng một hồi sẽ qua mà, thì sẽ không chịu nổi. Từ đó bị quái gì chiều nuốt mất, hóa thành khu cốt. Hây ạ! Thi nguyên trong tay hàn băng chiến phủ, phách trên mặt đất. Trong khoảnh khắc, mảng lớn băng xương bao trùm chu vi trăm mét thổ địa Hơn nữa từng cái cột băng từ trên đất đột ngột chợt nổi lên. Phúc suy, Phúc suy từ không dìt để phòng quái gì môn trực tiếp bị châm một cái xuyên qua. Đậm đà mùi máu tanh bồng bệnh mở. Một đảo hình tròn lồng băng úp ngược lên ba người đỉnh đầu. Ao ao ao. Thu trọng tiếng thở dốc vang vọng ở bên trong. Xuyên thấu qua lớp băng, nhìn bên ngoài vẫn không sợ sông lên quái gì triều thi nguyên ánh mắt trở nên càng lạnh giá. Lão Miêu đợi lát nữa ta chặn bọn họ, ngươi che chở lữ tiên sinh rời đi miêu kiệt đối với thi nguyên lời nói, không có phản bác. Bọn họ sớm đã thành thói quen. Hồ quốc người bộ đội cũng không để ý vi sinh. Chỉ cần có thể hoàn thành nhiệm vụ. Bất kỳ giá nào đều đáng giá. Đột nhiên quái gì triều ngừng lại, hơn nữa tứ chi bắt đầu run lên. Thật giống như có một con lắc lư mánh thú hạ xuống. Hắc hắc, vừa vặn vượt qua. Hạ hiểu thiên khiêng hai thanh to lớn đại thiết trùy. Nhìn quái gì môn cặp mắt sáng lên nói Hù sợ một phát động ta có thể nhìn thấy điểm kinh nghiệm không chín chương 249 mộng ép thiết tâm toàn bộ quái gì Câu là không dám vọng động Đại ma vương thật giống như trở nên càng kinh khủng hơn nhất là này một đôi cự trùi tản mát ra khí tức Thật là lệnh thú tuyệt vọng Trong hư không một cái giữ tờn heo dừng đầu, lộ hai cái nhanh loáng thoáng đang đối với bọn họ cười gần Hạ Hiểu Thiên có thể sẽ không để ý quái gì môn ý tưởng, cách này cũng đều là sẽ di động điểm kinh nghiệm ức. Lúc này không giết, còn đợi khi nào hắn ngẩng đầu lên, trong tay phải thiết trì, mãnh kích mặt đất, ầm nổ lớn âm thanh vang dội toàn bộ rừng rậm đại địa thật giống như đều đi theo run lên một cái, vô cùng mãnh liệt lực trùng kích nổi lên, hoàn tỏa ra bốn phía quái dị triệu. Phúc suy ngay đầu ai đập quái gì môn, dĩ nhiên là trong nháy mắt đã bị đánh hiếm bể. Đinh đánh chết. Liên tiếp thanh âm nhắc nhở không ngừng từ trong tầm mắt bên trái thượng giác thoáng hiện, hạ hiểu thiên càng hưng phấn. Kịch liệt sóng trùng kích chỗ đi qua, nhỏ yếu quái gì môn trong khoảnh khắc nghiền ếp là bánh nhân thịt. Đại địa cũng là vỡ nát, tựa như mạng nhện vết nứt, dầm dạp chẳng chịp hướng ra phía ngoài khuyết tán. Một ít chút nào không phòng bị. Hoặc giả nói là ở thuộc tính đặc biệt hù sợ một hạ. Không dám nhúc nhích quái gì trực tiếp rơi đi xuống. Băng thi nguyên lồng băng theo sát vỡ vụn. Hắn cặp mắt trờn tròn, mặt đầy đờ đẫn. Chính hắn một cách lồng lực phòng ngự, không người so với hắn rõ ràng hơn. Họ độ cứng đến có thể chống đỡ pháo kích không có mười mấy pháo, khỏi phải nghĩ đến nổ. Kết quả hạ hiểu thiên đột nhiên nhô ra. Sau đó một búa một dạng nện xuống tới dư âm, liền cho hắn phấn vụn bể. Có thể không khiến người ta mộng ép mà xin lỗi, khí lực hơi chút dùng lớn. Phúc lão tâm châm thiết. Ý ngươi là, chưa toàn lực thi triển cảm tình. Ta đây vị từ trong núi thay biển máu dếp ra tới tinh anh. Còn không bằng một mình ngươi dân gian kỳ nhân. Tùy tùy tiện tiện một đòn hạ hiểu thiên thể. Hắn không phải là có ý như thế. Nếu như thật toàn lực nhất kích, phòng trừng chu vi mấy ngàn mét thổ địa không cần muốn. Hắn có thể trực tiếp cho đập suốt ngày hãm hại hơn nữa kèm theo kịch liệt sóng trùng kích. Thì nguyên ba người nhất định là muốn đoàn diệt. Dù sao thực tế không phải là trò chơi, quân bạn có thể miễn dịch hữu phương công kích. Âm hạ hiểu thiên lại vừa là một búa đập rơi trên mặt đất, thật giống như bão phong long nguyên lực trùng kích tàn phá quanh mình. Nhóm lớn quái dị Không kịp hết thảm một tiếng trong khoảnh khắc biến thành bùn máu. Đối với tử vong sợ hãi, vượt qua hù sợ một. Vì vậy quái gì môn rối giết quay đầu chạy. Quá đặc biệt sao tàn bảo đại ma vương không hổ là đại ma vương. Đi lên liền dết chết tốt hơn một chút cây tại bên trong rừng rậm hoành hành ngang ngược chủ. Chạy hạ hiểu thiên có mười ngày không có điểm kinh nghiệm ếp nhập chứng. Ngày hôm nay tiến vào ưu thế. Đụng phải quái gì triều. Không cố gắng cắt lấy một lớp, hắn đều thật xin lỗi mở ra cường hóa hệ thống vũ khí. Lão tử có thể liền chỉ các ngươi cung cấp cho ta khắc kim tư bản đây cuồng phong gào thét. Hạ hiểu thiên thân ảnh biến mất vô ảnh vô tung. Không đợi quái gì môn cao hứng, lại thấy hắn đột nhiên tự trong gió chui ra. Một cái to lớn đại thiết trùy đổ ập xuống đập xuống. ầm một đòn tiêu diệt trên trăm con quái gì sau thân hình lần nữa ẩn giấu ở trong gió. Đợi đến hắn sơ búa hiện thân thời điểm, ước chừng khoảng cách mới vừa rồi công kích địa điểm có trăm mét xa. Ngay cả một giây mà không tới, xe tới lóe sáng lại chuyển. Mười mấy giây đi qua, chu vi ngàn mét đại địa trên, gồ về, tất cả đều là bùn máu. Lữ sang tổ ba người. Bọn họ hoàn toàn không biết nên nói cái gì tốt. Tân tân khổ khổ chống đỡ nửa ngày, thậm chí muốn hy sinh một người lao ra khỏi vòng vây kết quả nửa đường Hạ Hiểu Thiên giết trở lại, loảng xoảng một hồi loạn đập. Thanh quái dị môn đập kêu cha gọi mẹ, đoàn diệt ở chỗ này. Không trách Sơ Ươi nhất định phải bọn họ mang theo danh hiệu là Sinh Nhân. Suy nghĩ cả nửa ngày, người này võ lực giá trị so với lưu truyền tới còn kinh khủng hơn. Quét đang ở Hạ Hiểu Thiên cao hứng thời điểm, vừa xuyên nơi một cách tương tự con thần lằn quái dị chui ra, tốc độ phi khoái hướng viễn phương bỏ chạy. Muốn phải rời khỏi mảnh này địa ngục u a còn có cá lọt lưới hắn cũng không nhúc nhích Tay trái chợt một cái Nắm tỏa liên Sau đó quăng Vèo thiết chuỳ phá không phóng Tỏa liên không ngừng dọc theo ầm ra sau tới trước To lớn đầu búa đâm xuyên qua con thằn lằn quái dị cơ thể Đem hung hăng đóng ở trên đất Cùng lúc đó đại địa từng khúc nước nẻ Thiết chuỳ trực tiếp đánh xuyên thổ địa chôn sâu lòng đất Điểm kinh nghiệm ếp 65.400 quái gì môn số lượng mặc dù đủ nhiều Nhưng tiếc là là mỗi một con cung cấp điểm kinh nghiệm ếp Chỉ có cơ sở 100 điểm Không đủ nha hạ hiểu thiên hưng phấn sức lực đi qua Hơi có chút kẻ nhạt vô vị Lúc này Nếu là có mấy cái không mở mắt u thế võ giả tới hẳn là thiếu tốt nhất thực lực cường hãn một ít Như vậy điểm kinh nghiệm ếp tài quá nhiều đinh đánh chết linh sĩ gỉ vũ đạt được tám điểm điểm kinh nghiệm hạ hiểu thiên mặt đầy mồm ếch linh sĩ gỉ vũ không nhận biết hà có danh tiếng phải là một nhân loại không thể nào ta không cẩn thận tiêu diệt một cách nhân đối phương không khỏi quá xui xẻo đi khoảng cách nơi đây hơn một ngàn xa dưới đất mai phục thiết tâm đám người mặt đầy mồm ếch thời gian về phía sau quay ngược lại mấy phút hạ hiểu thiên tổ bốn người Vốn là sắp đi vào bọn họ vòng phục kích, kết quả đột nhiên dừng lại, sau đó mục tiêu ám sát như gió rời đi. Bất đắc dĩ bọn họ chỉ có thể án binh bất động, chờ đợi đối phương tiếp tục đi tới. Sau khi quái dị sóng chào hiện tại, còn sót lại ba người gắng sức chống cự. Mục tiêu ám sát trở về, một búa một mảng lớn quái dị, mười mấy giây giải quyết hơn 600 con. Vốn tưởng rằng mấy người sẽ tiếp tục đi tới từng bước một rơi vào bọn họ mai phục Người nào nghĩ tới một cái con thằn lằn quái gì thoát ra Ngay sau đó mục tiêu lăng ra chính mình búa Làm người ta vạn vạn không nghĩ tới là búa uy lực quá lớn Một chút đánh xuyên mặt đất thâm nhập dưới đất Chính đang duy trì thiết tâm trước mặt Duy trì thủy kính linh sĩ kỷ vũ Không tìm đường chết thì không phải chết Chính chính thật tốt thuộc về thiết trùy đánh xuyên dưới mặt đất phương Vì vậy hắn bi kịch một búa bể đầu hồng bạch vật bắn tung tói thiết tâm mặt đầy Không chỉ có như Thế bọn họ khổ cực khắc họ trận văn càng là chịu khổ tiêu diệt Thiết tâm thề Hắn thiếu chút nữa liền theo bộ hạ mình chơi xong thiết chùi hơi chút có một chút nghiêng về Sợ rằng bị bể đầu thì sẽ là hắn ác Hạ hiểu thiên theo tỏa liên đi tới Hắn ngược lại muốn nhìn một chút vì kia xui xẻo kỳ vũ thi thể ô xuyên thấu qua khe đất lớn khe rõ ràng nhìn thấy một đám nút ở dưới đất nhân loại. Thiết tâm thấy vậy bất đắc dĩ chợt quát một câu, động thủ một hồi lòi loạt thao tác. Kết nếu như đối phương ngay cả nhân cũng không thấy, trực tiếp giết chết bọn họ một người. Cùng với phá hư chuẩn bị xong kế hoạch, thiết tâm đều tức bể phổi. ầm hai mươi đạo bóng đen từ dưới đất thoát ra. Một người trong đó rút ra bên hung trường đao. Hung hăng chém về phía hạ hiểu thiên cổ. Ngoài ra 19 người, hai tay dương một cái thổ hoàng sắc vầng sáng bùng nổ. Đại địa rung đưa, từ mặt đất đưa ra hai cái do đất xếp tạo thành bàn tay khổng lồ, một cái nắm hắn hai chân. Thiết tâm trường đao cũng là bổ chúng hạ hiểu thiên đầu.